Chỉ có triệu hoán sư mới có thể cùng hung thú ký kết khế ước, làm hung thú trở thành chính mình chiến đấu đồng bọn. Nhưng triệu hoán sư là và thưa thất tồn tại, liền tiểu bá vương biết, trước mắt trên thế giới sở hữu triệu hoán sư thêm lên, hẳn là không vượt qua mười cái. Này thiên phú, cũng là người tiên. Cơ vô tà nuốt vào một đường hồng tâm đầu huyết, trong cơ thể độc tố thực mau tiêu tán, sắc mặt trông thấy hồng nhuận lên. Chủ! Người! Thực xin lỗi! Cơ vô tà trong đầu đột nhiên vang lên một cái mềm mại đồng âm. Đồng âm nu nu, lại thật là nam hải tử. Ân cơ vô tả rũ mắt nhìn về phía trên mặt đất một đường hồng, nói, phía trước sự tình liền tính, về sau ngươi đã kêu tiểu hồng đi. Tạ chủ nhân. Cơ vô tả duỗi tay, tiểu hồng trực tiếp quấn quanh ở cơ vô tả trên cổ tay, vẫn không núp đích, như là một cái màu đỏ lát tay. Kaka, tiểu bá vương, chúng ta đi thôi. Hảo. Ba người xuống núi, có lẽ là bởi vì có lục cấp hung thủ ở, xuống núi trên đường thập phần thuận lợi. Lại là không có tái ngộ đến hung thú. Liên tính gặp gỡ, những cái đó hung thú cũng sẽ chủ động đào tẩu. Dọc theo đường đi, cơ vô tả nhưng thật ra ngắt lấy không ít linh thảo. Hạ Sơn, cơ vô tả đánh giá chung quanh, không biết nên đi đâu. Lúc này, tiểu bá vương từ trong lòng móc ra một trương bản đồ, cười đối cơ vô tả cùng từ dương nói, lâm tới khi, ra ra cho ta cái này. Cơ vô tả cùng từ dương tức khắc đại hỷ. chương 181 huyền giác uy, tiểu bá vương thân là hiệu trưởng tri tôn. Sơ tới như vậy nguy hiểm bí cảnh, hiệu trưởng lại như thế nào yên tâm. Tiểu Ba Vương cầm trong tay bản đồ, ba người xem xét một phen sau, cơ vô tả chỉ vào trên bản đồ một chỗ hồ đậu nói, nơi này giống như chính là chúng ta vị trí ngọn núi này chân núi, này ký hiệu là có ý tứ gì. Chỉ thấy trên bản đồ thế nhưng họa một cái viên. Này! Tiểu Ba Vương quan sát nửa ngày, có chút mất mặt gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, khả năng. Khả năng không phải cái gì quan trọng địa phương đi. Bất quá tiểu bá vương chỉ vào trên bản đồ tiêu màu đỏ ít địa phương, ra ra nếu không có đánh dấu không thể đi, nghĩ đến hẳn là sẽ không có nguy hiểm. ân Cơ vô tả xoay người chúng ta đây liền đi xem đi. Tiểu bá vương cùng từ dương tự nhiên không ý kiến, hai người đi theo cơ vô tả phía sau, ba người cùng nhau hạ sơn. Dọc theo đường đi không ít hung thú sợ hãi tiểu hồng lục cấp hung thú uy áp không dám lên trước, ba người một đường nhẹ nhàng. Ba người thực mau tới đến dưới chân núi. Đứng ở nơi xa nhìn xương mù lượn lờ hồ đầu Là Hồng Liên ngọc tâm quả Cơ vô tà mặt lộ vẻ kinh hỉ Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy Lại thấy giữa hồ một mảnh một viên chén khẩu đại Hồng Liên chính nóng rực nở rộ Hồng Liên tản ra mông lung hồng quang Như là tốt nhất ngọc thạch điêu khắc Tản ra nhàn nhạt hương khí Cơ vô tà lập tức đối tiểu ba vương cùng từ dương nói Các ngài lại lần nữa chờ ta Tiểu ba vương vội vàng ngăn trở ngươi trong cơ thể độc tố vừa mới thanh trừ Vẫn là ta đi thôi Cơ vô tả nghĩ nghĩ liền gật đầu hảo, đa tạ. Tiểu Bá Vương cao hứng, lập tức phi thân liền phải ngắt lấy trong hồ Hồng Liên. Hồng Liên Ngọc Tâm quả sinh trưởng ở Hồng Liên Hoa Tâm ra, một viên long nhãn lớn nhỏ trái cây, lại ẩn chứa Hồng Liên Sở hữu tinh hoa. Càng la nàng luyện chế tỉnh linh đan quan trọng tài liệu. đã có thể ở Tiểu Bá Vương ngón tay sắp đụng chạm đến Hồng Liên khi, dâm bình tĩnh mặt hồ đung nhiên nhấc lên một trận gợn sóng. Một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, chắn Tiểu Bá Vương trước mặt. Phàng. Tiểu Ba Vương trực tiếp đánh vào kia quái vật khổng lồ trên người. Nô. Tiểu Ba Vương trực tiếp bị kia quái vật khổng lồ hàm ở trong miệng. Tiểu Ba Vương. Cơ vô tà cùng Từ Dương sắc mặt đồng thời biến đổi, nhìn đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Này lại là một đầu cự quy, cự quy mai rùa chừng một tòa nhà ở lớn nhỏ, thân thể cao lớn lẳng lặng nổi tại trên mặt nước, trong miệng Tiểu Ba Vương sắc mặt lược hiện tái nhợt. Tiểu Ba Vương ngươi không sao chứ? Tiểu Ba Vương hướng Cơ vô tà hơi hơi mỉm cười con hảo. Cơ vô tả duỗi tay triệu hồi ra tu la, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm trước mặt cự quy. Nay lại là một đầu lục cấp hung thú, huyền giáp quy. Xú rùa đen, bung ta ra bằng hữu cơ vô tả trong tay tu la một lóng tay huyền giáp quy nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiểu hồng rỗi thân thân thể, theo cơ vô tả cánh tay bỏ lên trên cơ vô tả đầu vai, thân thể người lập dựng lên, lạnh băng huyết mắt lánh khốc nóng nhìn huyền giáp quy, không tiếng động phóng thích chính mình ư áp. Huyền giáp quy lại là không sợ. Huyền giáp quy tuy rằng chỉ là ngũ cấp hung thú, nhưng nó lực phòng ngự kinh người. nếu là nó có đầu rút cổ ở sát trung, Tiểu Hồng cũng vô pháp lấy nó như thế nào. Cơ vô tả thấy vậy, nhìn mắt Tiểu Hồng, Tiểu Hồng thập phần có nhan sắc, mở ra răng nanh miệng máu tê tê. Tê tê. Rào dạng. Trong rừng cây thực mau vang lên một trận tiếng vang, từng điều sắc thái sạc sỡ xà từ trong rừng cây chui ra, người lập dựng lên nhìn Tiểu Hồng, trong mắt lộ ra tôn kính, giống như là lại xem chính mình vương. Rào rạng. Càng ngày càng nhiều xả từ bốn phương tám hướng chiều bên này vọt tới, có lớn có bé, có thu có thế, nhưng vô ngoại lệ tất cả đều là độc tính cực cường gián độc. Chương 182 chiến đấu. Đây trời khắp nơi gián độc, phun ra nuốt vào chính mình satin, lạnh băng đôi mắt thẳng tắp bắn về phía Huyền Giáp quy. Huyền Giáp quy hai con mắt nửa hạp, biểu tình lần hiện lười biếng. Tiểu Bá Vương bị nó hàm ở trong miệng, Huyền Giáp quy ánh mắt lạnh nhạt, miệng vừa động, liền phải đem Tiểu Bá Vương nuốt vào trong bụng. Tiểu Bá Vương sợ tới mức sắc mặt một bạch. Huyền Giáp Quy xem mấy người ánh mắt giống như là lại xem con kiến, không có chút nào cảm tình. Cơ vô tà đôi mắt híp lại, trong tay Tu La rời tay mà ra, trực tiếp nện ở Huyền Giáp Quy trên đầu. Phanh! Huyền Giáp Quy bị tạp đầu một vượng, cực đại đầu vung trực tiếp đem Tiểu Bá Vương ném tới rồi trên bờ. Từ Dương vội vàng qua đi đem Tiểu Bá Vương nâng dậy tới, cẩn thận kiểm tra, phát hiện không có miệng vết thương, lúc này mới yên lòng. Huyền Giáp Quy ngao một tiếng tiêu gen, phẫn nộ trừng mắt ba người, trong mắt tràn đầy sát ý. Huyền Giáp Quy ở trong nước linh hoạt chuyển động chính mình khổng lồ thân hình một đôi lạnh lẽo con ngươi cùng cơ vô tà đối diện cơ vô tà cầm trong tay Tu La lúc này Tu La cả người tản mát ra từng đợt quỷ dị hưng mang tản mát ra hơi thở như là một đầu khủng bố viễn cổ cự thú Huyền Giáp Quy có thể cảm nhận được từ kia đem quỷ dị lươi hái tử thần trên người truyền ra tới nguy hiểm ngao Huyền Giáp Quy duỗi trưởng cổ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng bày ra tác chiến tư thái cơ vô tà nhíu mày lạnh lùng nói như thế đừng trách ta xuống tay vô tình. Tiếp theo cơ vô tả tầm mắt chuyển hướng tiểu hồng, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, đi. Tiểu hồng lập tức hóa thành một đạo lưu hồng trực tiếp nhằm phía huyền giáp quy. ở huyền giáp quy này thân thể cao lớn trước mặt, tiểu hồng nhỏ bé liền giống như một con con kiến giống nhau. nhưng huyền giáp quy lại không dám đối tiểu hồng có bất luận cái gì còi khinh chi tâm. huyền giáp quy trên người bao phủ một cổ ngông lung linh khí dao động, nay cổ dao động thực mau hình thành một cổ trong suốt màn hào quang, đem huyền giáp quy bảo hộ ở trong đó còn có Huyền Giáp quy bên cạnh Hồng Liên Ngọc Tầm Quả, Tiểu Hồng hóa thành một đạo màu đỏ tia chớp, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trong chớp mắt tới rồi màn hào quang trước mặt, phanh một tiếng trực tiếp va chạm ở màn hào quang phía trên, màu đỏ linh khí cùng màn hào quang chạm vào nhau, phát ra một trận đình thai nhức óc rít gào tiếng động, tràn ra linh khí dao động đem chung quanh hoa cỏ cây tối trực tiếp đánh đoạn, giống như cuồng phong quá cảnh, phiến thảo không lưu cũng có không ít rắn độc đã chịu liên lụy, nháy mắt hóa thành hư ảo. Đây khắp núi đổi rắn độc nhận thấy được nguy hiểm, sôi nổi lui về phía sau, nhưng không có tiểu hồng mệnh lệnh, bọn họ lại không dám rời đi. Đối mặt so với chính mình khổng lồ vô số lần đối thủ, tiểu hồng vẫn như cũ không sợ, thậm chí có vẻ có chút thản nhiên. Chỉ thấy tiểu hồng hí vang một tiếng, bất quá mười mấy centimet thân hình nháy mắt biến đại, một cái dài đến mấy chục trượng bàng nhiên đại xả, ầm ầm xuất hiện ở thiên địa chi gian. Phanh một tiếng, nền ở trong nước, lạnh băng huyết mắt, cùng huyền giáp quy lạnh lùng đối diện. Khổng lồ thân rắn người lập dựng lên, giữ tận đầu lưỡi phun ra nuốt vào đỏ tươi satin, một đôi giống như đèn lồng huyết mắt, càng như là đi thông địa ngục đại môn. Thuộc về lục cấp hung thú khổng lồ uy áp, tận tình phóng thích, chung quanh sở hữu rắn độc, tất cả đều phủ phục trên mặt đất, như là ở cộng đồng cung bái, chúng nó no vương. Huyền giáp quy tuy rằng lực phòng ngự kinh người, nhưng rốt cuộc chỉ là ngũ cấp hung thú, ở lục cấp hung thú một đường hồng trước mặt, khí thế tức khắc kém cỏi. Đột nhiên, tiểu hồng mở ra buồn máu mồm to Sát nhọn răng nọc một ngụm cắn ở trong suốt màn hào quang phía trên, trong suốt màn hào quang tức khắc phát ra một trận kịch liệt giao động. Huyền giáp quy linh khí không xong, tiểu hồng đầu lưỡi cắn ở trong suốt màn hào quang thượng, đôi rắn tắc giống như một cái bố tạ, trực tiếp đấm đánh vào màn hào quang thượng. chương 183 tháng, Frank, Frank, Frank, đôi rắn mỗi một lần chủ ý đánh, đều như là một cái lôi đỉnh, ở bên thai nổ vàng, cùng với vô biên lực lượng, màn hào quang bắt đầu xuất hiện vết dạng giang giáp màn hào quang xuất hiện một tia cái khe, nháy mắt cái khe khuyết đại giống như mạng nhện, nhanh chóng chiều chung quanh lan tràn. kiên cố trong suốt màn hào quang, rốt cuộc là không thắng nổi răng nanh sắc bén. trong suốt màn hào quang nháy mắt dứt nát, hóa thành loang lộ quang điểm biến mất ở toàn bộ trong thiên địa. tiểu hông một tiếng huy vang, ngao một tiếng, há mồm muốn cắn xé huyền giáp quy đầu. lúc này huyền giáp quy tốc độ lại nhanh như tia chớp trực tiếp đem đầu vói vào mai rùa. tiểu hông mắt lộ ra không cam lòng vươn đuôi rắn trực tiếp chụp đánh ở huyền giáp quy mai ruộng phía trên huyền giáp quy không chút sức mẻ tùy ý tiểu hồng đâm đánh chính là không lộ đầu cơ vô tả thấy vậy khẽ cười một tiếng mũi chân trên mặt đất nhẹ điểm lăng không phi hành ngáy mắt dừng ở thật lớn đầu rắn phía trên vừa rồi còn hung hận giống như ác ma tiểu hồng ở cơ vô tả trước mặt lại như là nghe lời tiểu cẩu tùy ý cơ vô tả đứng ở nó thật lớn đầu rắn phía trên đón gió mà đứng khí chất phiêu nhiên cơ vô tả đôi tay phủ ở sau người Tiểu Hồng tắc phi thường hiểu chuyện di động tới khổng lồ xa khu, đem cơ vô tà đưa đến Hồng Liên trước mặt. Liên ở cơ vô tà muốn duỗi tay đi ngắt lấy Hồng Liên thời điểm, Huyền Giáp quy lại lần nữa đem đầu vươn mai rùa ở ngoài, đầu giống như lò xo so giống nhau, hung hăng cắn ở Tiểu Hồng cái đuôi phía trên, trực tiếp cắn xé rớt một khối huyết nhục lúc sau, lại nhanh chóng có đầu rút cổ ở chính mình mai rùa nội. Tiểu Hồng đau gào giống một tiếng, đuôi rắn chỗ máu tươi đồng địa, một đôi giống như Hồng Bảo Thạch huyết mắt, lúc này Hồng giống muốn lấy máu giống nhau. Tràng ngập sắc bén sắc khí, ngao một tiếng, tiểu hồng một tiếng gào giống, trung quanh rắn độc nhanh chóng xuất động, che trời lấp đất, chiều huyền giáp quy mà đi. Huyền giáp quy khổng lồ thân thể phía trên lập tức bò đầy rắn độc, rắn độc ở huyền giáp quy trên người nơi nơi leo lên cắn xé, có rắn độc thậm chí chui vào huyền giáp quy mai rùa trong vòng. Bất quá thực mau, mai rùa nội liền toàn ra lệnh người hế răng nhấm nuốt thanh, kéo kẹt kéo kẹt cắn xé thanh, máu tươi giống như dòng suối giống nhau chảy ra mai rùa máu loang chung cùng với rắn độc rách nát huyết nục cùng tinh tinh điểm điểm xương cốt. Này đó rắn độc tuy rằng lực lượng nhỏ yếu, nhưng con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Cơ vô tả rối tay vô vô tiểu hướng đầu, chấn an nó táo bạo cảm xúc, thân ảnh chợt lóe liền đem Hồng Liên ngắt lấy tới tay. Hồng Liên bị Cơ vô tả ngắt lấy, Huyền Giáp quy rốt cuộc vô pháp bình yên về xúc ở mai rùa nội, thực mau liền vươn đầu. Lúc này Huyền Giáp quy trên đầu đã bò đầy rắn độc, toàn bộ thân thể đều bị rắn độc máu tươi nhuộn dần, mà nó đầu giống như là xà xào. Vô số rắn độc dụng hướng huyền giáp quy đầu, dù cho sẽ bị huyền giáp quy cắn xé đến dập nát nuốt vào trong bụng, nhưng chúng nó vẫn như cũ không hề sợ hãi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Cơ vô tà xoay người rời đi tiểu hồng đầu, rơi trên mặt đất thượng, trong miệng nhàn nhạt nói, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tiểu hồng gào giống một tiếng, tỏ vẻ minh bạch. Rồi sau đó thân thể cao lớn lại lần nữa thu nhỏ lại thành mười mấy cm, rồi sau đó giống như một phen sắc bén truy thủ. Lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp vọt tới Huyền Giáp Quy khổng lồ trên đầu. Phốc một tiếng, tiểu hồng chui vào Huyền Giáp Quy đầu, lúc này tiểu hồng giống như là một đầu con TT, tê tê, dễ dàng bài trừ Huyền Giáp Quy phòng ngự, Huyền Giáp Quy kêu lên một tiếng, kịch liệt đau đớn, khiến cho nó có chút phát cuồng. Khắp hồ đều bị nó nhấc lên từng trận gợn sóng, vô số giọt nước tạc lạc, Cơ Vô tả vội vàng đối một bên Tử Dương cùng tiểu bá vương nói, Chạm xa một ít." Chương 184 Nguy hiểm. Ba người đồng thời lui về phía sau. Xa xa nhìn đến một đạo màu đỏ tia chớp ở Huyền Giáp Quy thật lớn trên đầu, chui vào chui ra, cùng với từng đợt máu loang cùng màu trắng ốc. Huyền Giáp Quy trên người hơi thở càng ngày càng yếu, thẳng đến cực đại đầu, phanh một tiếng nện ở trong nước, hoàn toàn tử vong. Huyền Giáp Quy đã chết, Tiểu Hồng lập tức phát ra mệnh lệnh, làm những cái đó rắn độc tan đi. Thức mau, Tiểu Hồng trong miệng hàm một viên màu xanh băng thú hoạch, trở lại cơ vô tà bên người. Cơ vô tà nhìn thấy Tiểu Hồng trong miệng thú hoạch, đạm cười nói, chính mình ăn đi. Tiểu Hồng lập tức vui sướng đem kia viên thú hoạch nuốt vào trong bụng, một đôi màu đỏ huyết mắt tràn ngập nhân tính hóa hưởng thụ chi tình. Nhỏ yếu hung thú muốn trở nên cường đại, chỉ có không ngừng cắn nuốt khác hung thú, hấp thụ khác hung thú trong cơ thể thú hoạch chung lực lượng, nhắc tới cao tự thân năng lực. Cơ Vô Tà từ trong lòng móc ra một lọ thuốc trị thương, rơi tại tiểu hồng bị thương đuôi rắn chỗ, vừa mới xái lạc, tiểu hồng đuôi rắn liền đình chỉ đổ máu. Tiểu Hồng cảm kích dùng đầu nhỏ cọ cọ, cọ cơ Vô Tà ngón tay. Sau đó bỏ đến tiểu cơ vô tả trên cổ tay, lại lần nữa trở thành một con không chấp mắt màu đỏ vòng tay. Hồng Liên Ngọc Tâm quả tới tay, ba người rời đi hao hồ, tiểu bá vương lại lần nữa lấy ra bản đồ, nhìn về phía cơ vô tả, trong miệng hỏi, kế tiếp chúng ta đi đâu. Từ dương cũng nhìn về phía cơ vô tả, này hai người đã ẩn ẩn đem cơ vô tả trở thành quyết sách người. Cơ vô tả nhìn bản đồ, tiểu bá vương đột nhiên chỉ vào một chỗ hỏa mấy viên tiểu thảo bộ dáng địa phương, đối cơ vô tả nói lúc ta tới ra gia nói cho ta cái này địa phương sinh trưởng rất nhiều chân quý linh thảo, linh quả, chúng ta muốn hay không đi cái này địa phương nhìn một cái, cơ vô tà nhìn bản đồ, rồi sau đó nghĩ nghĩ nói cũng hảo, ba người ngay sau đó xuất phát, lại không ngờ mới vừa đi không bao lâu, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang vọng thiên địa gào giống, nay thanh gào giống bao hàm phẫn nộ cùng thích giết chóc, một trận lệnh người sợ hãi huy áp cũng tùy theo bông xuống, ba người thân thể đồng thời cứng đờ, cơ vô tà khiếp sợ quay đầu lại. Nhìn về phía phía trước bọn họ rời đi cái kia giao hồ. Lúc này, cái kia giao hồ chung một cái quái vật khổng lồ chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đây là một đầu trừng sơn lớn nhỏ huyền giáp quy, này đầu huyền giáp quy đầu, trừng mười mấy tầng lầu như vậy cao. Bén nhọn trong miệng mặt mọc đầy sắc nhọn răng nanh, nhìn bọn họ ba người giống như là nhìn kẻ thù giống nhau. Tiểu ba vương biên sắc, thất thanh hô, đây là... đây là thất giai hung thú hơi thở. Cơ vô tả cắn răng nói, đi mau. Phía sau kia đầu như núi cao khổng lồ huyền giáp quy, nàng nếu là không có đoán sai nói, hẳn là phía trước bọn họ giết chết kia đầu huyền giáp quy trưởng bối. Cơ vô tà lập tức triệu hồi ra tu la, một tay lôi kéo tiểu ba vương, một tay lôi kéo tử dương. Tu la chống rông biến hơn lần, cơ vô tà lôi kéo hai người, đứng ở tu la trôi đào phía trên. Còn chưa chờ hai người đứng vững, tu la đã giống như một đạo tia chớp, chiều nơi xa phi đột. Cơ vô tà đem trong cơ thể linh lực thôi hóa tới rồi cực hạn, không dám có một lát dừng lại bởi vì cơ vô tà nhận thấy được phía sau kia đầu thất giai hung thú huyền giáp quy đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu có lẽ chỉ cần một cái cơ hội liền sẽ trở thành bắt cấp hung thú cơ vô tà kiếp trước là lúc yêu thú thần thú đều giết qua vô số chính là lúc này nàng lực lượng quá mức nhỏ yếu căn bản không có khả năng là bắt cấp hung thú đối thủ liền tính hơn nữa tu la cũng miễn cưỡng tu la tốc độ cực nhanh nhưng phía sau kia chỉ huyền giáp quy lại không có chút nào từ bỏ dấu hiệu phát ra một tiếng thê lương kêu lên lúc sau Như núi cao thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, thẳng đến thu nhỏ lại đến tối say như vậy đại, mới nhanh chóng chiều ba người đổi theo. chương 185, huyền giáp quy tốc độ cực nhanh, như là một đạo phòng, vô tung vô ảnh, khí thế lại bá đạo sắc bén. Ngập trời tức giận, phảng phát hóa thành lôi đình chi lực, hận không thể đem cơ vô tà đám người trực tiếp đánh chết. Cơ vô tà liều mạng điều động trong cơ thể linh khí, quần quận không ngừng chuyển vận cấp tu la, hơn nữa tu la bản thân năng lực, phi hành tốc độ cũng cực nhanh. Chính là hai bên trên lệch lại ở từng giọt từng giọt kéo gần, cảm thụ được phía sau khổng lồ thị huyết khí thế, ba người không cấm sắc mặt trắng bệnh, một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương chạy xuống. Liên ở cơ vô tà suy xét nên như thế nào thoát thân là lúc. Phía trước cách đó không xa lại chuyển đến một trận cầu cứu thanh, cơ vô tà lập tức chuyển biến phương hướng, hướng phía trước biên rừng cây bay đi. Giống như một đạo gió lốc, ba người nhảy vào rừng cây, tu la càng là ở cực nhanh dưới, chặt đứt không biết nhiều ít cây đại thụ Mà kia cầu cứu người cũng thực mau hiển lộ ở mọi người trước mắt. Chỉ thấy người nọ trên người ăn mặc một kiện học viện Hoa Tinh tiêu chí tính giáo phục, trên người nhiều chỗ miệng vết thương đang ở thầm thì đổ máu, biểu tình hoảng loạn chung mang theo một tia tuyệt vọng. Chạy trốn khi cũng không quên, thật khi xem xét phía sau tình huống. Cơ Vô Tả cảm nhận được đối phương trong cơ thể linh khí khô kiệt, so sánh với phía trước, nhất định trải qua quá một hồi đại chiến. Người nọ ở tuyệt vọng dưới, đột nhiên nhìn đến Cơ Vô Tả ba người xuất hiện ở trước mắt, tức khắc trước mắt sáng ngời như nhìn thấy cứu tinh giống nhau hoang mang rối loạn chiều ba người phát lại đây trong miệng kêu cứu mạng cháy mau tiểu ba vương lập tức hỏi đã xảy ra chuyện gì người nọ ánh mắt lộ ra thù hận cùng sợ hãi chi sắc nghiến răng nghiến lợi nói thầm an tên hôn đảng kia nói hắn biết tại đây bí cảnh Trung có một cái linh thạch mạch khoáng muốn mang chúng ta đi tìm linh thạch lại không nghĩ rằng kia linh thạch mạch khoáng trung quanh có không ít cao giai hung thú kia hôn đảng trực tiếp đem chúng ta trở thành pháo hôi đi đối phó những cái đó hung thủ mà chính hắn tác nhân cơ hội tiến vào sơn cốc chỗ sâu trong người này một bên nói một bên bởi vì tức giận lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tiểu bá vương nghe vậy chố mắt một lát rồi sau đó kinh hai nói hắn thế nhưng đi nơi đó cơ vô tả nhìn tiểu bá vương liếc mắt một cái thực hiển nhiên tiểu bá vương cũng biết kia xứ sở ở bất quá cơ vô tả chú ý điểm lại ở linh thạch mạch khoáng phía trên có linh thạch mạch khoáng địa phương nhất định sẽ sinh trưởng thiên tài địa bảo hơn nữa tuyệt đối chân quý Cơ vô tả phá tan kim đan cảnh sắp tới, chính yêu cầu như vậy thiên tài địa bảo. Tiểu ba vương xem một chút người nọ, hỏi còn thừa người đâu. Người nọ làm như nhớ tới cái gì. Ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc, đại viên đại viên nước mắt tử khỏe mắt rơi xuống, khóc giống nói. trừ bỏ tinh anh xã người, còn lại người cơ hồ toàn đã chết, chỉ có ta may mắn trốn thoát. Tiểu ba vương nghe vậy, thầm mắng một tiếng, cầm thú. Thầm ăn cũng thật là đủ tàn nhẫn, vì tới linh mạch chỗ sâu tròng. Thế nhưng làm này đó tân sinh đi đương ngồi, Bất quá đi vào dễ dàng, ra tới khó. Thẩm An liền tính đến tới rồi kia chỗ linh mạch, ra tới khi lại nên làm cái gì bây giờ. Cơ vô tả đột nhiên nghĩ tới những cái đó tinh anh xã thành viên, kia thẩm An sẽ không ở ra tới thời điểm, dù rồi những cái đó tinh anh xã thành viên lại đi đương một lần ngồi đi. Nếu là như thế này, kia thẩm An còn thật là đủ độc. Tiểu ba vương còn tưởng hỏi lại cái gì. Cơ vô tả đột nhiên cảm giác được huyền giáp quy hơi thở. Lập tức đối tiểu bá vương nói, đi mau, đuổi theo. Cơ vô tả đối kia bị thương người nói, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, không cần cùng chúng ta đi cùng con đường, nếu không ngươi sẽ chết thực thảm. Cơ vô tả nói xong, bắt lấy tử dương cùng tiểu bá vương, ba người lại lần nữa đạp lên tu la trôi đao phía trên, nhanh chóng rời đi. chương 186 Nhìn cơ vô tả đi xa thân ảnh, người nọ ngốc lăng một lát, nghĩ nghĩ, vẫn là nghe cơ vô tả nói, thay đổi chạy trốn phương hướng. May mà hắn nghe xong cơ vô tà nói, nếu không giờ phút này, đã bị phẫn nộ đánh tới huyền giáp quy cấp nuốt vào trong bụng. Huyền giáp quy một đường đuổi theo cơ vô tà ba người hơi thở mà đến, một bộ không giết rất ba người, thế không bỏ qua bộ dáng. Tiểu ba vương cũng có chút bất an, hỏi cơ vô tà chúng ta hiện tại đi nơi nào. Cơ vô tà đôi mắt thâm trầm, gàn từng chữ, đi kia chỗ linh thạch mạch khoáng. Tiểu ba vương kinh hãi, không thể đi, nơi đó hung thú quá nhiều, nếu là bị nơi đó hung thú vây quanh chúng ta tuyệt đối không có sinh tổn cơ hội. Không cơ vô tả khỏe môi hơi câu, cười lạnh nói, nơi đó là chúng ta duy nhất có thể chạy ra sinh thiên cơ hội. Cơ vô tả nói xong, nhìn tiểu bá vương giải thích nói, mỗi một đầu hung thú đều lĩnh vực của chính mình ý thức, nếu là chúng ta dẫn huyền giáp quy tiến vào kia chỗ khu vực, khẳng định sẽ khiến cho mặt khác hung thú bất mãn. Đến lúc đó hai bên phát sinh xung đột, chúng ta mới có chạy trốn khả năng. Tiểu bá vương nghe vậy, đốn giác có lý, cũng không hề vô nghĩa trực tiếp chỉ dẫn cơ vô tà người điều khiển tu la hướng kia chỗ linh thạch mạch khoáng mà đi cơ vô tà không dám dừng lại thúc giục tu la tốc độ cực nhanh từ dương lại đột nhiên chỉ vào phía dưới nói là quách lượng lúc này quách lượng chính một đường đuổi theo trên đường vết máu chiều phía trước đào tẩu tên kia đồng học phương hướng đuổi theo nghĩ đến là thẩm an phái quách lượng tới di khẩu quách lượng thực mau liền phát hiện ba người bóng dáng biến sắc xoay người liền muốn đào tẩu nhưng đống nhiên nghĩ đến phía trước những cái đó tân sinh thảm trạng khẽ miệng không cấm lộ ra cười lạnh. Thế nhưng chỉ vào trên bầu trời ba người nói, Cơ Vô Tà ngươi cái này âm hiểm độc ác nữ nhân, lão tử một ngày nào đó sẽ làm thịt ngươi. Ha. Không, hẳn là ham trước giết sau. Quách Lượng trong miệng nói khó nghe âu ngôn với ngữ, Tiểu Bá Vương cùng Từ Dương trong mắt tức khắc lộ ra phẫn nộ chi sắc, hẳn không thể lập tức đi xuống làm thịt Quách Lượng. Cơ Vô Tà lại nắm chặt hai người nói, đừng xúc động. Nhìn phía dưới vẻ mặt kiêu ngạo Quách Lượng, Cơ Vô Tà ánh mắt lộ ra sát ý. Cơ vô tả nghĩ nghĩ, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt vẻ mặt rào hoạt, rồi sau đó sử dụng tu la, trước mắt đi vào quách lượng trước người. Quách lượng nhìn mạo hồng quang tu la, ánh mắt lộ ra sợ hãi, bất quá nghĩ đến thẩm an đám người liền ở cách đó không xa, lá gan tức khắc lớn chút, quay người liền muốn trốn. Nhưng tu la tốc độ quá nhanh, cơ vô tả mấy cái hô hấp gian liền tới tới rồi quách lượng trước mặt, ở quách lượng khẩn trương, cho rằng cơ vô tả sẽ đối hắn làm lúc nào. Không nghĩ tới cơ vô tả chỉ là rỗi tay ở quách lượng trên người vô vô, ánh mắt lộ ra một mặt lánh khốc tàn nhẫn tươi cười. Rồi sau đó lại lần nữa sử dụng tu la nhanh chóng rời đi, trong miệng lại nhẹ giọng nói, ta chờ ngươi. Quách lượng sử sốt, hắn nghĩ tới cơ vô tả nghe được lời như vậy, khẳng định sẽ giận tím mặt, rồi sau đó đuổi giết hắn. Đến lúc đó hắn vừa lúc đem cơ vô tả ba người dẫn tới hung thú nơi tụ tập, làm những cái đó hung thú giúp hắn giết chết cơ vô tả. Đi không nghĩ tới cơ vô tả thế nhưng buông tha hắn Cái này ác độc nữ nhân, rốt cuộc ở đánh cái gì chú ý. Bất quá thực mau, Quách Lượng sẽ vì chính mình ngu xuẩn hành vi làm trả giá đại giới. Liên ở Quách Lượng ngây người, muốn đi tìm Thẩm an hết sức, chỉ cảm thấy phía sau một trận cuồng phong gào thét, nhịn không được quay đầu lại, liền thấy được một con tối say đại rùa đen, chính hướng hắn bay nhanh mà đến. Cảm thụ được rùa đen phát ra khổng lồ uy ác, Quách Lượng nhịn không được kinh hô một tiếng, thất cấp, thất cấp, hung thú. chương 187 Măng Yêu Còn không đợi Quách Lượng nói cho hết lời, Huyền Giáp Quy liền từ Quách Lượng trên người người được cơ vô tà hơi thở, một đôi mắt tức khắc biến thành đỏ như máu. Không chút nghĩ ngợi mở miệng ra, trong miệng gió lốc ngưng tụ, hóa thành một chi băng truy, đâm thẳng hướng Quách Lượng. Thất cấp huyền thú đối với người thường tới nói quá mức cường đại, Quách Lượng liền trốn cũng chưa trốn, trực tiếp bị băng chùy xuyên thấu thân thể, nháy mắt tử vong. Huyền Giáp Quy chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua Quách Lượng thi thể, màu đỏ huyết đầu lưỡi đột nhiên vươn khẩu ngoại, nhanh chóng biến trường. Rồi sau đó linh hoạt đem quách lượng thi thể quân lên, nuốt vào trong bụng. Cơ vô tả ba người sử dụng tu la, thực mau liền đến đạt linh thạch mạch khoáng nơi. Phát hiện mạch khoáng trung quanh, quả nhiên có không ít cao dai hung thú. Này đó cao dai hung thú cảm quan nhanh ngại, thực mau liền phát hiện ở không chung giữa không trung phi hành cơ vô tả ba người. Nhìn đến ba người, này đó hung thú lập tức mắt lộ ra hung quang, một bức muốn liều mạng tư thế. Này đó hung thú đã sinh ra linh trí, phía trước đã làm một ít hai chân con khỉ chạy đi vào. Trọc đại vương không vui, hiện tại chúng nó cũng sẽ không lại phóng bất luận cái gì còn khỉ đi vào. Mắt thấy liền phải cùng đông đảo hung thú đối thượng, cơ vô tà lại đột nhiên chậm lại tốc độ, bất quá một lát phía sau huyền giáp quy dết đến. Nhìn đến cơ vô tà ba người, huyền giáp quy lập tức hét lớn một tiếng, màu đỏ tươi đầu lười phun ra khẩu ngoại, giống như một cái màu đỏ xích sát, muốn khóa trụ ba người. Cơ vô tà không chế được tu la một cái lắc mình lánh qua đi. Mà trên mặt đất một đầu hung thú bởi vì tránh né không kịp trực tiếp bị huyền giáp quy đầu lưỡi cuốn lấy, ngáy mắt hóa thành huyết vụ. Nguyên lai kia huyền giáp quy đầu lưỡi mặt trên mọc đầy gai ngược, sắc bén dao thứ, hồng nhuận mà sắc nhọn, như là một phen đem sắc bén truy thủ, giết người với vô hình. Huyền giáp quy một kích liền tiêu diệt một đầu hung thú, này dẫn tới mặt khác hung thú bất an lên, cảm thụ được huyền giáp quy trên người cường đại hơi thở, này đó hung thú có nghị thầm trốn. Huyền giáp quy khinh thường liếc mắt trên mặt đất hung thú liếc mắt một cái, nơi này hung thú phần lớn đều là ngũ giai tả hữu, cũng không tính cường. Liên ở Huyền Giáp quy tính toán tiêu diệt cơ Vô Tà ba người khi, lại không để phòng một thanh âm vang lên triệt thiên địa gào giống, từ nơi xa phía chân trời truyền đến. Mu. Rồi sau đó liền nhìn đến một đầu cao tới mấy chục trượng, dài chừng trăm trượng hỏa hồng sắc manu, chân đạp mây trắng, gào thét mà đến. Này đầu manu trên đầu trường hai chỉ cực đại sừng châu, hai chỉ sừng châu chừng hơn 10 mét trượng, đen nhánh tỏa sáng, giống như hai thanh đâm vào phía chân trời loan ao, sắc bén dị thường này man chạy vội lên giống như một trận gió, trên người lôi cuốn cháy màu đỏ hơi thở, chạy vội lên khi phát ra thắp thắp thanh, giống như một cái búa tạ đánh ở trên mặt đất, khiến cho toàn bộ không gian đều rung chuyển lên. Man nhưu một đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm huyền giáp quy, một bộ tùy thời đấu võ bộ dáng. Cơ vô tả biết này, đầu man nhưu hẳn là chính là cái này linh thạch mạch khoáng bảo hộ hung thú, chuẩn bắt cấp hung thú, trên người tản mát ra cường đại uy áp, trực tiếp phủ qua huyền giáp quy. Huyền giáp quy đôi mắt đang xem hướng man khi cũng rốt cuộc thu hồi chính mình kinh miệt, biến thành kiên kỵ. Mu. Uống máu man như một đôi như mắt trừng cối say lớn nhỏ, đỏ như máu đôi mắt tản ra quỷ dị hừng mang, quanh thân lượn lờ tận trời ngọn lửa. Huyền giáp quy cảm nhận được man nguy trên người khí thế cường đại, có nghĩ thầm muốn với lui, nhưng ở nhìn đến cơ vô tà ba người khi, trong mắt kiên kỵ nháy mắt hóa thành lửa giận Này đó đang chết hai chân con khỉ, cũng dám giết nó nhi tử, nó nhất định phải vì nó nhi tử báo thủ. ngao Huyền giáp quy một tiếng gào giống, thân thể trong chớp mắt biến đại, dường như một ngọn núi từ phía chân trời tạp tới, che đậy này phiến thiên địa, làm thiên địa đều trở nên tối tăm lên. chương 188 Hai chỉ khổng lồ hung thú ở giữa không trung xa xa ràng co, giống như là hai tòa nguy nga núi cao, uy nghiêm lập với thiên địa chi gian. Hai chỉ hung thú trên người phát ra cường đại uy áp, ở giữa không trung hình thành một cái khổng lồ gió lốc, cắt bay đá chạy gian, chúng quanh hết thể tất cả đều trở nên nhỏ bé. Mu uống máu man nhu gầm lên giận dữ, một đoàn ngọn lửa từ nó trong miệng phun ra, che trời lấp đất, chiều huyền giáp quy thổi quét mà đi. Phúc, huyền giáp quy mồm to một trương, trong suốt như thác nước, dòng nước từ nó trong miệng phun ra, cùng ngọn lửa đối đâm. Vô anh, một cổ vô hình khí lãng trực tiếp ở trong không khí nổ tung, trên mặt đất cây cối trực tiếp bị nổ tận gốc, đông đảo hung thú sôi nổi lui về phía sau. Cơ vô tả nhân cơ hội kéo từ dương cùng tiểu bá vương muốn khẽ vô tức giận tiến vào linh thạch mạch khoáng nơi sơn cốc. Mu. Lại không nghĩ rằng uống máu man như thế nhưng một tiếng gào giống, những cái đó xa độn hung thú thế nhưng bay thẳng đến ba người tới gần. Giống. Tiểu ba vương đứng ra, che ở hai người trước mặt ta ngăn trở chúng nó, các ngươi đi mau Ta cũng lưu lại. từ dương ánh mắt kiên nghị. Không được. Cơ vô tả không đồng ý, hai người tu vi không cao, này đó bốn ngũ cấp hung thú, dễ dàng là có thể giết chết bọn họ. Cùng nhau đi. Cơ vô tả nói xong, trong tay tu là đột nhiên phi đến giữa không trùng. Toàn bộ thân đao đều tản mát ra một loại rực rỡ lóa mắt hồng quang, hồng lăng càng là giống như một cái màu đỏ cự mãng, ở không trung bay múa. Đi! Cơ vô tả còn đem tiểu hồng cấp chạy xuống, cuốn lấy những cái đó hung thú, ba người nhân cơ hội tiến vào sân cốc. mu Uống máu man như vừa thấy, tức khắc phát ra gầm lên giận dữ, một đôi cối say đại đôi mắt lạnh băng bắn về phía cơ vô tả mấy người rời đi phương hướng. Tu là giống như một đầu bị cơ vô tả thả ra địa ngục các ma. Một cây đao nhưng vẫn trợ tản mát ra một loại thị huyết chi khí, hồng lăng càng như là lấy mạng siềng xích, trực tiếp che ở sơn cốc khẩu, ai tiến ai chết. Và anh Một đoàn ngọn lửa từ uống máu man như trong miệng phun ra, từ trên trời răng xuống, dường như thiên ngoại phi thạch, trực tiếp tạp hướng Tu La. Ẩm vang! Một tiếng nổ mạnh, vùng núi nước toạc, phi thạch vang khắp nơi, Tu La len ken một tiếng rơi trên mặt đất, thân đao thượng hưởng quang, đã chậm rãi đảm đi. chương 189 hỏa tinh quả. Sơn Cốc bởi vì có này linh thạch mạch khoáng, cho nên có vẻ sinh cơ bừng bừng. Linh khí cũng so bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều, mấy trăm năm phân linh thảo, linh quả tùy ý có thể thấy được, tiểu bá vương cùng từ dương trên mặt đều nhịn không được lộ ra cao hứng chi sắc. Loại này mấy trăm năm phân linh thảo linh quả, bọn họ cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy. Trường học ngôi tháng cố định phát linh dịch so này đó linh thảo hiệu quả nhưng kém quá nhiều. Tới Sơn Cốc tuy rằng mạo hiểm, nhưng tu luyện một đường, vốn chính là nghịch thiên cử chỉ. Muốn biến cường, cũng chỉ có thể liều mạng đi tranh thủ. Cơ vô tà lập tức đối hai người nói, chúng ta tốc độ mau một ít, thứ tốt còn ở phía trước. Tiểu Ba Vương, từ dương hai người gật đầu, đem tầm mắt có thể đạt được chỗ, mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn đại linh thảo linh quả ngắt lấy không còn. Chỉ hoán một chút thời gian sau, ba người tiếp tục tiến lên, liền thấy được một chỗ sơn động, cửa động cao tới vài chục trượng, thỉnh thoảng có gió lạnh từ cửa động thổi qua, bên trong hoặc minh hoặc ám. Nay hẳn là chính là thị huyết man như hang ổ Tiền đồ không rõ, Cơ Vô Tà lại không dám đem Từ Dương cùng Tiểu Bá Vương lưu tại bên ngoài. Nếu là Thị Huyết Man lưu đánh bại Huyền Giác Uy, trước tiên trở về, hai người khẳng định chết chắc rồi. Cơ Vô Tà lập tức lánh hai người vào sơn động. Trong sơn động tình hình cùng Cơ Vô Tà tưởng tượng không giống nhau. Trong sơn động tương đối khô ráo, càng đi đi, bên trong không gian càng lớn, hơn nữa thực sạch sẽ. Từ Dương đột nhiên chỉ vào vách núi nơi nào đó, hỏi Cơ Vô Tà đó là cái gì. Cơ Vô Tà Dương mắt vọng qua đi. Không cấm lộ ra vui mừng, hỏa tinh quả. Hỏa tinh quả. Tiểu ba vương cùng từ dương nghi hoặc nhìn về phía cơ vô tà, thực rõ ràng không quen biết loại này trái cây. Cơ vô tà giải thích nói, hỏa tinh quả là một loại vô căn vô tử linh quả, nó không cần căn, cũng không cần hạt giống, chỉ có thể ở riêng địa phương sinh trưởng, nhưng để cao nhân thể nội linh khí. Hỏa tinh quả đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao, lại không nghĩ rằng thế nhưng lớn lên ở nơi này. Hỏa tinh quả giống nhau cùng dung nham cộng sinh này thuyết minh tại đây mạch khoáng cách đó không xa liền có một chỗ dung nham chất không được này trong sơn động cô giáo thậm chí càng đi đi càng nhiệt nói vậy này dưới nền đất liền có một chỗ dung nham cơ vô tả đối tiểu bá vương cùng từ dương nói hỏa tinh quả thập phần khó được các ngươi ở chỗ này chờ một lát ta đi trích một ít cơ vô tả thân ảnh chợt lóe nảy đến giữa không trung muốn ngắt lấy một ít phẩm chất tốt hơn hỏa tinh quả lại không nghĩ rằng vừa mới đụng tới hỏa tinh quả liền cảm giác phía sau lưng chợt lạnh một cổ cực cường kình phong đánh bất ngờ tới, từ dương cùng tiểu bá vương nôn nóng hô to một tiếng, tiểu tâm sau lưng vô tà cẩn thận, cơ vô tà thân ảnh trận lóe vừa ly khai phanh một tiếng, một cổ kình phong nện ở vách núi phía trên trực tiếp tạo ra một cái mấy mét thâm hô to, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, cơ vô tà rơi trên mặt đất, lúc này mới thấy rõ một con cả người lửa đỏ trên lưng chiều dài hai cánh hung thú chính lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng, nay đầu hung thú dài trừng bất quá mấy trượng. Đầu hổ báo thân, cả người tràn ngập một cổ hơi thở nguy hiểm, đặc biệt là cặp mắt kia lạnh băng tới rồi cực hạn. Phi cánh hổ lục cấp hung thú. Hơn nữa này phi cánh hổ trên người tản ra mãnh liệt mùi máu tươi, Cơ Vô Tà cẩn thận phát hiện tại đây phi cánh hổ thân hình thượng có không ít còn chưa khô cạn vết máu. Mà này phi cánh hổ tinh thần phân chấn, nghĩ đến này nhất định là địch nhân huyết. Cơ Vô Tà không cấm nghĩ đến thẩm an đáng người. Chẳng lẽ này đó huyết là Ngao. Phi cánh hổ một tiếng hổ gầm. Trong mắt lạnh băng sát ý như là một phen đem đau nhọn, quanh thân cường đại khí chàng, áp ba người cơ hồ không thở nổi. Trên 190 phi cánh hổ. Lấy bọn họ hiện giờ thực lực đối chiến lục cấp hung thú vẫn là quá mức miễn cưỡng, phi cánh hổ động tác thập phần linh hoạt, tốc độ cực nhanh, từ giữa không trung nhảy xuống, lấy mánh hổ chụp ngồi động tác trực tiếp hướng cơ vô tà đánh tới. Cơ vô tà một cái bước lướt, hiểm hiểm lẹ qua, phi cánh hổ trực tiếp đánh vào trên vách núi đá, ầm vang một tiếng, vách núi run rẩy rơi xuống không ít đá vụn phi cánh hổ một thân đồng bị thiết cốt như là không có việc gì giống nhau run run thân thể tiếp tục phát động công kích ngao ô một tiếng phi cánh hổ một con chân trước đống nhiên biến đại bay thẳng đến cơ vô tà trụ đi phi cánh hổ có trên người kia đôi cánh như hổ thêm cánh dưới tốc độ quá nhanh cơ vô tà căn bản tránh né không kịp nguy hiểm hết sức tử dương lập tức tiến lên một phen đẩy ra cơ vô tà vững chắc ăn này một đòn nghiêm trọng phanh một tiếng tử dương bị đánh bay đi ra ngoài thân thể giống như bút bê vải rách nát giống nhau ở giữa không trùng không ngừng phun ra máu tươi. Phanh một tiếng vang lớn, Từ Dương hung hăng nện ở vách núi phía trên, cả người đều lao hãm đi vào. Một khuôn mặt trắng bệch, một bộ muốn tắt thở bộ dáng, CƠ VÔ TÀ hai mắt trừng to, tiêu lên, kaka. Nghe được CƠ VÔ TÀ thanh âm, Từ Dương lại chỉ tới kịp chiều CƠ VÔ TÀ, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, rồi sau đó liền chết ngất qua đi, trong miệng vẫn như cũ không ngừng chảy ra máu tươi. CƠ VÔ TÀ đem tốc độ thúc giục đến mức tận cùng. Đem Tử Dương thật cẩn thận từ vách núi phía trên nâng xuống, dưới, sắc mặt âm trầm như nước, thuốc trị thương không cần tiền dường như hướng Tử Dương trong miệng tác, Tử Dương trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, may mắn này đó đan dược vào miệng là tan, ăn đang dược, Tử Dương sắc mặt cuối cùng là hào chút. Cơ Vô tà đem mạch, phát hiện Tử Dương, tuy rằng thân thể nhiều chỗ có cách, kinh mạch bị hao tổn, nhưng may mắn cũng không có tính mạng nguy hiểm. Những cái đó thương, nàng về sau đều có thể chậm rãi chữa khỏi, xác định từ Dương không có việc gì. Cơ vô tà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cơ vô tà đứng lên, đối đứng ở một bên tiểu bá vương nói, chiếu cố Kakata. Ca phi cánh hổ đã chậm rãi tới gần, tưởng đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, nuốt vào trong bụng, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm một chút răng nanh, chất lỏng trong suốt từ hắn hổ khẩu trung nhỏ giọt xuống dưới, cho người ta một loại thập phần nguy hiểm cảm giác, như là bị mánh hổ nhìn thẳng con mồi. Cơ vô tà lạnh lùng nhìn chằm chằm phi cánh hổ, thanh âm phá lệ âm lánh, dám thương Kakata, ca đi tìm chết đi. Cơ vô tà hét lớn một tiếng tu la. Tu la chống rông huyện hóa ra hiện tại cơ vô tà trong tay, tu la phía trước gặp thị huyết man như đòn nghiêm trọng, muốn lại lần nữa thúc giục nó, liền yêu cầu đại lượng linh khí. Cơ vô tà lần này là quyết tâm muốn giết phi cánh hổ, trong cơ thể linh khí quần quận không ngừng rót vào tu la, tu la toàn bộ thân đao lại lần nữa phát ra rực rỡ lóa mắt hồng quang. Này hồng quang yêu dã quỷ dị, lộ ra một cổ đến từ địa ngủ gâm lãnh cùng độc ác. Cơ vô tà trong cơ thể linh lực quần quần không ngừng sói mòn. Khiến cho nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cơ hồ đứng thẳng không xong, nhưng nàng lại không hối hận. Chờ Tu La hút no rồi linh khí, Cơ Vô Tà nhìn trước mặt táo bạo bất an phi cánh hổ, khỏe môi lộ ra tàn nhẫn cười, phát ra mệnh lệnh: "Đi, giết nó." Tu La thân đau một trận lắc nhẹ, có vẻ thập phần hưng phấn. Như một đạo tia chớp, ngáy mắt tới rồi phi cánh hổ trước người, một đao phách chạm, phi cánh hổ tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng tránh thoát, lại không nghĩ rằng, Hồng Lăng Nhân cơ hội vòng đến hồ một hổ sau lưng trực tiếp cuốn lấy phi cánh hổ khổng lồ thân hình. Phi cánh hổ tự biết không ổn, liều Mạng tránh thoát, Tu La nhân cơ hội một đao đâm vào phi cánh hổ trong cơ thể, rồi sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu phi cánh hổ huyết. Chương 191 Hỏa tinh liên. Tu La toàn bộ thân đau lúc sáng lúc tối, có vẻ có vài phần quỷ dị, phi cánh hổ khẩu trung không ngừng phát ra thê lương tiêu tên, tươi sáng ra lông, thân thể cao lớn, chậm rãi quát đi xuống, cho đến sở hữu tinh huyết đều bị Tu La hấp thu hầu như không còn rồi sau đó đã trở thành một khối khô, hóa thành bùi mù tiêu tán. Cơ vô tả từ trên mặt đất nhặt lên phi cánh hổ thú hoạch suy ở trong ngực, rồi sau đó đối một bên tiểu ba vương nói, chúng ta đi. Tiểu ba vương cong lên từ giường, đi theo cơ vô tả phía sau, chậm rãi chiều sơn động chỗ sâu trong mà đi. Theo đến gần sơn động chỗ sâu trong, bên trong độ ấm cũng càng ngày càng cao, nếu không có bọn họ là tu sĩ người, chỉ sợ người thường sớm đã mất nước mà chết. Mặt đất càng ngày càng nóng bức nếu không có cơ vô tả dùng linh khí bảo hộ hai chân nàng dây sớm đã hòa tan rớt may mà bọn họ thực mau liền đi tới sơn đậu cuối một mảnh hồng quang chiếu sáng toàn bộ sơn động nhìn trước mặt khổng lồ giống như ao hồ giống nhau dung nham cơ vô tả tâm thần chấn động càng làm cho nàng ngạc nhiên chính là ở dung nham phía trên trên vách núi đá thế nhưng sinh trưởng rất nhiều linh thạch linh thạch phát ra nồng đậm linh khí thúc đẩy một loại cực kỳ hiếm có linh thảo ra đời đó chính là hỏa tinh liên hỏa tinh liên muốn so hỏa tinh quả chân quý ngàn lần thập phần hiếm thấy. Dung nham giống như nước sôi, không ngừng mạo nhiệt khí, ảo ảo hỏa phao thỉnh thoảng phát ra, mà ở dung nham trung tâm, tác sinh trưởng tam đoá chén lửa lớn hoa sen, kia hoa sen tinh ánh dịch đấu, giống như thủy tinh giống nhau, rồi lại mỏng như thiên cánh, quanh thân lượn lờ nồng đậm hoa sen hương khí, làm người nghe chi thần thanh khí sảng. Tam đoá hoa sen trình nửa khai hình dạng, còn chưa từng hoàn toàn nở rộ, loại này hỏa tinh liên chỉ có hoàn toàn nở rộ mới có thể thôi phát ra nó toàn bộ dự tính cũng trách không được kia thị huyết man như không có ăn luôn này tam đóa hỏa tinh liên nghĩ đến là phải đợi chúng nó toàn bộ nở rộ lúc sau, lại dùng ăn. Các người như thế nào ở chỗ này? Một tiếng phẫn nộ gào giống, lôi trở lại cơ vô tả ý nghĩ, nhìn về phía thanh nguyên chỗ, phát hiện thế nhưng là thẩm ăn đoàn người. Chẳng qua giờ phút này thẩm ăn có chút chật vật, tinh anh xã thành viên cũng chỉ dư lại một cái phó tiểu song còn vẫn như cũ ở hắn bên cạnh, nghĩ đến còn lại người đều đã chết. Quả nhiên! Vì cánh hổ phía trước trên người lây dính máu tươi, chính là những cái đó tinh anh xã thành viên. Cơ vô tả một đôi mắt phượng, sắc bén như lưỡi dao, nhàn nhạt, nhạt mở miệng châm chọc nói, chúng ta vì sao tại đây quan người chuyện gì? Thầm An nhận thấy được cơ vô tả trong mắt không tốt, trong lòng không cấm có vài phần sợ hãi, trước mắt nữ nhân này quá mức đáng sợ. Hơn nữa, thầm An ánh mắt dừng ở cơ vô tả trong tay tu la trên người, kia đem quỷ dị binh khí càng là khủng bố. Phó tiểu song nhịn không được tiến đến thẩm an bên thai nhỏ giọng nói, xã trưởng, chúng ta nếu không trước chết đi. Có cơ vô tả tại đây, chúng ta tranh bất quá nàng. Nhìn dung nham trung hỏa tinh liên, thẩm an ánh mắt lộ ra không cam lòng, hắn lần này sở dĩ liều chết tới nơi này, chính là vì kia tam đóa hỏa tinh liên. Có này tam đóa hỏa tinh liên, hắn tu vi nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, chờ hắn tu vi đề cao, trước mặt cơ vô tả, lại tính cái gì. Trả giá nhiều như vậy đại giới mới đến nơi này. Thẩm An lại như thế nào cam tâm từ bỏ. Thẩm An nghĩ đến đây, không vui chừng mắt nhìn mắt Phó Tiểu Song, phẫn nộ nói, Câm miệng, chuyện này ta đều có tính toán. Phó Tiểu Song túi đầu không dám nói nữa, trong mắt lại quay tròn chuyển, trong lòng phẫn hận, Thẩm An cái này tự đại ra hỏa muốn ở cơ vô tà thủ hạ cướp đi hỏa tinh liên, quả thực si tâm vọng tưởng. Phó Tiểu Song không cấm nghĩ đến vừa rồi gặp được phi cánh hổ, Thẩm An liền đem những cái đó tinh anh xã thành viên trở thành phá hôi, may mà chính mình cơ linh. Gắt gao đi theo ở thẩm an bên cạnh, mới tránh khỏi một kiếp. Lần này thẩm an chính mình tìm chết, phó tiểu song lo lắng cho mình sẽ lại lần nữa trở thành thẩm an pháo hôi, liền động bỏ chạy ý niệm. Thẩm an hôn đản này, khiến cho hắn chết ở cơ vô tà trong tay hảo. Nàng phó tiểu song, nhưng không phục bồi. chương 192 rào biện. Thẩm an tuy rằng không nghĩ tay không mà hồi, nhưng hắn lại không phải ngốc tử, tự nhiên biết phó tiểu song lời nói có đạo lý. Có cơ vô tà ở. Hắn không có khả năng từ cơ vô tả thủ hạ đem này đó hỏa tinh liên cấp đi. Thẩm An trong mắt xoay chuyển, rồi sau đó mở miệng nói, cơ vô tả, chúng ta hợp tác đi. Cái gì? Cơ vô tả nhướng mày, cho rằng chính mình nghe lầm. Thẩm An gia hỏa này uống lộ thuốc. Thẩm An lại tự tin tràn đầy nói, vào sơn cốc là lúc. Nói vậy ngươi đã thấy được thủ vệ này đó hỏa kim liên, chính là một đầu bắt cấp hung thú, uống máu man ưu. Tuy rằng ta không biết ngươi là đi như thế nào tiến nơi này, nhưng liền tính ngươi được đến hỏa kim liên. Nói vậy cũng vô pháp chạy thoát, Uống máu Man Nưu đổi bắt. Cho nên đâu? Thẩm An tiếp tục nói, "Ta tới thời điểm, ra ra cho ta một kiện hộ thân pháp bảo, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta hai đóa Hỏa Kim Liên, ta liền cùng ngươi cùng nhau đối kháng Uống máu Man Nưu." "A." Cơ Vô Tả cười lạnh một tiếng nói, "Tổng cộng chỉ có tam đóa Hỏa Kim Liên, ngươi muốn hai đóa, ngươi ở nói dẫn sao?" Cơ Vô Tả sắc mặt lạnh băng, ngập trời tức giận ở nàng trong mắt quay cuồng, trả giá lớn như vậy đại giới, mới tìm được tam đóa Hỏa Tinh Liên." Thẩm An liền tưởng phân đi hai đóa, vui đùa cái gì vậy? Hơn nữa vì tiến vào nơi này, từ dương bị như vậy trọng thương, cơ vô tà trong lòng chính nẹn hỏa nhi, thẩm An nói loại này lời nói, xem như hoàn toàn trọc giận cơ vô tà. Thẩm An thấy cơ vô tà không đồng ý, trong lòng thầm mắng cơ vô tà tham lam, rồi lại không thể không hỏi, ngươi muốn như thế nào? Bằng không? Hỏa tinh liên chúng ta một người một nửa. Cơ vô tà không chút nghĩ ngợi, chém đinh chặt sắc nói, tam đóa hỏa kim liên, ngươi một đóa đều đừng nghĩ Thẩm An lập tức dậm chân, chỉ vào Cơ Vô Tả mang to nói: Cơ Vô Tả ngươi cái này tham lam nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi được đến Tam Đóa Hỏa Tinh Liên, ngươi có thể đi rất sao? Uống máu Man Miêu chính là bắt cấp hung thú, nó một cái tát liền có thể đem ngươi chụp thành thịt nát, phải không? Cơ Vô Tả trong mắt không có bất luận cái gì dao động, xem Thẩm An ánh mắt, giống như là đang xem một con nhảy nhót vai hề. Thẩm An Cơ Vô Tả ánh mắt lộ ra vài phần trào phúng ngươi vì được đến này Tam Đóa Hỏa Tinh Liên không tiếc làm cùng tiến vào rèn luyện tân sinh cùng tình anh sáng người, trở thành ngươi phá hồi ngươi cho rằng chờ ngươi trở lại học viện Hoa tinh, hiệu trưởng cùng những cái đó học sinh ra trưởng, sẽ bỏ qua ngươi sao. Cơ vô tà lời này vừa nói ra, thầm an sắc mặt chấp nhận ánh mắt lộ ra hoảng loạn chi sắc, trong miệng giảo biện nói, ngươi, ngươi nói bậy, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cơ vô tà hư nhẹ một tiếng, cũng không cãi lại, chỉ là nhàn nhạt nói câu, tân sinh, nhưng không chết xong, có một người chạy đi thật muốn sớm hay muộn sẽ đại bạch. Thẩm An tự nhiên biết cơ vô tà nói chính là ai. trong lòng Thẩm Mắng quách lượng vô dụng, liền một cái tân sinh đều không đối phó được. Cơ vô tà ngươi không nghĩ hợp tác liền thôi, không cần phải ngậm máu phun người Thẩm An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nếu chúng ta vô pháp hợp tác, vậy các bằng bản lĩnh đi. Thẩm An nói liền phi thân dựng lên, mục tiêu đúng là kia nở rộ ở dung nham trung tam đóa hỏa kim liên. Cơ vô tà đôi mắt trầm xuống, này Thẩm An thật là đủ tàn nhẫn. Này tam đóa kim liên đều còn chưa từng hoàn toàn mở ra, dược tính vô pháp hoàn toàn phát tán, lúc này nếu là ngắt lấy, dược tính muốn sói mòn không ít. Vì được đến này tam đóa hỏa tinh liên, thẩm an thật đúng là không tử thủ đoạn. Mắt thấy thẩm an tay liền phải đụng tới, kia tam đóa hỏa kim liên, cơ vô tả đang muốn ra tay, nàng tuyệt đối không thể làm thẩm an hỏng rồi chuyện của nàng. chương 193 viêm ma cá sấu. Lại không ngại lúc này, một đạo hồng quang tử dung nham trung phun ra mà ra, như một phen sắc bén dao nhỏ muốn trực tiếp xuyên thấu thẩm an thân thể. Lại không nghĩ rằng, kia hồng quang ở đụng tới thẩm an thân thể là lúc, thẩm an toàn thân mặt ngoài thế nhưng hiện ra một tầng trong suốt màn hào quang, bảo hộ thẩm an. Thẩm an thân thể một đốn, hơi kém không rơi vào dung nham. Mà cơ vô tả lúc này cũng thấy được kia đạo hồng quang, thế nhưng là một cái như viêm ma cá sấu sinh vật, thật dài trong miệng mặt trường sắc nhọn thị huyết răng nanh, toàn thân đỏ bừng, mặt ngoài như là bám vào một tầng dung nham, cặp mắt kia tạc mã thị huyết. Viêm ma cá sấu Thẩm An chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn có tổ phụ cho hắn áo giáp, nếu không vừa rồi hắn đã bị kia quái vật xuyên thủng thân thể. Nhưng thẩm An khẩu khí này còn không có xuyên xong. Phúc! Phúc! Phúc! Một trận tiếng vang lúc sau, vô số đạo màu đỏ tia chấp từ dung nham trùng phương ra, như một phen đem phi dao trực tiếp chát hướng thẩm An. Thẩm An sắc mặt đại biến, một con viêm ma cá sấu có lẽ vô pháp xuyên thấu thẩm An sở xuyên áo giáp, nhưng là nhiều như vậy điều viêm ma cá sấu. Thẩm An trên người phòng hộ giáp thực mau liền phá một đạo cái khe. Thẩm An nhìn gần trong gang tấc hỏa tinh liên, cuối cùng vẫn là cắn răng, quay người muốn trở lại mặt đất. Hỏa tinh liên tuy rằng chân quý, nhưng thánh mạng hiển nhiên càng thêm quan trọng. Nhưng thời gian đã muộn. Rống. Một tiếng gầm rú, dung nham chấn động, dưới nền đất dung nham vào hạt mà lưu, như là núi lửa bùng nổ giống nhau. Toàn bộ sơn động đều bắt đầu kịch liệt lay động, rồi sau đó một cái thật lớn viêm ma cá sấu từ dung nham thoát ra mở ra buồn máu mồm to, một ngụm cắn muốn chạy trốn Thẩm an. A, Thẩm an hét thảm một tiếng, trực tiếp bị viêm ma cá sấu nuốt vào trong bụng, nhai hai hạ, liền lại không một tiếng động. Này đầu viêm ma cá sấu chừng mấy chục trượng trường, cảm giác nó phát ra hơi thở, cơ vô tả phán định này lại là một đầu lục cấp hung thú. Này viêm ma cá sấu cả người che kín lân giáp, trên lưng dài quá từng cây gai ngược, gai ngược cứng rắn như là từng khối cục đá, tản ra nóng rực hơi thở. Dung nham ở nó bên người chạy xuôi. Viêm ma cá sấu lại đầy mặt thích ý, một đôi lạnh băng dựng đồng, thẳng tắp nhìn phía cơ vô tà ba người, trong mắt tràn ngập sát ý. Cách đó không xa phó tiểu song, đã dọa choáng váng, viêm ma cá sấu phát ra một tiếng gào giống, giống như là công kích mệnh lệnh. Dấu ở dung nham chung tiểu viêm ma cá sấu, giống như là ác ma giống nhau, nhanh chóng bò lên trên mặt đất, chậm dại hướng mấy người vây công mà đến. Phó tiểu song kêu sợ hãi một tiếng, muốn chạy trốn, một cái tiểu viêm ma cá sấu lập tức nhảy lên trực tiếp xuyên thủng phó tiểu song đầu, ách, phó tiểu song đôi mắt trứng to, cái chán giữa mày chỗ tắc có một cái ngón tay phẩm chất viên động, đang ở hào hạt mạo máu tươi, chính là thực mau, còn lại tiểu viêm ma cá sấu liền điên cuồng nhào vào phó tiểu song thân thể, cắn xé lên, bất quá một lát phó tiểu song cả người liền bò đầy tiểu viêm ma cá sấu, Dẫm dạm như là từng khối đống đỏ, mà tiểu viêm ma cá sấu đang ở điên cuồng cắn xé phó tiểu song trên người huyết đủ, này đó viêm ma cá sấu hàm răng nhọn phi thường lợi liền phó tiểu song xương cốt đều bị bọn họ cắn đứt, nhai nát, nuốt vào trong bụng, kéo kẹt, kéo kẹt, nhấm nuốt xương cốt thanh âm ở yên tĩnh trong sơn động có vẻ phá lệ chói tai, thời gian dị thường dài lâu. bất quá vài giây thời gian, phó tiểu song đã bị cắn nuốt hầu như không còn, nàng ngã xuống đất địa phương. lúc này chỉ còn lại có một bãi vết máu, mà phó tiểu song còn lại là liền một khối xương cốt đều không có lưu lại. nay đó tiểu viêm ma cá xấu nếm tới rồi người huyết nhục tư vị nhi. Từng đôi đôi mắt trở nên càng thêm đỏ bừng thị huyết cùng tham lam, nhìn về phía cơ vô tả mấy người ánh mắt, giống như là thấy được huyết nhục giống nhau. chương 194 công kích. Thực mau liền điên cuồng chiều 3 người phát lại đây, cơ vô tả cầm trong tay Tu La, lăng không đánh xuống, mười mấy điều tiểu viêm ma cá xấu trốn tránh không kịp, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Còn lại tiểu viêm ma cá xấu lại như là không sợ chết giống nhau, cuộn cuộn không ngừng chiều 3 người công kích. Cơ vô tả cầm trong tay tu la che ở tiểu bá vương trước người, gây ốm thân ảnh giờ phút này lại có vẻ dị thường cao lớn, giống như một tôn viễn cổ nữ chiến thần, cả người tản ra mãnh liệt chiến ý. Dù cho đối mặt nhiều chính mình mấy lần định nhân, cũng tuyệt không lui về phía sau. Cơ vô tả rối tay từ trong lòng đào một phen đan dược nhét vào trong miệng, linh khí quần cuộn không ngừng dũng mãnh vào khô kiệt thân thể. Nay cổ linh khí, cơ vô tả không chút do dự rót vào tu la, tu la lại lần nữa phát ra lóa mắt hồng quang. Hồng Lăng nhanh chóng biến đại, giống như một khối che trời mây đen, trực tiếp đem này đó tiểu viêm ma cá sấu cấp cuốn lên, tiểu viêm ma cá sấu ở Hồng Lăng trung liệu mạng giãy giụa, lại là vô dụng, bất quá một lát, liền hóa thành một bãi máu loãng. Ẩn nút ở dung nham trung viêm ma cá sấu, thấy chính mình con cháu bị cơ vô tả một lát chém giết sạch sẽ. Tức khắc phát ra một tiếng ngập trời giống giận, như đèn lồng đại đôi mắt nháy mắt phóng xuất ra luồng đạo hồng quang, hồng quang quỷ dị, tản mát ra hơi thở, làm người từ linh hồn cảm thấy run rẩy. Nguy hiểm. Hồng quang chiều cơ vô tà ba người phong tới, cơ vô tà bắt lấy tiểu ba vương, lắc mình tránh né. Mà cơ vô tà vừa rồi sở trạm địa phương, đã bị kia lưỡng đạo hồng mang bắn ra hai cái thâm đạt mấy thước hồ sâu. Một kích chưa chung, viêm ma cá xấu rất là sinh khí, rít gào một tiếng, bùn máu mồm to mở ra, một viên thùng nước lớn nhỏ hỏa cầu, từ nó trong miệng phương ra, tản ra cực nóng cực nóng, bay thẳng đến ba người phong tới. Cơ vô tà bắt lấy tiểu ba vương hiểm hiểm tránh thoát. Hỏa cầu đánh vào vách núi phía trên, tức khắc phát ra vừa nghe kinh thiên vang lớn, cứng rắn vách đá bị kia hỏa cầu bỏng cháy ra một cái thật sâu đại động, cực nóng cực nóng thậm chí đem vách núi đều cấp hòa tan. Vang, vang, vang, một đám cực đại hỏa cầu giống như đạn pháo từ viêm ma cá sấu trong miệng phun ra, như là thiên ngoại thiên thạch giống nhau, tập hướng cơ vô tả ba người. Tiểu ba vương trên người có hôn mê từ dương, tốc độ đã chịu rất lớn hạn chế, đối mặt này thế tới rào rạt công kích căn bản không kịp che né, cơ vô tà lập tức đem tu la hoành đặt ở trước người, tu la trên người hồng mang càng thêm mãnh liệt, trực tiếp hóa thành một cái phòng hộ cháo, những cái đó hỏa cầu nện ở phòng hộ cháo thượng, chấn đến phòng hộ cháo một trận giao động. Cơ vô tà sắc mặt một bạch, miệng phun một ngụm máu tươi, lại một bước cũng không nhường. Tiểu ba vương có chút lo lắng nhìn cơ vô tà, nhưng cũng biết nếu không có cơ vô tà, này chỉ viêm ma cá xấu nhẹ nhàng liền đem hắn cấp diệt. Hỏa cầu nện ở trên mặt đất nhanh chóng hòa tan vì dung nham, dung nham tràn ngập, khắp đại địa đều trở nên cực nóng lên. Ma tu la thân đao thượng hồng mang lại càng ngày càng ảm đạm, bọn họ đã căng không được lâu lắm. Viêm ma cá sấu thấy cơ vô tả ba người như thế khó chơi, nhịn không được rít gào một tiếng, nhanh chóng triều mặt đất bơi tới, thân thể cao lớn giờ phút này ở dung nham lại dị thường linh hoạt, cường ngạnh tràn ngập sức bật tứ chi, giống như từng cây cự trụ, bộ mặt càng là giữ tợn đáng sợ. Mở ra buồn máu mồm to bên trong có thể nhìn đến kia từng hàng sắc nhọn hàm răng Tiểu ba vương nôn nóng nói Vô tà làm sao bây giờ Nếu không Người mang theo tử dương đi trước Ta lưu lại ngăn trở nó Còn như vậy đi xuống Chúng ta đều sẽ chết Cơ vô tà lắc đầu Nếu là đem tiểu ba vương lưu lại nơi này Chỉ cần nhất chiều Viêm ma cá sấu là có thể giải quyết rất tiểu ba vương Tiểu ba vương căn bản là ngăn không được này lục cấp hung thú chương 195 bị thương Cơ vô tà nhắm mắt rồi sau đó đột nhiên mở, chậm rãi đem tế bạch như hành ngọc ngón tay, rồi đến bên miệng, rồi sau đó hung hăng cắn đi xuống. Nô, máu tươi nháy mắt chảy ra, cơ vô tà đem ngón tay đặt ở tu la phía trên, huyết từng giọt dừng ở tu la trên người, máu tươi nhỏ giọt đến tu la thân đau phía trên, lại không có chảy xuống mặt đất, mà là bị tu la hấp thu. Xôn sao? Tu la tức khắc kịch liệt run rẩy lên, như là bị đánh thức các ma, mà cơ vô tà máu tươi chính là đánh thức cát ma môi giới. Theo máu tươi run nhập. Tula trên người hồng mang lại lần nữa đại thắng, thậm chí so dị vãng mỗi lần đều phải mánh liệt, mang theo nhiếp người uy áp, làm người cảm giác được cả người lạnh băng, ngay cả này cực nóng dung nham hồ đều phản phất tại đây một khắc đông lạnh hóa thành băng. Cơ Vô Tà sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Tula phiêu phù ở giữa không trung, thân đau không ngừng ở biến đại, nháy mắt cao tới trăm trượng, dường như hóa thành thiên thần vũ khí. Theo máu tươi sói mòn, Cơ Vô Tà sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, nhiều lần tiêu hao quá mức trong cơ thể linh khí. Làm Cơ Vô tả cảm giác chính mình giờ phút này giống như là du tàu ở sinh tử bên cạnh, thần trí hôn mê. Sắc bén loan đao tản mát ra từng trận lẫy mang, Cơ Vô tả cường căng tinh thần, một tay chỉ Viêm Ma Cá Sấu, lớn tiếng nói: "Đi!" Tu La Tức khắc giống như một đạo lợi kiếm, chớp mắt biến mất vô tung, tốc độ nhanh như quỷ mị, ở chỗ lại lần nữa xuất hiện đã tới rồi Viêm Ma Cá Sấu trước mặt. A! Ánh đao chợt lóe, Viêm Ma Cá Sấu hét thảm một tiếng, nó đầu đã bị Tu La chằm rớt. Miệng vết thương chấn nhắn, máu phun tung tóe. Viêm ma cá sấu thân thể cao lớn, một nửa trên mặt đất, một nửa đã chậm rãi chìm vào tới rồi rung nham bên trong. Lúc này Tu La đã hóa thân làm ác ma, hưng phấn mà điên cuồng hấp thu viêm ma cá sấu nửa người máu. Viêm ma cá sấu máu thực mau khô khốc, hóa thành cho bụi, biến mất ở trong thiên địa. Tu La đặc biệt không thỏa mãn, thân đao phát ra quỷ dị quang mang như là một đầu bạo nộ ác ma. Cuối cùng thế nhưng toàn bộ thân đao trực tiếp chui vào rung nham. Lúc này cơ vô tả cảm giác chính mình đã mất pháp khống chế Tu La. Theo Tu La chui vào dung nham chỗ sâu trong, toàn bộ dung nham giống như là, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên tao ngộ gió lốc giống nhau. Giấu ở dung nham hạ tiểu viêm ma cá sấu, như là đã chịu cực đại kinh hách, lại như là gặp thiên địch, sôi nổi đảo vong tới rồi mặt đất, muốn chạy trốn. Nhưng trên người chúng nó lại dính từng đạo hồng thi, như là từng cây tơ nhện, quấn quanh ở này đó tiểu viêm ma cá sấu trên người, nháy mắt lại đem chúng nó kéo về tới rồi dung nham. Chít chít. Tiểu viêm ma cá sấu cảm giác được nguy hiểm, liều mạng dãy rủa lại là phí công, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng kêu rên. Bất qua nháy mắt, này đó tiểu viêm ma cá sấu liền thân thể cứng đở, tinh huyết bị hút khô, thân thể hóa thành cho bụi. Tinh huyết từ nhỏ viêm ma cá sấu trong cơ thể bị tu la hút ra, theo kia căn màu đỏ tơ nhện cuộn cuộn bất động không ngừng vọt tới tu la thân đau nội. Mà giờ phút này tu la giống như là cổ thú thao thiết, hấp thu này đó tinh huyết sau, trên người sát khí tận trời dường như hoàn toàn hóa thành một phen yêu đào. Bất quá rốt cuộc là đem viêm ma cá xấu cấp giải quyết rớt, cơ vô tả thân mình mềm lún, mềm mại ngã xuống đất. Tiểu Bá Vương thấy vậy, vội đem trên người từ dương cẩn thận phóng tới trên mặt đất, tiến lên muốn nâng dậy cơ vô tả. Cơ vô tả lại gian nan mở mắt ra, nhỏ giọng nói: Hỏa Tinh Liên. Tiểu Bá Vương đôi mắt có chút chua xót, cố nén gật đầu ngươi yên tâm: Ta đi cho ngươi trích. Ân. Cơ vô tả trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười. đáng giá. Chỉ cần được đến này Tam đoá Hỏa Tinh Liên, nàng Kim Đan thượng chỉ cần sẽ có 6 con rồng văn. Chương 196 Tuyệt lộ. Một cổ hoa sen hương khí bỗng nhiên phiêu tán ở không trung, này cổ hương khí muốn so với phía trước nồng đậm rất nhiều, Cơ Vô Tàng nghiêng đầu, vừa lúc nhìn đến Tam đoá Hỏa Tinh Liên chính chậm rãi trương nở rộ. Cánh hoa từng giọt từng giọt giãn ra, hương khí cũng càng ngày càng nồng đậm, hô hấp hương khí, Cơ Vô tả tinh thần cuối cùng hảo một chút. Tiểu ba Vương phi thân đem vừa mới nở rộ Tam đoá Hỏa Tinh Liên ngắt lấy tới tay. Đông. Đông. Đông. Sơn động đất rung núi chuyển, có một cái cường đại hung thú chính cấp tốc mà đến. Mu. Cơ vô tả sắc mặt trắng bệnh, tiêu lên, đi mau, uống máu man như tới. Tiểu ba vương đem ngắt lấy tới tay tam đoá hỏa tinh liên thật cẩn thận phóng tới trong hộp ngọc, đem từ dương bối ở trên người, một bàn tay nâng dậy cơ vô tả, liền phải từ một khắc điểu thông đạo rời đi. Mu. Một cổ cuồng phong gào thét, thật lớn uống máu man như đã tới rồi trước mắt. mu. Uống máu man như lạnh lùng nhìn chầm chầm mấy người vài lần, cái loại này cao cao tại thượng, không ai bị nổi ánh mắt, xem tiểu bá vương cùng cơ vô tà ánh mắt, giống như là nhìn đến con kiến giống nhau, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Chính là đương uống máu man như nhìn đến sinh trưởng ở dung nham trung hỏa tinh liên không thấy khi, trong mắt tức khắc buộc phát ra ngập trời tức giận. Giống, uống máu man như lạnh băng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cơ vô tà ba người. Đặc biệt là nghe thấy được tiểu bá vương trên người hoa sen hương khí. Trong mắt tức giận càng hơn, trên người càng là nháy mắt thiêu đốt ra một loại hừng hực ngọn lửa. Tiểu Bá Vương cắn răng vô tà, ngươi đi mau, nó muốn chính là hỏa tinh liên, ta ngăn lại nó. Không được. Cơ Vô Tà lắc đầu, không đáp ứng. Không nói đến Tiểu Bá Vương là nàng bằng hữu, liền nói lần này tới linh thạch mạch khoáng cũng là Cơ Vô Tà chú ý, nếu không có nàng khăng khăng như thế, Từ Dương cùng Tiểu Bá Vương cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Tuy rằng muốn được đến tu luyện tài nguyên, mạo hiểm là cần thiết, nhưng ít ra bọn họ có thể tồn tại. Nhưng trước mặt này đầu uống máu man là một đầu bắt cấp hung thú, ở như vậy khổng lồ hung thú trước mặt, bọn họ căn bản liền một phân phần thắng đều không có. Mu. Uống máu man thật lớn đầu trâu hơi hơi buông xuống, một đôi ngưu mắt tràn ngập chiến ý, rõ ràng muốn phát động công kích. Lộc cộc Uống máu man nhanh chóng chạy vội lên, cực đại đầu châu thượng sừng trâu sắc bén mà lạnh băng, bay thẳng đến ba người đánh tới. Tránh ra. Tiểu ba vương la lên một tiếng, đang muốn đem cơ vô tà đẩy ra. Lại không ngờ cơ vô tả đã mau một bước chắn phía trước. Mu, Uống máu man như nhìn che ở chính mình trước mặt nhân loại, giống như là thấy được sâu giống nhau, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Uống máu man như chừng hơn 10 mét cao, cơ vô tả ở nó trước mặt, còn không có nó chân cao. Bang bạc khí thế, thật lớn thân thể đi bước một tới gần, cơ vô tả lại không có chút nào muốn lui ý tứ. Bởi vì nàng biết, nếu là nàng lui, tiểu bá vương cùng tử dương liền đã chết. Bởi vì quá độ tiêu hao quá mức linh khí. Lúc này trong cơ thể linh khí khô kiệt, mà Tu La cũng ẩn ẩn có mất khống chế dấu hiệu. Cơ vô tà hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. phanh Thật lớn thân thể trực tiếp đem cơ vô tà cấp đâm bay. phanh Giang giác! Phụt! Cơ vô tà thân thể nháy mắt bị đâm bay, trong thân thể không biết có bao nhiêu căn cốt đầu bị đâm toái từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra, cơ vô tà trên mặt đã bị kín một tầng cho tàn sát. Không! Tiểu Ba Vương nhìn giữa không chung cơ vô tà thảm trạng. Bi thống tiêu thẳng thiết, thù hận trừng mắt trước mặt uống máu mang yêu, tiêu to ta muốn giết người. Tiểu ba vương đem tử dương phóng tới trên mặt đất, phi thân đem giữa không trùng cơ vô tả, ôm vào trong ngực. Mà lúc này cơ vô tả đã chết ngất qua đi. chương 197 độ biến. Mù. Uống máu man yêu ánh mắt lạnh băng vô tình, thật lớn chân giống như là một thanh thạch trùy, nhấc chân, còn muốn muốn trực tiếp dâm chết cơ vô tả cùng tiểu ba vương. Tiểu ba vương tu vi quá thấp, đối mặt bắt cấp hung thú, cường đại khí áp. Căn bản làm hắn vô lực phản kháng. Thật lớn chân chậm rãi rơi xuống, khổng lồ bóng ma, giống như là tử thần triệu hoán. Tiểu bá vương lập tức đem cơ vô tà hộ ở trong ngực, cho dù chết, hắn cũng muốn chết ở cơ vô tà phía trước. Phanh! Thật lớn chân rốt cuộc rơi xuống, uống máu man như muốn hung hăng dấm hạ, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp làm được. Uống máu man như ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc, rời đi chân, vừa lúc nhìn đến một cổ màu đen đu quang bảo vệ tiểu bá vương cùng cơ vô tà. Tiểu ba vương nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong buông xuống, lại phát hiện. Gì? Tiểu ba vương ngẩng đầu, phát hiện đỉnh đầu, vương máu man nguyêu thật lớn chân, đã biến mất. Mà hắn trong lòng ngực cơ vô tả lại vừa lúc mở mắt. A, Tiểu ba vương nhìn cơ vô tả, kinh hoàng thất thố, vô tả ngươi. Lúc này cơ vô tả tuy rằng đã mở mắt, chính là nàng hiện tại hai tròng mắt lại là đen nhánh như mực. Một đôi mắt tất cả đều biến thành màu đen, mà ở nàng giữa mày chỗ thế nhưng chậm rãi trả giá một đóa yêu dã mạn đà la hoa, mà nàng mắt phải rất chỗ, càng là trống giống hiện ra màu tím hoa văn quay chung quanh nàng đôi mắt như là trời sinh liền lớn lên ở nơi nào giống nhau, càng là vì cơ vô tà tăng thêm vài phần tà mị hơi thở, giống như là địa ngục ma vương thức tỉnh làm người sợ hãi. Tiểu ba vương nốc lăng lăng nhìn trước mặt cơ vô tà, không biết vì sao hắn tổng cảm thấy giờ phút này cơ vô tà như là thay đổi một người, cặp kia đen nhánh như mực con ngươi giống như là hai cái hấp động. Phảng phất có thể hấp thu nhân thể nội linh hồn, làm người hoàn toàn trầm luân, trở thành nàng tù binh. Màu đen đôi mắt lạnh băng không trộn lẫn một tia nhân loại tình cảm, nhìn về phía tiểu bá vương ánh mắt càng là xa lạ đến làm người run rẩy. Mà giờ phút này cơ vô tả trên người càng là lượn lờ một cổ làm người tim đập nhanh hơi thở, nguy hiểm mà cường đại, thậm chí so uống máu man như hơi thở còn muốn càng thêm nguy hiểm. Cơ vô tả tay duỗi ra, tu la ngoan ngoãn trở lại cơ vô tả trong tay, thân thể trống rỗng nổi tại giữa không trung một đôi mặt mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm uống máu manu, mà phía trước còn kiêu ngạo vô cùng uống máu manu. Đối mặt giờ phút này cơ vô tả trong mắt thế nhưng toát ra sợ hãi. mu uống máu manu như thế nhưng ở đi bước một lui về phía sau. Anh uống máu manu xoay người liền chạy, giống như là nhìn thấy gì thiên địch, làm nó sợ hãi. Xoát. Cơ vô tả nhìn bỏ chạy mà đi uống máu manu, trong mắt chưa từng toát ra một tia cảm xúc, chỉ là thân ảnh chậm rãi biến mất ở giữa không trung. Tiểu ba vương trừng lớn mắt, thật là hư không tiêu thất, ngay sau đó, cơ vô tả đã xuất hiện ở uống máu man như đỉnh đầu. Một tay cầm so nàng muốn trường gấp đôi tu la, giống như là một tôn viễn cổ ma thần, máu lạnh, vô tình, tàn nhẫn, tuyệt tình. Màu đen lười hái tử thần lúc này cũng hóa thân vì tuyệt thế hung khí, thân đao lượn lờ màu đỏ sương mù, dâng lên mà ra, như là đã gấp không chờ nổi muốn hút địch nhân máu tươi. Uống máu man như cảm giác được nguy hiểm tiến đến, lại thăng không dậy nổi một tia tâm tư phản kháng. Dưới chân sinh phong, chỉ có thể chính mình vì cái gì chỉ có bốn chân, mà không phải tám điều lui, như vậy nó là có thể chạy càng mau một ít. Xoát. Cơ vô tà sắc mặt bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng chém ra một đao Lưỡi dao bay ra, không gian đứt gãy, chung quanh không khí đều như là bị lưỡi dao chặt đứt, không gian một trận vằn mèo mà uống máu man như đầu đã thoát ly thân thể cao lớn. chương 198 giải trừ. Xuy suy Máu tươi như là suối phun giống nhau phun trào. Hướng máu man như thân thể cao lớn cũng ẩm ẩm sập, hết thể đều phát sinh như vậy an tĩnh. Kia nhẹ nhàng vung lên, giống như là tùy ý vây vây tay, không có chút nào lực lượng, lại tua nhỏ không gian. Hảo cương lực lượng. Kia chính là một đầu bắt cấp hung thú, cường đại đến nhẹ nhàng là có thể giết chết hắn tổ phụ. Nhưng bắt cấp hung thú lại bị cơ vô tả, nhẹ nhàng vung lên cấp giải quyết rớt. Trước mặt này hết thể đều là thật vậy chăng? Tiểu ba vương khiếp sợ há to miệng, mà. Trước mặt người thật là cơ vô tả sao? Vì cái gì hắn sẽ cảm giác như vậy xa lạ? Tu la tham lam hấp thu bắt cấp hung thú máu, như là một đầu tham ăn thao thiết. Vô! Vô tả tiểu bá vương lắp bắp mở miệng người. Cơ vô tả mặc mắt nháy mắt rừng ở tiểu bá vương trên người, lạnh băng vô tình sát ý nháy mắt tràn ngập ở tiểu bá vương trái tim. Tiểu bá vương cái chán nháy mắt che kín mồ hôi lạnh, không dám tin tưởng nhìn cơ vô tả, hắn cảm giác được, cơ vô tả muốn giết hắn. Bọn họ! Không phải bằng hữu sao? Vì cái gì? Cơ vô tà mặt vô biểu tình nhìn trầm trầm tiểu ba vương một lát, rồi sau đó dây tiếp theo liền xuất hiện ở tiểu ba vương trước người. Ở tiểu ba vương chưa phản ứng lại đây hết sức, đã rôi tay hung hang lách ở tiểu ba vương cổ. Nô! Tiểu ba vương trên mặt lập tức lộ ra thống khổ chi sắc, một khuôn mặt trướng đỏ tím, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, ngay sau đó cổ liền phải đoạn rớt. Tiểu ba vương cả người không thể động đậy, lại dãy rủa há mồm vô. Vô tà, ta là tiểu ba vương, ngươi. Bằng hưu a. Cơ vô tà không giao động, liền ở tiểu bá vương cho rằng chính mình phải bị cơ vô tà bóp chết thời điểm. Cơ vô tà mặc mắt đông nhiên một trận chấn động, rồi sau đó chậm rãi khôi phục bình thường nhàn sắc. Ách trụ tiểu bá vương cổ tay cũng không có sức lực, chậm rãi rũ xuống, thân thể mềm mại ngã xuống đất. Khu, khu, tiểu bá vương nhặt về một cái mệnh, che lại cổ, liều mạng ho khan, nhìn về phía trên mặt đất cơ vô tà ánh mắt cũng tràn đầy phức tạp. Tổng cảm thấy chính mình tựa hồ đã biết cái gì đến không được bí mật. Tiểu Bá Vương nhìn về phía Cơ vô Tả, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Cuối cùng vẫn là nhận mệnh đem Cơ vô Tả từ trên mặt đất nâng dậy tới. Thu La cũng chậm rãi biến mất, không có uống máu man như uy hiếp. Tiểu Bá Vương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy liền không khí đều trở nên ngọt thanh. Nháy mắt nhặt lên trên mặt đất bắt cấp hung thú thú hạch, đây chính là bảo bối. Nếu là tin tức truyền ra đi, không biết có bao nhiêu người tranh nhau cướp muốn đâu. Tiểu Bá Vương nhìn trống rỗng huyệt động, còn có sinh trưởng ở trên vách núi đá linh thạch nhịn không được từ trong lòng móc ra, lâm tới khi, ra ra giao cho chính mình bà bối. Nhẫn không gian. Đây chính là ra ra bà bối. Tiểu ba vương yêu quý xoa xoa, nghĩ dù sao tới cũng tới rồi, uống máu man như đều đánh chết, nếu là không lộng đi một ít linh thạch, chẳng phải là quá mệt. Tiểu ba vương từ trong lòng móc ra ra ra cho hắn thuốc trị thương, toàn bộ đút cho cơ vô tà cùng từ dương, xác nhận bọn họ sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, lúc này mới tạm thời rời đi. Vì thế, Tiểu bá vương tử nhẫn không gian chung lấy ra một phen vũ khí, phi thân tới rồi trên vách núi đá, bắt đầu điên cuồng khai quật linh thạch. Mấy ngày thời gian trước mắt rồi biến mất, mấy ngày nay, từ dương cùng cơ vô tả không có một kia thức tỉnh dấu hiệu, tiểu bá vương sốt ruột lại cũng bất đắc dĩ, thời gian không đến, bí cảnh đại môn căn bản mở không ra. Chỉ có thể lưu tại động phủ, điên cuồng khai quật linh thạch. Mấy ngày thời gian, tiểu bá vương mỗi ngày mệt giống chỉ cầu, lại cam tâm tình nguyện, nhìn mỗi ngày ra linh thạch. Dù cho tính tình lãnh đạm Tiểu Bá Vương cũng nhịn không được đem miệng liệt đến nhị sau căn mị đến không được. chương 199 hồng lân ưng. Mấy ngày thời gian trước mắt mà qua, bí cảnh đại môn sắp mở ra, Tiểu Bá Vương đem tử dương bối ở trên người, trong lòng ngực còn ôm cơ vô tà, đi ra sơn động. uống máu man như tử vong kinh sợ chung quanh hung thú, Tiểu Bá Vương một đường đi tới, cũng chưa thấy được một đầu hung thú. Ẩm vang. Đỉnh đầu không chung bỗng nhiên một trận sấm sét âm ẩm, cùng phong gào thét gian không gian một trận vần mèo, một cái lốc xoáy xuất hiện, ở lốc xoáy trung tâm một phiến đại môn chậm rãi mở ra. Nhìn đến này phiến đại môn, Tiểu Bá Vương trong lòng thở hắt ra, thầm nghĩ, cuối cùng có thể rời đi. Rồi sau đó phi thân dựng lên, đang muốn rời đi. Lệ. Một tiếng ưng minh tiếng động vang vọng thiên địa, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng Tiểu Bá Vương đánh tới. Tiểu Bá Vương chấn động, vội lắc mình tránh né, thân ảnh rơi trên mặt đất, nhân công tử Dương, trong lòng ngược ôm cơ vô tả khiến cho hắn né tránh tốc độ đại đại giảm xuống, thiếu chút nữa bị thương. Lệ! Nhìn giữa không chung giải chừng vài chục trượng hung thú, tứ cấp hung thú Hồng Lân ưng. Không xong, tiểu bá vương mày nhiễu chặt, hắn hiện tại bất quá là ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ sợ không phải này Hồng Lân ưng đối thủ. Lệ! Hồng Lân ưng toàn thân lửa đỏ, một đôi cánh như là hai thanh lưới dao sắc bén, một đôi mắt càng là lạnh nhạt vô tình, lộ ra sắc ý. rầm Hồng Lân ưng hai cánh mở ra, thân thể cao lớn đắp xuống. Như là một phen thiên ngoại phi kiếm, cùng với này lạnh thấu xương khí thế tản nhẫn ra tay. Tiểu bá vương vội đem từ dương cùng cơ vô tả phóng tới trên mặt đất, đứng ở hai người trước người, bày ra chiến đấu tư thái. Vâng! Lên khen! Hồng lân ưng cốt chảo như đao, sắc bén như nhận, trực tiếp chụp vào tiểu bá vương đầu, tiểu bá vương lập tức rút đau hành trong người trước. anh, Hồng lân ưng tốc độ nhanh như tia chớp, hơn nữa thân thể cao lớn, trọng lực tăng tốc độ dưới, tiểu bá vương cả người trực tiếp bị đánh bay Tiểu Bá Vương miệng phun máu tươi, hung hăng nện ở trên mặt đất, mặt như dây vàng, tinh thần vui vẻ. Lệ, Hồng Lân Ung phát ra một tiếng thét dài, cánh gào thét, một cổ gió to trống rông quất lên, cuồng phong gào thét dưới, chung quanh đại thụ nổ tận gốc, gió cắt đi thạch đổ ập xuống chiều Tiểu Bá Vương ném tới. Vẹo, vẹo, Tiểu Bá Vương cường chống tranh né qua đi, Hồng Lân Ung lại rời đi mục tiêu, sắc bén móng vuốt trực tiếp chụp vào Từ Dương. Từ Dương bất quá thân thể phàm thai, nếu bị Hồng Lân Đương bắt lấy chắc chắn xuyên thịt chắc cốt thân bị trọng thương tiểu ba vương thấy vậy sắc mặt biến đổi thân ảnh lấy vọt đến từ dương trước người hoành đao chặn hồng lân lưng móng nuốt phanh phút suy suy móng nuốt cùng đại đao chạm vào nhau tức khắc phát ra một trận chói thai kim minh chi âm hắc hồng móng nuốt giống như lưới dao sắc bén trực tiếp xuyên thấu tiểu ba vương hoành đao ở hoành đao thượng để lại mấy cái ngon cái thô động tiểu ba vương càng là bị đâm liên tục lui về phía sau trong miệng không ngừng trào ra máu tươi lại không có chút nào thối lui ý tứ. Soạt. Tiểu Ba Vương hoành đao phất chém, Hồng Lân Lưng Phi thân dựng lên, ánh mắt khinh thường nhìn mắt Tiểu Ba Vương, kia cao cao tại thượng ánh mắt, giống như là lại xem con kiến giống nhau. Tiểu Ba Vương lạnh lùng nhìn chằm chầm xoay quanh ở giữa không trung Hồng Lân Lưng, đôi mắt dư quang nhìn mắt nằm trên mặt đất Tử Dương cùng cơ vô tả, trong lòng âm thầm thề. Có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm các ngươi xảy ra chuyện. Hồng Lân Lưng là tứ cấp hung thú, đã khai linh trí mà Tiểu Bá Vương ba người ở nó trong mắt đã là nó con mồi. nó hiện tại sở dĩ không có lập tức giết chết Tiểu Bá Vương, bất quá này đây một loại cường giả tư thái, ở trên yêu đùa chính mình đồ ăn, xem nhỏ yếu đồ ăn ở nó trước mặt tuyệt vọng dãy rủa. Chương 200 bạo ngược. Lệ. Rốt cuộc, Hồng Lân nương mất đi kiên nhẫn, một đôi chim ưng càng hiện hung ác nghiêm hiểm, cả người hồng quang lượn lờ, quanh thân lượn lờ cuồng bạo lực lượng, như là giữa không trung, như là một viên lửa đỏ thái dương, từ không trung hung hăng xuống. Tiểu Bá Vương cắn răng Hoành trong người trước đại đao đã che kín loang lổ cái hô dấu vết, đối mặt Hồng Lân Ưng hùng hổ, lại một bước cũng không nhường. Đông. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang như là trên bầu trời một đạo sấm rền, mang theo khí thế cường đại đè nặng ở người đáy lòng. Zắc. A. Phúc. Hoành đao trực tiếp chém làm mấy tiệt, mà Hồng Lân Ưng móng đuốt cắt trực tiếp xuyên thấu Tiểu Bá Vương ngực, thiếu chút nữa chảo ra hắn trái tim. Hồng Lân Ưng móng đuốt xuyên thấu Tiểu Bá Vương thân thể, thu hồi móng đuốt khi, Tiểu Bá Vương ngực phun ra đại lượng máu tươi. A, tê tâm liệt phế thống khổ, làm tiểu bá vương hận không thể lập tức đi tìm chết, nhưng hắn lại trở tay bắt được hồng lân ưng một móng nước. Tiểu bá vương trong miệng thốt ra từng ngụm máu tươi, ánh mắt sáng rọi sói mòn, nhưng hắn khỏe miệng lại lộ ra một tia tà cười. Lao tám mau, dám khi dễ tiểu gia. Khu khu tiểu bá vương ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên đem tiểu gia đương đồ ăn, cũng không sợ đem chính mình sa tử, xem tiểu gia đưa ngươi một phần đại lễ. Tiểu bá vương nói thủ đoạn vừa chuyển, một viên kim loại hoàn. Đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay, rồi sau đó trực tiếp đem nảy viên kim loại hoàn cột vào hồng lân ưng móng bước thượng, rồi sau đó buông tay. Phanh! May mà hồng lân ưng phi không cao, tiểu bá vương thân thể thật mạnh nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn, lại lần nữa khụ ra đại lượng máu tươi, phản phất liền ngũ tạng lục phủ đều di vị. Tiểu bá vương híp một con mắt nhìn ở trên bầu trời bay lượn hồng lân ưng, trên mặt tràn đầy sắc ý. Tam. Nhị. Một. phanh, Lệ. Cùng với một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, trên bầu trời một trận cường quang hiện lên, một viên hỏa cầu trong không, Hồng Lân Lương thân hình bị tạc đến dập nát, bị hừng hực lửa lớn cắn nuốt, hóa thành cho tàn. Nhìn Hồng Lân Lương bị nổ chết, Tiểu Bá Vương trong lòng tràn đầy may mắn, may mà tới khi chính mình không có tự tuyệt ra ra hảo ý, cầm một viên bạo liệt hoàn. Không trung thay đổi bất ngờ, lốc xoáy trung đại môn tựa hồ đang ở một chút thú nhỏ. Không xong. Tiểu Bá Vương tử nhận không gian trùng, lấy ra từng viên trăm năm, ngàn năm phân linh thảo nuốt vào trong bụng, này đó linh thảo như vậy ăn tuy rằng có chút lãng phí, vô pháp phát huy linh thảo toàn bộ dược lực. Nhưng là hiện tại đã đành phải vậy, không gian đại môn mở ra thời gian chỉ có một canh giờ, nếu là vượt qua thời gian này không rời đi, sẽ không bao giờ nữa khả năng rời đi. Trước kia có học sinh tâm sự, gian luyện đã đến đến giờ, nhưng không có đi ra ngoài, muốn ở tiểu bí cảnh tu luyện, dù sao tiểu bí cảnh năm thứ hai còn sẽ mở ra. Lại không nghĩ rằng, ở năm thứ hai tiểu bí cảnh mở ra thời điểm, Tất cả mọi người không có lại lần nữa gặp qua tên kia học sinh. Lúc sau cũng có không ít học sinh làm như vậy quá, nhưng kết quả đều giống nhau. Bọn họ giống như là hư không tiêu thất, ở không có dấu vết, hẳn là bị cái này tiểu thế giới quy tắc cấp mặt sát. Cho nên, tuyệt đối không thể lưu lại nơi này. Ăn chút linh thảo, tiểu bá vương trên người huyết đã ngừng, tinh thần cũng hảo không ít, dây rùa đứng lên, chịu đựng đau nhức, đem tử dương bối ở trên người, vì phòng ngừa tử dương rớt, còn từ nhẫn không gian lấy ra một cây dây thừng trực tiếp đem tử dương cột vào trên người mình, rồi sau đó đem cơ vô tà chặn ngang bế lên. Tiểu Bá Vương lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thật vất vả mới cầm máu miệng vết thương, lại lần nữa xé rách, máu tươi xuống nước quần áo, vượng nhiễm ở trên quần áo, như là một đóa yêu giá hoa hồng. Nô. Chương hai trăm linh một lo âu. Dao rạo đau đớn, khiến cho Tiểu Bá Vương trên chán che kín mồ hôi như hạt đậu, máu tươi theo góc áo nhỏ giọt trên mặt đất, mỗi đi một bước, đều như là đi ở mũi lao thượng hận không thể lập tức đi tìm chết tiểu ba vương hàm răng gắt gao cắn hạ môi vết máu theo khỏe môi chảy xuống càng vì hắn tăng thêm vài phần bi tráng không thể nhận thua a tiểu ba vương điều động trong cơ thể không nhiều lắm linh khí hét lớn một tiếng phi thân dựng lên ở không gian đại môn sắp đóng cửa là lúc thuận lợi thông qua nô khải minh ba cái lao sư sớm đã ngẩng đầu chờ đợi không biết lần này rèn luyện lúc sau có thể có bao nhiêu học sinh có thể tồn tại ra tới đương nhiên Không gian môn một trận dung chuyển lúc sau, một học sinh từ giữa không chung rơi xuống xuống dưới. Nô Khải Minh lập tức phi thân dựng lên, tiếp được tên kia học sinh, bình an trả lời mặt đất. Mạc Tuyết cùng Thường Khôn lập tức tiến lên. Mạc Tuyết mở miệng là Vương Hảo. Mà lúc này Vương Hảo cả người là thương, đã chết ngất qua đi. Thường Khôn sắc mặt tâm trầm, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Nô Khải Minh cũng là đầy mặt lo lắng. Này thương Mạc Tuyết chỉ vào Vương Hảo trên người thương, không dám tin tưởng nói, là nhân vi. Sao có thể? Nô Khải Minh lập tức xem xét khởi Vương Hảo trên người thường, rồi sau đó bi thống gật đầu thật là nhân vi. Lần này đi vào người đều là học viện hoa tinh học sinh, mà bí cảnh bên trong vốn là không người. Nếu Vương Hảo bị người gây thương tích, chẳng phải là nói, học viện hoa tinh học sinh giết hại lẫn nhau. Thường khôn lệnh mặt đứng ở một bên, thần sắc mặc danh. Mặc tuyết vội vàng từ trong lòng móc ra đan dược, đút cho Vương Hảo, trước bảo mệnh đang nói. Ba người lại lần nữa nôn nóng chờ đợi, nhưng một giờ đi qua lại vô học sinh ra tới, nô lão sư mạc tuyết rốt cuộc nhịn không được hỏi, không gian đại môn đóng cửa thời gian mau tới rồi, như thế nào biết vương hảo ra tới, chẳng lẽ còn lại người? câu nói kế tiếp mạc tuyết chưa nói, bởi vì thật sự là thật là đáng sợ, sẽ không nô khải minh nghĩ đến cường hãn giống như yêu nghiệt cơ vô tả, kiên định lắc đầu nói, chờ một chút đi, có lẽ là gặp cái gì kỳ ngộ, không cần chính mình dọa chính mình. ân, cái này tiểu bí cảnh là liên minh quy định, cấp học sinh rèn luyện dùng. Nghiêm cấm lao sư tiến vào, nếu không ba người đã sớm đi vào. Theo thời gian dần dần trôi đi, ba người cơ hội đã kìm nén không được, muốn bọt vào đi. Ngay cả thường khôn trong mắt đều lộ ra bất an chi sắc. Còn lại học sinh sinh tử, thường khôn không thèm để ý, nhưng thẩm an chính là thẩm trưởng lao thích nhất tôn tử. Nếu là thẩm an xảy ra chuyện, thẩm trưởng lao chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn. Nô lao sư, làm sao bây giờ? Thường khôn đi đến Nô Khải Minh bên người, tạm thời buông trong lòng khúc mắc, muốn tìm Nô Khải Minh quyết định. Nô Khải Minh bực bội nói, "Ta như thế nào biết?" Thường Khôn một nghẹn, nhịn không được nói, "Nếu không, chúng ta vào xem đi." Không được Nô Khải Minh một ngụm phủ quyết, oán hận chừng mắt nhìn mắt Thường Khôn, ngươi tưởng làm tức giận Long Môn sao? Thường Khôn buồn còn có chút không cam lòng sắc mặt, ở nghe được Nô Khải Minh nói đến Long Môn khí, thế nhưng ngoài dự đoán lộ ra vài phần sợ hãi chi sắc, lại không dám để tiến vào bí cảnh việc. Các ngươi xem Mạc Tuyết chỉ vào giữa không trung bí cảnh đại môn. Môn muốn biến mất, Không tốt Ngô Khải Minh rốt cuộc nhịn không được nói, những cái đó hải tử đều đang làm gì. Như thế nào đều không ra. Thường khôn tâm tình trầm trọng nói, sẽ không đều ra cái gì ngoài ý muốn đi. Ngô Khải Minh tức khắc không cao hưng nhắm lại ngươi miệng quả đen. Ừ, ông trời phù hộ những cái đó hải tử, mau ra đây đi. Mắt thấy bí cảnh đại môn một chút khép lại, biến mất, ba người sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhật. Trưng 202 ra tới, đã có thể ở đại môn sắp đóng cửa thời điểm. Vài đạo hắc ảnh đột nhiên từ đại môn nội lao ra, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Ba người sắc mặt vui vẻ, sôi nổi phi thân dựng lên, tiếp được đang ở ngã quỵ ba người. Mà tiểu bá vương ở dùng hết sức lực, cuối cùng bùng nổ sau, liền chết ngất qua đi. Nhìn sắc mặt tái nhợt, cả người vết máu ba người, nô khải minh ba người nhất thời không nói gì. Thường khôn đem tiểu bá vương phóng tới trên mặt đất, suốt ruột hoàng hốt khắp nơi siêu tầm, lại trước sau không có nhìn đến thẩm an bóng dáng. Mà giữa không trung bí cảnh đại môn đã dần dần khép lại, cho đến hoàn toàn biến mất. Thẩm An đâu? Thường Khôn hai mắt dại ra, trong miệng lẩm bẩm tự nói có Thẩm trưởng lão cho hắn bùa hộ mệnh, hắn không nên xảy ra chuyện a. Thường Khôn chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm trưởng lão biết được, Thẩm An chết đi tin tức, nhất định sẽ bùng nổ đáng sợ lửa giận, liền nhịn không được cả người run lên, đôi mắt chỗ sâu trong tràn ngập sợ hãi. Không có người so với hắn càng minh bạch, Thẩm trưởng lão đáng sợ chỗ. Nô Khải Minh nhìn nằm trên mặt đất, thân bị trọng thương ba người, trầm giai dò ý. Lại nhìn mắt giữa không trung đã biến mất bí cảnh đại môn, càng là thiếu chút nữa sầu trắng tóc. Như vậy nhiều ưu tú đệ tử A. Như thế nào chỉ tồn tại ra tới 4 người? Quá ít. Trước kia mỗi năm cũng có học sinh chết ở bí cảnh trung, nhưng cuối cùng không vượt qua 10 cái. Nhưng lần này thế nhưng chỉ tồn tại ra tới 4 cái. Không nói đến hiệu trưởng biết sau, nên như thế nào tức giận, chính là những cái đó học sinh ra trưởng chỉ sợ đều muốn sinh xé bọn họ. Đứng ở một bên mạc tuyết cũng là sắc mặt trắng bệnh nghĩ đến phía trước những cái đó khí phách hăng hái học sinh, giờ phút này đã tan thành mây khói, Mạc Tuyết vành mắt liền nhịn không được đỏ lên. Quá đáng tiếc. Những cái đó Hải tử thiên phú đều thực không tồi, bằng không cũng sẽ không bị tuyển ra tiến vào bí cảnh rèn luyện, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ thế nhưng đều đã chết. Chuyện này chắc chắn có kỳ quạc Ngô Khải Minh mặt tâm trầm, tâm tư thay đổi thật nhanh, rồi sau đó đối Mạc Tuyết đạo: "Mạc lao sư, chúng ta cần thiết mau chóng chạy về trường học, này bốn cái Hải tử thương thế đều thực trọng." Hơn nữa chuyện này thật sự là quá lớn. Mạc Tuyết nghiêm túc gật đầu ta biết. Nô Khải Minh lại nhìn thoáng qua thường khôn, thường khôn cũng chỉ có thể gật gật đầu nói, hiện giờ xem ra, cũng chỉ có thể về trước trường học. Chỉ có chờ này mấy cái học sinh tỉnh lại, mới có thể điều tra thẩm an chờ học sinh tử vong nguyên nhân. Nô Khải Minh lập tức đưa tới một đầu rực long, cẩn thận đem cơ vô tả mấy người phóng tới rực long trên lưng, một khắc cũng không dám chỉ hoán bay trở về học viện Hoa Tinh. Trên đường mấy người sắc mặt âm trầm như nước một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng ai đều minh bạch này đó tinh anh chết đối học viện hoa tinh tổn thất có bao nhiêu đại học viện hoa tinh vốn là bị học viện hoa dương đè ép một đầu hiện tại học viện hoa tinh lại đã chết như vậy nhiều tinh anh học sinh học viện hoa dương người chỉ sợ ngủ đều sẽ cười tỉnh trên đường thực bình tĩnh rực long tốc độ cực nhanh không đến một canh giờ rực long liền đến học viện hoa tinh phía trên học viện hoa tinh lão sư học sinh nhìn đến rực long còn có rực long trên lưng đứng vài người liền biết Hẳn là đi tiểu bí cảnh rèn luyện người đã trở lại, chỉ là không biết, những người này lần này đi tiểu bí cảnh, đến tột cùng có này đó nghịch thiên thu hoạch. Rất nhiều học sinh sôi nổi ngửa đầu, đầu lấy hâm mộ ánh mắt. Hiệu trưởng đứng ở văn phòng ban công, đôi mắt híp lại nhìn phía trên rực long, còn có rực long trên lưng người. Rực long đáp xuống ở viện trưởng văn phòng trước trong đại viện, viện trưởng ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở rực long trên lưng ba cái lão sư, còn có nằm ở rực long trên lưng bốn gã học sinh. Còn lại lại vô người khác. Chương 203 tức giận. Hiệu trưởng lập tức đại kinh thất sắc hỏi, còn lại học sinh đâu? Nô Khải Minh ba người hơi hơi chú ý đầu, không dám cùng hiệu trưởng ánh mắt đối diện, ba người phản ứng, làm hiệu trưởng tâm trận lạnh, trong mắt kịch liệt run rẩy một bàn tay che lại ngực, không tự giác lui về phía sau hai bước. Các ngươi Các ngươi đây là có ý tứ gì? Hiệu trưởng chỉ vào ba người hỏi, ta biết tiến vào tiểu bí cảnh rèn luyện, không thể tránh khỏi sẽ có hy sinh, nhưng năm rồi nhiều nhất cũng bất quá hy sinh vài tên đệ tử. Chính là hiện tại đâu? Các người ai có thể nói cho ta? Hiệu trưởng chỉ vào ba người, cả giận nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì đi mấy chục danh tinh anh học sinh, chỉ trở về bốn cái, hơn nữa vẫn là. Hiệu trưởng đau kịch liệt nhắm mắt lại. Vẫn là trọng thương, sinh mệnh đe dọa bốn người. Nô Khải Minh gian nàn khai hiệu trưởng. Chúng ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, này bốn gã học sinh từ nhỏ bí cảnh ra tới khi, đã thân bị trọng thương chết ngất qua đi. Chúng ta cũng vô pháp biết được tiểu bí cảnh bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình. Không tiếc bất luận cái gì đại giới, đêm này trọng thương bốn người, mau chóng cứu tỉnh Ta phải biết rằng tiểu bí cảnh trung rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Là, hiệu trường dư quang nhìn mắt sắc mặt tái nhận, cả người máu tươi tôn tử, lo lắng sốt ruột, nhịn không được đi lên trước, bắt mạch, phát hiện tiểu bá vương bị thương tùy trọng, nhưng tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, trong lòng lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng dâng lên một cẩu nghĩ mà sợ, may mà, may mà, không có việc gì. Bốn người bị thương tuy rằng trọng, nhưng là ở học viện hoa tinh bất kể đại giới cứu trị hạng, tiểu bá vương cùng vương hảo, từ dương dần dần thức tỉnh. Chỉ có cơ vô tả vẫn như cũ ở hôn mê chung. Cái gì? Hiệu trưởng tức giận nhìn trước mặt vương hảo ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, hiệu trưởng luôn luôn ôn tồn lễ độ, lúc này lại giống như lấy mạng diêm la giống nhau đáng sợ. Vương hảo trái tim hung hăng co rụt lại lại đón hiệu trưởng ánh mắt không chút nào thoái nhượng nói học sinh theo như lời những câu là thật ngài nếu không tin nhưng dò hỏi tiêu đình thiên người nói bậy không đợi hiệu trưởng phản ứng một tiếng quát lớn ở cửa vang lên hiệu trưởng nghiêng người vừa lúc thấy được vẻ mặt tâm trầm ánh mắt tàn nhẫn thẩm trưởng lão hung phạm tàn nhẫn nhìn trầm trầm vương hào vương hào nhìn thấy thẩm trưởng lão lại là biến sắc trong lòng không cấm nghĩ tới học sinh về thẩm trưởng lão đồn đái. nghe nói thẩm trưởng lão thủ đoạn tàn nhẫn có thủ tất báo Chính mình lần này nói ra chấn tướng, khẳng định đem thẩm trưởng lao cấp đắc tội thảm, thẩm trưởng lao có thể hay không tìm chính mình tính sổ. Vương Hào nghĩ đến đây, trong mắt không cấm lộ ra sợ hãi chi sắc. Nhưng, hắn không có nói dối, nghĩ đến thẩm an làm sự tình, thiếu chút nữa hại chính mình tánh mạng. Vương Hào liền nỗ lực cường căng thân thể, cùng thẩm trưởng lao hung ác nham hiểm ánh mắt đối diện. Thẩm trưởng lao song quyền nắm chặt, gân xanh bạo khởi, hét lớn một tiếng tiểu tử dám bôi nhỏ ta tôn nhi, quả thực tìm chết Thẩm trưởng lao nói liền phải động thủ, lại bị hiệu trưởng dối tay ngăn lại thẩm trưởng lão bình tĩnh. Ta bình tĩnh không được thẩm trưởng lão lại một chút không cho hiệu trưởng mặt ngũi, lạnh mặt nói, ta tôn tử đã chết, ngươi tôn nhi vẫn sống, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh. Thẩm trưởng lão lời này chung mang theo nồng đậm bất mãn, một đôi mắt càng là bởi vì phẫn nộm mà trở nên đỏ bừng. Hiệu trưởng nghe được lời này, trong lòng cười lạnh không ngừng. Tiểu Ba Vương cùng Từ Dương đã tỉnh, sớm đã đem chân tướng nói cho hắn. Nếu không có thẩm an chính mình tìm đường chết, lần này rèn luyện, như thế nào chết như vậy nhiều học sinh. Chỉ là vương hào rốt cuộc mới là chân chính người bị hại, thả bối cảnh bất phàm. Chuyện này nếu là từ vương hào thân thủ đâm thủng, mới có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Làm các gia trưởng lửa giận tất cả đều chuyển rời đến thẩm gia, như thế mới có thể bảo hộ trường học danh dự. Nếu không, bị học viện Hoa Dương Tàn nhẫn áp một đầu học viện Hoa Tinh, sẽ hoàn toàn đi hướng xuống dốc. chương 204 thử. Thẩm trưởng lão chẳng lẽ thật sự không biết thẩm an ở tiểu bí cảnh chung làm cái gì? Hiệu trưởng thái độ đột nhiên trở nên mạnh mẽ lên như vậy nhiều rèn luyện học sinh đều chết ở tiểu bí cảnh, toàn bái thẩm an ban tạo. Thẩm trưởng lão sắc mặt xanh tím đan sen, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hiệu trưởng, gàn tưng chữ, chuyện này rõ ràng chính là vương hào ở bôi nhỏ An Nhi. Có phải hay không bôi nhỏ, cũng không phải là thẩm trưởng lão một người định đoạt hiệu trưởng chút nào không cho thẩm trưởng lão nếu là không tin, chúng ta đại có thể thỉnh long môn thánh tài làm long môn nhân vi chết đi học sinh duy trì công đạo. Thẩm trưởng lão vốn dĩ phẫn nộ sắc mặt, nghe được Long môn tên, trong mắt khẽ run, lãnh ngạnh, kiêu ngạo thái độ cũng có mềm hóa dấu hiệu. Bởi vì không ai so Thẩm trưởng lão rõ ràng Thẩm An lần này đi mục đích chính là được đến kia Tam Đóa Hỏa Tinh Liên. Chỉ cần được đến kia Tam Đóa Hỏa Tinh Liên, Thẩm trưởng lão nhiều năm chưa từng tăng trưởng tu vi, chắc chắn có đại biên độ tăng lên. Đáng tiếc, Thẩm trưởng lão nhớ tới chính mình ở Thẩm An chưa từng tiến vào tiểu bí cảnh phía trước, cấp thẩm ăn những cái đó bảo mệnh chi vật trong lòng chính là một trận cọ rút đau đớn kia chính là hắn hoa đại đại giới đổi lấy đáng tiếc hiện tại thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân chuyện này thẩm trưởng lão trầm ngâm nói tuyệt không phải an nhi việc làm thẩm trưởng lão nói xong xoay người liền ra phòng hiệu trưởng bất quá thẩm trưởng lão ở lúc gần đi lại cố ý vô tình nghiêng đầu liếc mắt vương hào màu đen trong mắt trung tràn đầy sát ý kia cổ sát ý tựa muốn hóa thành thức trước trực tiếp xuyên thấu hắn trái tim nhìn thẩm trưởng lão đi xa bóng dáng, hiệu trưởng mày níu lại, không nói một lời, đối nằm ở một bên trên giường bệnh vương hào an ủi nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép thẩm trưởng lão sang bệnh. cảm ơn, cảm ơn hiệu trưởng vương hào đầy mặt cảm kích, trong miệng mồm to hô hấp, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, vừa rồi thẩm trưởng lão thật sự là quá doạ người. hiệu trưởng nhẹ nhàng vỗ vô, vô vương hào bả vai nói, hào hào dưỡng thương đi. hiệu trưởng rời đi vương hào phòng bệnh, liền đi cách vách, ra ra. Hiệu trường nhìn đến tôn tử, nghiêm túc gâm trầm trên mặt mới ít có lộ ra vẻ tươi cười tiểu tử thúi, thương tốt thế nào. Tiểu ba vương lập tức ngồi dậy nói, ta đã không sai biệt lắm hảo, không nghĩ đại ở chỗ này. Tiểu tử ngốc hiệu trưởng ngồi ở mép giường, cười xem tiểu ba vương ngươi lần này có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, còn không thể ngừng nghỉ điểm sao? Tiểu ba vương lại hồn không thèm để ý nói, ngài từng nói với ta, tu luyện vốn chính là không tiến tắc lui, ta tưởng trở thành cường giả, tự nhiên phải bị chịu các loại khảo nghiệm. Ấn. Hiệu trưởng tán thưởng gật đầu nói, ngươi lần này có thể nói là thu hoạch pha phong, bất quá ít nhất có một nửa muốn nộp lên trường học. Tiểu Bá Vương không sao cả gật đầu nói, ta biết. Kia hiệu trưởng nhìn Tiểu Bá Vương, do hỏi, ngươi có hay không gặp qua kia hỏa tinh liên? Tiểu Bá Vương hô hấp một đốn, ngay sau đó ha ha cười to nói, ra ra ngươi vui đùa cái gì vậy? Phải biết rằng kia hỏa tinh liên chính là từ một đầu bắt cấp hung thú bảo hộ, ta nào có kia bản lĩnh, phải không? Hiệu trưởng lại là không tin. Ai nha? Ra ra tiểu bá vương không kiên nhẫn nói, nói không có chính là không có, ngươi có phiền hay không, ta muốn nghỉ ngơi. Tiểu bá vương nói xong, xoay người liền lại nằm ở trên giường, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, cho thấy chính mình thật sự muốn ngủ. Hiệu trưởng thấy vậy, cũng không tiện hỏi nhiều, liền ra phòng bệnh. Chờ hiệu trưởng đi rồi, tiểu bá vương mới một lần nữa xoay người ngồi dậy, trên mặt lộ ra một tia khuôn mặt u sầu. Mỗi một vị đi tiểu bí cảnh rèn luyện học sinh, ra tới khi, đều phải đem chính mình đoạt được đến thu hoạch một nửa. Nộp lên cấp trường học Trường 205 hôn mê Tiểu ba vương trong lòng có chút ấy náy Từ nhỏ đến lớn Tiểu Bá vương tuy rằng thường xuyên gặp rắc rối Nhưng chưa bao giờ đối chính mình ra ra nói qua rối Lần này Tiểu ba vương tỉnh lại trước tiên Chính là do hỏi Cơ vô tả cùng từ dương thương thế nhập cùng Hay không đã tỉnh lại Từ hộ sĩ trong miệng biết được Từ dương đã tỉnh lại một lần Chỉ là thương thế quá nặng Chỉ có thể lại lần nữa lâm vào ngủ say Mà cơ vô tả Từ hôn mê cho tới bây giờ còn chưa từng thức tỉnh quá. Kia tam đoá hỏa tinh liên là cơ vô tả liệu mạng được đến, tiểu bá vương biết cơ vô tả là vì kim đan cảnh làm chuẩn bị. đã là như thế, tiểu bá vương liền không nghĩ đem hỏa tinh liên giao ra đi. Lần này có thể đào đến như vậy linh thạch, cũng toàn bộ đều là cơ vô tả công lao. Nếu không có cơ vô tả giết kia đầu bắt cấp hung thú, hắn nơi nào có cơ hội đi đào linh thạch? Thanh tỉnh sau, tiểu bá vương liền chủ động đem một nửa linh thạch cống hiến ra tới còn lấy ra không ít chân quý linh thảo. Lần này may mắn còn tồn tại học sinh tuy rằng chỉ có 4 cái, nhưng lần này thu hoạch lại so với dị vãng bất cứ lần nào đều nhiều. Đến nỗi càng thêm chân quý hỏa tinh liên. Đó là vô tả. Ai đều không cho. Học viện Hoa Tinh đi tiểu bí cảnh rèn luyện học sinh, chỉ may mắn còn tồn tại 4 gã, còn lại toàn chết. Tin tức này thực mau liền truyền khắp Hoa Bắc sinh tồn căn cứ các góc, ngay cả còn lại sinh tồn căn cứ người đều thực mau đã biết tin tức này. Tuy rằng trường học mỗi năm tổ chức học sinh đi tiểu bí cảnh thí luyện, đều sẽ chết đi mấy cái, nhưng học viện Hoa Tinh học sinh cũng quá xui xẻo đi. Rốt cuộc ở tiểu bí cảnh chung gặp sự tình gì? Thế nhưng chỉ may mắn còn tồn tại 4 cái. Rất nhiều truyền thông phóng viên, quốc gia cao tầng đều sôi nổi gọi điện thoại tới, dò hỏi chân thật nguyên nhân. Hiệu trưởng làm người tạm thời ổn định những phóng viên này, không cho bọn họ loạn viết. Đến nỗi mặt trên người, hiệu trưởng tự nhiên không dám giấu giếm, trực tiếp đem chân thật tình huống báo cáo đi lên. Cao Tầng tức giận, may mà Thẩm An đã chết, bằng không liền tính hắn lần này sống sót, cũng nhất định chạy thoát không được Cao Tầng trừng phạt, còn muốn những cái đó học sinh gia tộc trả thù, thật sự là quá độc ác. Vì được đến kêu Tam Đóa Hỏa Tinh Liên, không tiếc làm sở hữu đồng học vì hắn lót đường, đáng tiếc vẫn là kém một chút khí vận, trả giá nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là công mệt với hội. Lục Lâm Xuân Trang, Hoa viên trong đỉnh hóng gió, lạc chân một thân bạch di di, ngồi nghiêm chỉnh ở đệm hương bổ thượng, trước mặt trên bàn trà tắp bày một ly mạo nhiệt khí trà xanh, lượn lờ màu trắng sương mù, mưa bụi mông lung, trung hòa trà xanh hương khí, ở trong đình hóng gió khuyết tán, mở mịt lịch sự tao nhã khí vận khiến cho lạc trần cả người càng tựa chi tiên. Long chủ, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở lạc trần trước mặt, quy một gối xuống đất, thái độ cung kính. Thế nào? Lạc trần hai mắt nhắm nghiền, nhàn nhạt mở miệng, bị trọng thương vẫn như cũ ở hôn mê trung. Lạc trần nghe vậy, nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở sắc bén mà thâm thúy đôi mắt, càng tựa vào đông hàn băng, làm quy hắc y liệt nhân, chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Bình tĩnh không gợn sóng trong mắt, hiếm thấy xẹt qua một tia lo âu. Song quyền đã không tự chủ được gắt gao nắm ở bên nhau, ngữ khí như cũ đạm mạc ta đã biết, ngươi lui ra đi. Là. Hắc ảnh chợt lóe rồi biến mất. Lạc Trần chậm rãi đứng lên, thâm thúy hai tròng mắt nhìn nơi xa không trùng, trong đầu tràn đầy kia thiếu nữ giọng nói và dáng điệu tướng mạo, dù cho lấy thành người lạ. Nhưng Lạc Trần lại luôn là quản không được chính mình, muốn suy nghĩ nàng. Long chủ. Một tiếng kinh hỉ kiều tiếu thanh từ xa tới gần. Phó Hồng Loan trong tay cầm một cái hộp ngọc bước nhanh đi tới, trên mặt tràn đầy kinh hỉ chi sắc. Long chủ, tìm được Long huyết ngọc tinh thảo. chương 206 Vân An. Phó Hồng Loan cầm trong tay hộp ngọc đưa cho Lạc Trần xem, hộp ngọc cước chừng có cánh tay dài ngắn, trắng tinh như ngọc, trắng non như tuyết. Mà ở hộp ngọc chung quanh tắt hàn khí bốc hơi. Bốc hơi xương trắng tắc chậm rãi ngưng tụ thành một con rồng hình dạng, rồi sau đó lại chậm rãi tan đi, vòng đi vòng lại. Lạc Trần từ phó hồng loan trong tay tiếp nhận hộp ngọc, hộp ngọc trắng tinh không tì vết, xúc tua lạnh lẽo. Hộp ngọc rướn chừng cánh tay dài ngắn, lạc Trần ngón tay khớp xương rõ ràng, tinh tế thon dài, so nữ hải tử tay còn muốn xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui. Bốc hơi hàn khí bao vây lấy bàn tay, lại bị bàn tay trung quanh linh khí vầng sáng sờ chán, căn bản vô pháp xâm nhập lạc Trần trong cơ thể. Lạc chân chậm rãi mở ra hộp ngọc, giống một tiếng rồng ngâm từ hộp ngọc nội truyền ra, chỉ thấy một viên thon dài xanh biếc linh thảo lẳng lặng nằm ở hộp ngọc nội, quanh thân lượn lờ hàn khí tựa hồ muốn hóa thành thực chất, từng điều tiểu Long mơ hồ có thể thấy được, mà này viên linh thảo sinh trưởng hình dạng cũng giống như một cái ngũ trảo kim long, bay lên trời, bay lượn phía chân trời. Đây là thập phần hiếm thấy Long huyết ngọc tinh thảo, cứ nghe chỉ có Long Táng nơi mới có thể sinh trưởng loại này hiếm thấy thiên tài địa bảo. Mà Long Huyết Ngọc Tinh Thảo càng là chữa thương thánh dược, thập phần hiếm thấy. Long chủ Phó Hồng Loan thâm tình nhìn Lạc Trần, vui mừng nói, chỉ cần ăn vào này viên Long Huyết Ngọc Tinh Thảo, ngài trong cơ thể thương là có thể khỏi hẳn, liền Tu Vi cũng có thể khôi phục. Nói không chừng Tu Vi còn có thể. Không đợi Phó Hồng Loan nói xong, Lạc Trần đã lạnh lùng ngắt lời nói, ta biết, ngươi đi xuống đi. Lạc Trần nói xong liền xoay người, đưa lưng về phía Phó Hồng Loan. Phó Hồng Loan trên mặt vui mừng biến thành mất mát cắn môi khổ sở nhìn lạc trần bóng dáng vẫn là nghe lời nói nói đúng vậy chờ phó hồng loan đi rồi lạc trần đôi mắt bình tĩnh nhìn trong tay long huyết ngọc tinh thảo đôi mắt dần dần kiên định lên học viện hoa tinh buổi tối cơ vô tà lẳng lặng nằm ở chính mình biệt thự mỗi ngày đều có chuyên nghiệp y sư tới chiếu cố nàng phong ngự hoàng ánh đèn chiếu sạ ở cơ vô tà trắng non không rảnh trên mặt phản phất độ một tầng ấm áp vầng sáng khiến cho nàng tinh xảo lược hiện non nớt khuôn mặt nhỏ càng nhiều vài phần nu nhược. một trận do quá Một đạo hân lớn lên thân ảnh xuất hiện ở mép giường, lạc trần yên lặng đôi mắt nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường nữ nhân. Thâm thúy đôi mắt bắt đầu xuất hiện một trận hỗn loạn gợn sóng. Nam ở trên giường cơ vô tà có vẻ phá lệ ngoan ngoãn, không có ngày thường cổ linh tinh quái lại làm người đau lòng. Nha đầu ngốc lạc trần rối tay muốn đụng vào cơ vô tà trắng non gương mặt, nửa đường lại từ bỏ, hơi mang oán niệm, nhẹ giọng nói: Ngươi chỉ cần đáp ứng đi theo ta, bảo vật không phải tùy ngươi chọn lựa sao? Ngươi không phải thích ta sao? Vì cái gì còn như vậy quyết tuyệt cự tuyệt ta? Lạc trần một trương thanh lãnh nếu tiên tuấn nhan thượng lộ ra vài phần thương cảm ta. Trong lòng hảo khổ sở. Chúng ta có thể hay không? Còn tưởng từ trước giống nhau. Ngươi không nói lời nào, là không muốn sao. Ai lạc trần thở dài, từ trong lòng móc ra một cái hộp ngọc, nhìn cơ vô tả nói. Ngươi tuy không muốn cùng ta lại có liên lụy, nhưng ta còn là. Không đành lòng. Không đành lòng. Xem ngươi bị thương. Không đành lòng. Xem ngươi khổ sở. Lạc Trần không chút do dự mở ra hộp ngọc, lấy ra long huyết ngọc tinh thảo, sau đó dùng linh khí bao vây, không cho nó sói mòn dự tính, sau đó nhẹ nhàng bẻ ra cơ vô tà lược hiện tái nhợt môi anh đào, đem long huyết ngọc tinh thảo nhét vào cơ vô tà trong miệng. Long huyết ngọc tinh thảo chính là hiếm thấy thiên tài địa bảo, vào miệng là tan, một cổ khổng lồ linh khí nháy mắt nhảy vào cơ vô tà khắp người, khiến cho cơ vô tà cả người đều như là ở sáng lên. Tầng tầng vầng sáng bao vây cơ vô tà. Lúc này cơ vô tả giống như là một viên cánh tàm, khổng lồ tinh thuần linh khí cùng long huyết ngọc tinh thảo dự tính, đang ở một chút chữa trị nàng bị thương kinh mạch. chương 207 tỉnh lại. Nô. Trong cơ thể linh khí quá mức bàng bạc, chữa trị kinh mạch thống khổ, khiến cho cơ vô tả nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, giữa mày níu lại, tựa thập phần thống khổ. Lạc chân thấy vậy, vội vươn tay phải, tay phải trung hiện lên một cái quang đoàn, dùng chính mình linh khí vì cơ vô tả hóa giải trong cơ thể khổng lồ linh khí. Theo Lạc Trần Linh khí tiến vào cơ vô tả trong cơ thể, trợ giúp nàng cùng nhau hóa giải kia khổng lồ linh khí, cơ vô tả trên mặt thống khổ chi sắc dần dần biến mất, trên mặt thậm chí lộ ra sung sướng chi sắc. Hử? Cơ vô tả chỉ cảm thấy chính mình phản phất về tới chưa lúc sinh ra mẫu thân trong bụng, cái loại này ấm áp thoải mái cảm giác làm nàng cả người đều ở vào một loại thả lỏng trạng thái. Cơ vô tả thoải mái thảng hừ hừ, tiếng nói kiêu nộn, mang theo một cổ làm nũng mỹ thái, tái nhợt khuôn mặt nhỏ cũng dần dần hồng nhuận lên. Lạc Trần nhìn như vậy cơ Vô Tà, rốt cuộc không nhịn xuống, lạnh lẽo đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút cơ Vô Tà gương mặt, mềm mại nộn, xúc cảm cực hảo, làm Lạc Trần nhịn không được nhẹ nhàng ở cơ Vô Tà trên má vu ve. Trong mắt hàng năm không hóa hàn băng, tựa hồ cũng có dần dần tan dã dấu hiệu. Đương Lạc Trần giúp cơ Vô Tà đem trong cơ thể linh khí toàn bộ hấp thu, trong thân thể hắn đại bộ phận linh khí cũng đều bại bởi cơ Vô Tà. Thương thế chưa lành, linh khí tiêu hao không còn, Lạc Trần thương thế tăng thêm. Sắp mặt lại có vài phần tái nhận. Đỏ tươi máu phun ra, Lạc Trần trong cơ thể quay cuồng đảo hải, thương thế đã có chút áp chế không được. Lạc Trần không tha nhìn mắt trên giường ngủ đến bình yên cơ vô tả, cuối cùng xoay người rời đi. Lúc này đây, sợ là, vĩnh biệt. Lạc Trần trở lại lục lâm sân trang, với lúc bị Phó Hồng Loan nhìn đến. Long chủ, Phó Hồng Loan kinh hỉ đi lên trước, lại thấy Lạc Trần sắp mặt tái nhợt, khỏe miệng có nhàn nhạt vết máu, lập tức kinh hãi, lo lắng nói. Long chủ, ngươi sao vậy? Lạc trần giả vờ không có việc gì, thanh âm phá lệ lệnh băng không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Long chủ phó hồng loan lại cắn răng nói, ngài bộ dáng này rõ ràng là thương thế phát tác, vì ngài an toàn, ngài cần thiết mau chóng phó hạ long huyết ngọc tinh thảo. Ta đều có đúng mực lạc trần xoay người rời đi không cần ngươi nhiều lời. Long chủ, ngày hôm sau, cơ vô tà chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một đạo hơi trói mắt ánh mặt trời chiếu vào phòng, ánh sáng sáng ngời liên ánh sáng chung trôi nổi bụi mù đều mảy may tất hiện, ấm áp ánh mặt trời, làm cơ vô tà nhắm mắt, cảm giác chưa từng có như vậy thoải mái quá. Cơ vô tà xoay người ngồi dậy, phát hiện chính mình trong cơ thể thương thế thế nhưng hảo. Này! Sao có thể? Cơ vô tà có chút khó có thể tin, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, phát hiện lại là chính mình ở trường học sở trụ biệt thự. Chẳng lẽ nàng đã đã trở lại? Cũng không biết ca ca cùng tiểu bá vương thế nào. Cơ vô tà nói liền rời giường. Rửa mặt một phen sau, thay đổi một kiện quần áo, liền đi ra môn. Lại không nghĩ rằng, mới vừa đi ra cửa, liền thấy được đang muốn đến thăm Cơ Vô Tà tiểu bá vương. Tiểu bá vương đầy mặt kinh hỉ nhìn cái kia đứng ở cửa bóng hình xinh đẹp, kích động hô lớn, "Vô Tà." "Ha ha, ngươi tỉnh." Tiểu bá vương hưng phấn chạy tiến lên, ôm chặt Cơ Vô Tà, "Ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì, ngươi tỉnh lại thật sự là quá tốt." Cơ Vô Tà sửng sốt, ngay sau đó cảm nhận được tiểu bá vương trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Liền cười nói, yên tâm đi, ta phúc lớn mạng lớn, không chết được. Cơ vô tà nhẹ nhàng đẩy ra tiểu ba vương, hỏi, cả ca ta đâu? Tiểu ba vương lúc này mới ý thức được chính mình xúc động hạ làm cái gì, nhị sau căn có chút hồng, ngay sau đó che giấu nói, còn ở tu dưỡng. Chương 208 bắt đầu. Từ dương là ba người tu vì chung kém cỏi nhất, bị thương pha trọng, tuy rằng trong trường học mặt cống hiến ra vô số linh thảo đang ăn dược, nhưng trên người thường thế vẫn như cũ có chút nghiêm trọng. Bất quá đương tử dương nhìn đến cơ vô tà khi, không màng chính mình bị thương nặng thân thể, trực tiếp chạy đến cơ vô tà trước mặt, hung hăng đem cơ vô tà ôm vào trong ngực, kiên cường thiếu niên giờ phút này như là một cái mất mà tìm lại hài tử, vành mắt có chút đỏ lên, trong miệng tự mình lầm bẩm, thật tốt quá, thật tốt quá. Cơ vô tà biết chính mình lần này bị thương, nhất định sợ hãi tử dương, vội vàng cười an ủi nói, ca ca ta này không phải đã tỉnh sao. Tử dương làm bộ trong lúc lơ đáng xoa xoa chính mình khỏe mắt hung hăng gật đầu nói, ta hẳn là cao hứng mới là Cơ vô tả thấy tử dương sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhật, liền bội nói, ca ca ta đã mất sự, chúng ta vẫn là trước ngồi xuống nói nữa đi. Vô tả nói rất đúng, đều là ta không phải, vô tả đại thương mới khỏi, khẳng định mệt mỏi, mau ngồi xuống. Chờ ba người ngồi xuống, cơ vô tả cấp tử dương bắt mạch, tử dương trong cơ thể thương thế đã hảo rất nhiều, chỉ là trường học cống hiến ra tới những cái đó đan dược phẩm cấp quá kém, thương thế vẫn như cũ chưa lành. một chút Cơ vô tả từ chính mình trong lòng ngực móc ra mấy viên đan dược, làm tử dương ăn vào. tử dương không nói hai lời liền nuốt vào trong bụng, rồi sau đó tử dương mới nhìn cơ vô tả nói, vô tả là khi nào tỉnh. Vô tả nghĩ nghĩ nói, buổi sáng, trên người thương đã hoàn toàn hảo sao. Vô tả cười gật đầu nói, đã hoàn toàn hảo, hơn nữa tu vi tựa hồ cũng tăng trưởng một ít. Nếu không phải cơ vô tả áp chế, lúc này nàng hoàn toàn có thể ngưng tụ ra kim đan tới, trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Ba người lần này hữu kinh vô hiểm từ nhỏ bí cảnh trung trở về, có thể nói là vận hạnh, lại còn có từ nhỏ bí cảnh trung được đến như vậy nhiều tu luyện tài nguyên. Đương cơ vô tà trở lại chính mình biệt thự, tiểu bá vương đem kia tam đoá hỏa tinh liên giao cho cơ vô tà, rồi sau đó có chút thấy này nói, xin lỗi, linh thạch ta nộp lên trường học một nửa, còn có những cái đó linh thảo. Cơ vô tà xua tay nói, này vốn chính là hẳn là, người có thể giúp ta lưu lại này tam đoá hỏa tinh liên, ta đã thập phần cảm kích. Những cái đó linh thảo linh thạch đối cơ vô tà trợ giúp không phải rất lớn, nhưng này tam đoá hỏa tinh liên đối phá tan kim đan cảnh lại có quan trọng nhất tác dụng. Tiểu bá vương lại ngượng ngùng nói, nếu không có người, chúng ta cũng không có khả năng được đến nhiều như vậy. Chờ tiểu bá vương đi rồi, cơ vô tà ở biệt thự bên ngoài thiết trí mấy cái chướng ngại, nếu không có nàng cho phép, người khác dễ dàng vào không được. Rồi sau đó bắt đầu đột phá kim đan cảnh, cơ vô tà lấy ra kia tam đoá hỏa tinh liên, lại lấy ra phía trước đã chuẩn bị tốt đăng dược khuân chân mà ngồi, rồi sau đó không chút do dự đem kia tam đóa hỏa tinh liên nuốt vào trong bụng. Tam đóa hỏa tinh liên vào miệng là tan, một cổ khổng lồ linh khí giống như nước sông cuồn cuộn trực tiếp rót vào cơ vô tà trong cơ thể, đánh sâu vào thân thể của nàng. Cơ vô tà vận chuyển công pháp, đem trong cơ thể khổng lồ linh khí thông qua kinh mạch gian vận chuyển, áp súc tới rồi đan điền chỗ. Nay đó kinh mạch ở cơ vô tà đan điền chỗ hình thành một cổ gió lốc, gió lốc càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ vô tả khống chế được cái này khổng lồ linh khí không ngừng áp xúc cuối cùng trở thành một quả kim quang lấp lánh kim đan. Tam đóa hỏa tinh liên ở cơ vô tả đan điên chỗ, trước hóa thành ba đạo kim quang, nhảy vào kia kim đan trùng, dung nhập đến kim đan, rồi sau đó hình thành 3 điều long văn. Cơ vô tả đem chuẩn bị tốt đan dược toàn bộ hấp thu, trong cơ thể linh khí lần thứ 2 bạo trướng, này đó khổng lồ linh khí ở kim đan thượng lại hóa thành 4 điều kim sắc long văn. Cơ vô tả như mày, chỉ có 7 con rồng văn còn chưa đủ chính là bình thường đan dược linh thạch đối nàng đã vô dụng chương 209 thăng cấp, muốn ở kim đan thượng tu luyện thành 9 đạo long văn, nhất định phải muốn càng khổng lồ linh khí, càng hiếm thấy thiên tài địa bảo, này đó là nàng trước mắt sở khiếm khuyết, chẳng lẽ nàng đời này chỉ có thể ngưng tụ ra 7 con rồng văn không thành. Cái này làm cho cơ vô tả cảm thấy bất đắc dĩ, rốt cuộc trên địa cầu linh khí so sánh với vũ trụ tới nói quá thiếu thốn. Mà so sánh với toàn bộ đại vũ trụ, địa cầu lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Tiếp trước cơ vô tả thân là cơ gia thượng tổ, trước nay cũng không thiếu tu luyện tài nguyên, rất dễ dàng liền ở kim đan thượng đúc liền 9 con rồng văn, chính là đời này chỉ sợ muốn lưu lại tiếng đối. Cơ vô tả tuy rằng không cam lòng, lại cũng không có cách nào, liền ở cơ vô tả chuẩn bị từ bỏ khi, đột nhiên một đạo rồng ngâm tự nàng trong cơ thể truyền lên ra. Một cổ kỳ dị năng lượng tự nàng kinh mạch gian lan tràn mà ra, nay cổ kỳ dị năng lượng hội tụ thành một cổ khổng lồ linh khí, hội tụ đến nàng đan điền nội. Cái này không lỗ linh khí, khi thì hóa thành hình rồng, khi thì phát ra rồng ngầm tiếng động, du tẩu ở nàng kim đan trung quanh, cơ vô tả có chút kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Cơ vô tả đời trước cùng đan dược đánh như vậy nhiều năm giao tế, tự nhiên nhìn ra được tới, này đó tản mát ra hình rồng chi khí linh khí, chính là ăn vào hiếm thấy thiên tài địa bảo long huyết ngọc tinh thảo lúc sau dấu hiệu. Nhưng cơ vô tả chưa từng nhớ rõ chính mình khi nào ăn qua long huyết ngọc tinh thảo loại này bảo vật. Chẳng lẽ là nguyên thân đan xong? Ma Cơ vô tả phiên biến nguyên thân ký ức cũng không có phát hiện nguyên thân ăn qua Long huyết ngọc tinh thảo loại này hiếm thấy thiên tài địa bảo. Cơ vô tả có chút không nghĩ ra, đơn giản liền không nghĩ. Cực lực khống chế này cổ khổng lồ linh khí lại lần nữa áp xúc, từng tiếng vang vọng toàn bộ đan điền rồng ngâm thanh, từng điều phản phất giống như Dương tranh thực chất kim long trực tiếp bay vào kim đan, rồi sau đó ở kim đan thượng lại nhiều hai con rồng văn. Từ đây chín con rồng văn đại thành, chờ chín con rồng văn hiện ra, Cơ vô tả toàn bộ đan điển tức khắc phát ra thật lớn biến hóa lúc này đang điền phản phất một mình hóa thành một cái thế giới trong thiên địa vô số linh khí sôi nổi chiều cơ vô tả bên này vào tới khổng lồ linh khí giống như ngân hà chảy ngược nhập nàng trong cơ thể cùng với kim đan hình thành từng điều rồng ngâm vang vọng toàn bộ thiên địa nơi này phát sinh dị tượng tự nhiên kinh động trường học mọi người đặc biệt là hiệu trưởng cùng Ngô khải minh vốn dĩ đang ở thương nghị sự tình đột nhiên phát hiện loại này dị tượng hiệu trưởng kinh hai nói có học sinh đột phá kim đan cảnh là ai Hiệu trưởng cùng Nô Khải Minh vẻ mặt tomo, phi thân ra văn phòng, thực mau liền đến khu dạy học mái nhà. Nhìn trong thiên địa linh khí kích động phương hướng, Nô Khải Minh đại hỉ nói, hẳn là cơ vô tà, là nàng đột phá tới rồi kim đăng cảnh. Hiệu trưởng cũng là vẻ mặt vui mừng, phía trước có học sinh báo cáo cơ vô tà tỉnh, Nô Khải Minh cùng hiệu trưởng còn nghĩ quá trong chốc lát đi thăm nàng, lại không nghĩ rằng nha đầu này mới vừa tỉnh lại không lâu đã đột phá kim đăng cảnh, thiên phú thật là kinh người. Đừng hết thể quy về bình tĩnh. Cơ vô tà chậm rãi mở to mắt, đầy mặt vui mừng, cảm thụ được trong cơ thể khổng lồ lực lượng, cơ vô tà đứng lên, cầm quyền. Tuy rằng nàng mới vừa đột phá kim đan cảnh không lâu, nhưng cơ vô tà có nắm chắc, liền tính lúc này đối mặt kim đan cảnh hậu kỳ thậm chí viên mãn giai tầng cường, giả, nàng cũng không sợ, Chín con rồng văn kim đan ở đồng kỳ căn bản chính là vô địch tồn tại. Cơ vô tà mở cửa đi ra ngoài, lại thấy biệt thự ngoại đã vây đầy người, dẫn đầu chính là hiệu trưởng cùng Ngô Khải Minh. Cơ vô tả nhìn thấy hai người vội vàng chắp tay nói, hiệu trưởng, nô lão sư. Hiệu trưởng đầy mặt tươi cười, lót lót chính mình trồng dâu, vừa lòng nhìn cơ vô tả, khen, cơ đồng học thật là thiên phú kinh người đâu. Cơ vô tả cười nói, ngài quá khen. chương 210 dị biến, nô khải minh nhìn cơ vô tả cười ha hả nói, trong cơ thể thương, nhưng đều toàn hảo. Nếu là còn cần cái gì linh thảo đan dược, cứ việc đi đan dược phòng lấy, liền nói là ta nói. Vậy đa tạ sư. Trung quanh vây xem học sinh đầy mặt hâm mộ nhìn cơ vô tả, cái này vốn nên là bọn họ học muội nữ hài tử, thế nhưng ở nhập học ngắn ngủn mấy tháng liền phá tan kim đăng cảnh, thật sự làm cho bọn họ những người này hổ thẹn. Đứng ở vây xem mọi người mặt sau thẩm trưởng lão còn lại là vẻ mặt tâm trầm, cặp kia chim ưng đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm cơ vô tả, trong mắt tràn đầy đều là sát ý. Dựa vào cái gì liền cái này, không cha không mẹ không có dựa vào tiểu nha đầu, đều có thể tồn tại từ nhỏ bí cảnh trung ra tới, mà hắn tôn nhi lại đã chết. Thế giới này như thế nào như vậy không công bằng. Dựa vào cái gì bọn họ còn sống? Hán Tôn Nhi đã chết, những người này cũng đều muốn đi chôn cùng. Cơ Vô Tả cùng nô Khải Minh Trinh nói cao hứng, đột nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt sắc ý, một đôi mắt đảo qua đám người, rồi sau đó liền đối thượng thẩm trưởng lão hung ác nham hiểm ánh mắt. Đối mặt thẩm trưởng lão lạnh băng tàn khốc ánh mắt, Cơ Vô Tả cũng không có lùi bước, ngược lại hướng về phía thẩm trưởng lão hơi hơi mỉm cười. Trong mắt tràn đầy khiêu khích. Bởi vì cơ vô tả cảm nhận được đối phương sẽ không bỏ qua nàng, bất quá kia lại như thế nào. Lúc này nàng, chính là sẽ không tùy ý người đắn đo, hốn hồ. Cơ vô tả khỏe miệng lộ ra một màn xem kịch vui biểu tình, rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Nếu tiểu bá vương tồn tại từ nhỏ bí cảnh chung ra tới, bởi vậy một ít bí cảnh chung phát sinh sự tình đã chuyên khai, thầm ăn ở tiểu bí cảnh làm sự, nói vậy đã bị mọi người biết. Làm cơ vô tả đáng tiếc chính là, thầm ăn đã chết, nếu hắn không chết nói. Nhất định sẽ bị những cái đó phẫn nộ ra trưởng sẽ thành mảnh nhỏ, chỉ là hiện tại, chỉ sợ thẩm gia nhật tử cũng không hào quá Cơ vô tả đoán không tồi, thẩm an làm những cái đó sự tình truyền khai sau, những cái đó học sinh gia trưởng một đám hận không thể sinh sẽ thẩm gia. Nếu không có thẩm gia thế đại, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị người cấp sống nuốt, những cái đó học sinh gia đình tuy có chút thế lực, nhưng là cùng khổng lồ thẩm gia còn có nhất định chênh lệnh. Nhưng là, con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi. Đối mặt như vậy, nhiều tiểu gia tộc đốt đốt ép hỏi, thẩm gia cũng là vô lực chống đỡ, cấp đi ra ngoài không ít thứ tốt, lúc này mới bình phục những người đó lựa giận. Thẩm trưởng lão ở thẩm gia tuy rằng địa vị rất cao, nhưng toàn bộ thẩm gia lại không chỉ thẩm trưởng lão này một mạch, toàn bộ thẩm gia bởi vì thẩm an liên lụy, gặp lớn như vậy tổn thất. Thẩm gia bên trong đối thẩm trưởng lão này một mạch cũng rất là bất mãn, nếu không có thẩm trưởng lão địa vị cao thượng, chỉ sợ sớm đã bị thẩm gia cấp đuổi ra đi. Bất quá trải qua lần này sự tình, Thẩm trưởng lao ở thẩm gia huy vọng đã không còn nữa từ trước, hơn nữa bị thẩm trưởng lao giao cho kỳ vọng cao thẩm an đã chết, thẩm trưởng lão này một mạch trên cơ bản có thể nói là nối nghiệp không người. Thẩm an ở trường học thời điểm liền cùng tiểu ba vương, cơ vô tả, từ dương ba người bất hòa, lần này đi tiểu bí cảnh thí luyện, tiểu ba vương ba người bình an trở về, thẩm an lại đã chết, thẩm trưởng lao tức khắc cảm thấy nhất định là cơ vô tả đám người dở cho quỷ, hại hắn tôn nhi. Đã điên cùng thẩm trưởng lão. Âm thầm thế nhất định phải giết cơ vô tà này ba cái không biết trời cao đất dày hậu bối. Thầm trưởng lao thấy cơ vô tà đối mặt chính mình nhìn gần, không những không có né tránh, ngược lại hướng chính mình mỉm cười, trong lòng càng là giận dữ, trên trán gân xanh đều sung ra, sắc ý càng động. Cơ vô tà ở ngưng dịch cảnh thời kỳ liền có thể đánh bại kim đan cảnh thầm an, lúc này cơ vô tà phá tan tới rồi kim đan cảnh, chỉ sợ thực lực lại lần nữa bạo trướng. chương 211 liên minh tái Hiệu trưởng làm chung quanh người tan Sau đó cùng Ngô Khải Minh vào cơ vô tà biệt thự, trinh trọng mà đối cơ vô tà nói, vô tà, ngươi tuy rằng nhập học thời gian thượng sớm, nhưng tu vi đã tới rồi Kim Đăng Cảnh, liền có tham gia liên minh tái tư cách. Cơ vô tà có chút khó hiểu, hỏi, cái gì là liên minh tái? Hiệu trường giải thích nói, liên minh tái là hoa quốc 3 năm cử hành một lần tỷ thí, khắp nơi thế lực đều có thể tham gia, mà tham gia liên minh tái người cần thiết là 30 tuổi dưới người trẻ tuổi, hơn nữa cần thiết đột phá đến Kim Đăng Cảnh. Cơ vô tà nhướng mày hỏi, thắng lại như thế nào? Hiệu trưởng cười ha ha nói, nếu thắng, tiền tam danh liền có tiến vào long môn tư cách. Long môn. Cơ vô tà hỏi, đây là địa phương nào? Hiệu trưởng đầy mặt hướng tới nói, là toàn bộ thế giới thần bí nhất cường đại nhất tổ chức, so đế quốc đệ nhất học viện còn phải cường đại. Hiệu trưởng thở dài nói, đáng tiếc ta đã già rồi, lại vô duyên tiến vào long môn, bất quá. Hiệu trưởng cười xem cơ vô tà nói, đây là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Nghe nói Long Môn Long Chủ là ta hoa quốc người, bất quá Long Môn có 10 đại trưởng lão, có một nửa còn lại là người nước ngoài. Long Môn nội tụ tập toàn thế giới tinh anh, nếu là có thể từ Long Môn trổ hết tài năng, như vậy hắn thành tiểu đem không thể đo lường. Hơn nữa Long Môn nội tu luyện tài nguyên cũng phi bình thường học viện có thể so. Cơ vô tả vốn dĩ đối cái này Long Môn còn không quá cảm thấy hứng thú, chính là nghe được tu luyện tài nguyên, cơ vô tả đôi mắt chính là sáng ời. Giờ phút này nàng bất quá là kim đăng cảnh muốn tu luyện thành tiên rời đi địa cầu còn có rất dài lộ phải đi nếu tưởng tu luyện thành tiên trong đó tiêu phí tài nguyên đem không thể đo lường mà học viện hoa tinh căn bản cung ứng không dậy nổi nếu là tiến vào cái này long môn mượn dùng cái này long môn lực lượng nói không chừng nàng tu vi liền có thể tiến bộ vượt bậc cơ vô tảng nghĩ nghĩ đối hiệu trưởng nói hảo ta tham gia hiệu trưởng cùng Ngô khải minh liếc nhau ngay sau đó trịnh trọng gật đầu nói lần này liên minh tái thắng thua cùng trường học vinh dự ích lợi cũng cùng một nhịp thở Vô Tả cần phải nỗ lực nha. Phía trước Liên Minh tái Tiền Tam Danh trên cơ bản đều bị Học Viện Hoa Dương học sinh sở chiếm cứ. Liên Minh phân công tài nguyên thời điểm tự nhiên sẽ đem tài nguyên nhiều nghiêng ở Học Viện Hoa Dương, Học Viện Hoa Tinh bởi vậy ngày càng đi hướng xuống dốc. Nếu là Cơ Vô Tả lần này có thể ở Liên Minh tái trổ hết tài năng tiến vào Tiền Tam Danh, như vậy Học Viện Hoa Tinh liền có hy vọng lần thứ hai của khởi. Hiệu trường đối chuyện này tự nhiên là vạn phần coi trọng, ngay cả Tiểu Bá Vương cũng đều bị hắn cấp nút lại. Làm tiểu bá vương ở sắp tới nội mau chóng đột phá đến kim đăng cảnh, hảo tham gia lần này liên minh tái. Chờ Hiệu trưởng cùng Lâu Khải Minh đi rồi, Cơ Vô Tà đột nhiên thu được linh vật điện thoại, chỉ thấy linh vật đối Cơ Vô Tà cười đến phá lệ xa lạ, đầy mặt lấy lòng nói: "Chủ nhân, ta nhớ ngươi muốn chết." Cơ Vô Tà nhìn thấy linh vật, trong lòng cao hứng cực kỳ, nhưng lại lại sụ mặt nói, nói trọng điểm. Linh vật cười hắc hắc nói: "Chủ nhân, có một cái tự xưng từ bà bà người tới tìm ngài." Cơ Vô Tà do dự một chút, Ngay sau đó mới nhớ tới từ bà bà là ai, trên mặt nhiều vài phần ấy náy, phía trước từ bà bà bị những cái đó học sinh đả thương, cơ vô tả liền đem nàng phóng tới bệnh viện trần trị. Từ bà bà dù sao cũng là phạm nhân, hơn nữa tuổi lớn, trên người có rất nhiều tiểu ma bệnh, cơ vô tả không keo kiệt tiền tài, làm bệnh viện dùng tốt nhất bác sĩ, quý nhất dược vật, tốt nhất phục vụ điều kiện. Từ bà bà ở bệnh viện tinh dưỡng nửa năm, thân thể sớm đã hảo, liền tưởng hướng cơ vô tả nói lời cảm tạng. Từ bà bà biết cơ vô tả tiến vào học viện Hoa Tinh, trong lòng vì cơ vô tả cao hứng, cũng không dám quấy rầy cơ vô tả, chỉ là nghe người ta nói học viện Hoa Tinh có đại sự xảy ra, lúc này mới có chút lo lắng, nghĩ đến nhìn xem cơ vô tả có hay không sự. Cơ vô tả lập tức đối linh vật nói, hảo hảo chiếu cố từ bà bà, ta lập tức trở về. Là chủ nhân. Chương 212 từ bà bà. Cơ vô tả cấp tử dương cùng tiểu bá vương đã phát một cái tin tức, liền vội và chạy tới nhà cửa. Mới vừa về nhà, linh vật liền nhảy nhót mà đón ra tới, nhìn đến cơ vô tà nhịn không được, một phen bổ nhào vào cơ vô đêm trên người, hai chỉ móng trước nhi ôm lấy cơ vô tà đuổi không bỏ, anh anh khóc thút thít nói, chủ nhân, linh vật rất nhớ ngươi. Ngươi có hay không tưởng linh vật? Cơ vô tà lạnh mặt nói, không nghĩ. Rồi sau đó không lưu tình chút nào mà một phen đẩy ra linh vật. Linh vật tức khắc vẻ mặt bị thương, bĩu môi nói, ngươi không nghĩ ta, ta cũng không nghĩ ngươi. Cơ vô tà không rảnh cùng hắn chơi. Trực tiếp hỏi, từ bà bà đâu? Linh vật cũng không dám ở cùng cơ vô tà chơi. thành thành thật thật nói, từ bà bà tuổi lớn, ta xem nàng có chút mệt, khiến cho đại miêu mang theo từ bà bà đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Cơ vô tà lúc này mới vừa lòng mà xoa xoa linh vật đầu, khen, làm được không tuổi? Linh vật trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười, đắc ý mà hắc hắc cười không ngừng. Cơ vô tà cũng không có làm linh vật đi quấy rầy từ bà bà, thẳng đến trạng vạng từ bà bà mới tỉnh ngủ, nhìn đến sắc trời vãn chấn động, vội vàng rời giường, mới vừa đi đến ngoài cửa. Đại Miêu, nhị Cẩu, Tam Đầu Heo liền ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy từ Bà Bà vội vàng tiến lên nói, ngài lão nhân gia tỉnh. Từ Bà Bà liên tục gật đầu, hơi có chút ngượng ngùng nói, ta lão bà tử tuổi lớn, thế nhưng một giấc ngủ đến lúc này, thật là xin lỗi a. Đại Miêu ba người nào dám nói cái gì, vội vàng nói, ngài lão nhân ra ngàn vạn đường khách khí, chủ nhân đã phân phó chúng ta hảo hảo chiếu cố ngươi. từ Bà Bà kinh hỉ nói, vô ta đã trở lại. Đại miêu ba người vội vàng gật đầu nói, chủ nhân đã ở trong phòng khách chờ ngài. Từ bà bà một khắc cũng chờ không kịp, vội vàng nói, mau mang ta đi. Đã lâu không gặp này tiểu nha đầu. Đại miêu ba người vội vàng đem từ bà bà đưa tới phòng khách, lại thấy phòng khách trên bàn cơm đã bãi đầy đồ ăn, còn mạo nhiệt khí. Cơ vô tả nhìn đến từ bà bà, vội vàng đón nhận trước, đỡ từ bà bà cánh tay, ấy này nói, ngài lao nhân ra trong khoảng thời gian này còn hảo. Đều do ta, cũng không rảnh đi xem ngươi. Từ bà bà cười vẻ mặt từ ái, một cái tay khác gắt gao nắm cơ vột tả tay không bỏ, ôn hòa nói, ta biết ngươi vội, ta mấy ngày nay quá rất há, những cái đó bác sĩ cùng hộ sĩ đối ta đều thực phụ trách, ta biết này đó đều là ngươi công lao. Nếu không phải hoa như vậy chút tiền, nhân ra dựa vào cái gì đối ta như vậy hảo, hài tử nha, là ta nên cảm tạ ngươi. Cơ vột tả vội vàng nói, ngài ngàn vạn đừng khách khí, ngài trước kia giúp quá ta rất nhiều, ta phía trước liền nói quá phải cho ngài dưỡng lao. Ngươi về sau liền an tâm ở nơi này. Từ bà bà tức khắc có chút khó xử nói, có thể hay không quấy rầy ngươi nha. Từ bà bà tuổi lớn như vậy, sở hữu thân nhân đều đã ly thế, tuy rằng biết cơ vô tà nói chính là thật sự, nhưng nàng lại sợ liên lụy cơ vô tà. Cơ vô tà vội vàng nói, ngài lao thiên vạn đừng như vậy giảng, ta quá chút thời gian khả năng liền phải đi kinh thành, tòa nhà này còn cần ngài giúp ta giữ nhà đâu. Cơ vô tà biết từ bà bà tính tỉnh, cảm thấy chính mình già rồi. Sợ cho nàng thêm phiền thoái, nghe cơ vô tả nói như vậy, cũng là vì an từ bà bà tâm. Từ bà bà nghe cơ vô tả nói, quá đoạn thời gian muốn đi Kinh Thành, vội vàng hỏi, ngươi không phải đã bị học viện Hoa Tinh tuyển chọn sao? Như thế nào lại muốn đi Kinh Thành lạc? Chính là đã xảy ra chuyện gì? Cơ vô tả thấy bà bà lo lắng bộ dáng, vội vàng cười nói, ngài đừng lo lắng, không phải chuyện xấu nhi, là chuyện tốt nhi. chương 213 tai kiến Từ bà bà thấy cơ vô tả không có nhiều lời ý tứ. Cũng liền không coi truy vấn, nghe cơ vô tả nói là chuyện tốt, liền yên lòng, nắm cơ vô tả tay nói, nếu là chuyện tốt nhi, ngươi liền đi thôi, nhà này bà bà cho ngươi xem. Cơ vô tả vội vàng cười làm lúc nói, kia hóa ra hảo, về sau chính là làm phiền bà bà. Từ bà bà cười đến vui vẻ, nói cái gì phiền thoái không phiền thoái, ngươi không chê bà bà già ua, vô dụng liền hảo. Cơ vô tả giả vờ không cao hứng nói, bà bà, ngươi lại nói những lời này, ta nhưng không thích nghe. Bà bà cười đến vẻ mặt từ ái, hảo, hảo, không nói, không nói. Bà bà nói vậy nói bụng, đây là ta mua một ít đồ ăn, ngài nếm thử hợp không hợp ăn uống. Từ bà bà nhìn đầy bàn đồ ăn, rất là không tha nói, không cần ăn nhiều như vậy, lãng phí, có ăn là được. Cơ vô tà biết lao nhân ra quá nghèo khổ nhật tử qua quán, tương đối tiết kiệm, liền cười nói, lần sau sẽ không. Ăn xong cơm chiều, cơ vô tà cấp tử bà bà an bài chỗ ở, làm đại miêu ba người hảo hảo chiếu cố tử bà bà. Chính mình tắt trở về trường học. Hồi trường học thời điểm, Cơ Vô Tà mang lên Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh là quỷ, sợ dọa tới rồi từ bà bà, đơn giản liền mang lên Tiểu Tinh Linh. Lần này ở tiểu bí cảnh, Cơ Vô Tà được đến không ít hi hữu thiên tài địa bảo, linh thảo linh quả, này những thiên tài địa bảo tất cả đều bị Cơ Vô Tà cấp luyện thành đăng dược. Có thần nông đỉnh nơi tay, Cơ Vô Tà luyện chế đăng dược, muốn so trường học luyện chế những cái đó đăng dược, cao rất nhiều cấp bậc. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Từ dương cũng đã khỏi hẳn, mà tiểu bá vương vẫn như cũ đang bế quan trung, hiệu trưởng đã lên tiếng, hắn nếu là không đột phá kim đăng cảnh, cũng đừng nghĩ ra được. Vì có thể làm tiểu bá vương sớm một chút đột phá kim đăng cảnh, cơ vô tà luyện chế không ít đan dược cho hắn đưa qua đi. Từ dương không nghĩ bị cơ vô tà cùng tiểu bá vương ném đến quá xa, mỗi ngày cũng đều ở khắc khổ tu luyện. Một ngày này, cơ vô tà ở trong trường học ngốc nhằm chán, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện, khó được nghĩ ra đi đi một chút trên đường cái vẫn như cũ náo nhiệt, người đến người đi. Cơ vô tả lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái, trong tay cầm không ít đồ ăn vặt, vừa đi một bên ăn, cơ vô tả bụng giống như là một cái động không đáy, mặc kệ ăn nhiều ít đồ vật đều phản phất có thể tắt đi xuống. Đột nhiên, trên đường cái binh hoang mã loạn, ô tô cùng đám người sôi nổi nhường đường, náo nhiệt dòng người phản phất nháy mắt bị người khuất tán. Từ nơi xa chậm rãi đi tới một chi đội ngũ, đội ngũ phía trước có hai chỉ dực long khai đạo. Dực Long trên lưng từng người đứng một người tuổi trẻ hộ vệ, đôi tay ôm ngực, hai con mắt lạnh nhạt nhìn trên đường cái mọi người, phảng phất mọi người đều con kiến. Mà ở hai chỉ Dực Long mặt sau còn lại là năm con khổng lồ ngọn lửa hổ, hình thể khổng lồ ngọn lửa hổ trên người lượn lờ cực nóng ngọn lửa. Từ đám người đi qua khi, đám người thỉnh thoảng phát ra kinh hô tiếng động. Rất nhiều người ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, năm con ngọn lửa hổ trên người tắc từng người đứng một người mặc kính trang nữ tử, này đó nữ tử dung mạo mỹ lệ, chỉ là thần thái lược hiện tiêu căng. Ngay sau đó ngọn lửa hổ hậu mặt còn lại là một con thật lớn dây thường xuân, dây thường xuân hình thể khổng lồ vô cùng, trường thượng trăm trượng trường, trên lưng bẹp, lưng đeo một cái như nhà ở lớn nhỏ vật kiến trúc, ở bò sát mỗi một bước đi đều thực ổn, làm người cảm thụ không đến chút nào sốc nảy. Kiến trúc cao lớn nguyên Nga, trên cửa sổ có mông lung song xa, làm người thấy không rõ bên trong tình hình. Ven đường dân chúng liều mạng dỗi dài cổ, muốn thấy rõ bên trong nhân vật là ai, như thế nào có thể có lớn như vậy phô trương lại đều thất vọng vô cùng chương 214 đề cao cơ vô tả thờ ơ lạnh nhạt trong lòng không có bất luận cái gì dao động điểm này nhi trận trưởng nàng thật đúng là không thấy ở trong mắt đã có thể ở cơ vô tả tính toán xoay người rời đi thời điểm tới gần nàng bên này song xa đột nhiên bị người vẫy lên một cái màu trắng thân ảnh chợt xuất hiện ở cơ vô tả tầm mắt nội cơ vô tả vốn dĩ tính toán rời đi bước chân một đốn một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia nói màu trắng thân ảnh rốt cuộc rời không ra Đó là một người nam nhân, tuy rằng thấy không rõ hắn dung mạo, chính là này bằng kia thân khí chất, Cơ Vô Tà liền biết đó là Lạc Trần. Thấy kia đạo thân ảnh, Cơ Vô Tà đã giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức hồi ức, như hồng thủy vỡ ra, chiếm cứ nàng đại não, hai người ở chung từng dọ̣t từng dọn, đều bị nàng khắc họa ở trong lòng, vốn tưởng rằng quên quá khứ, giờ phút này lại phá lệ rõ ràng. Chính là một đêm kia thượng đã kích đối nàng thật sự là quá lớn, Cơ Vô Tà thở sâu, tính toán xoay người rời đi, lại không nghĩ rằng kia nói màu trắng thân ảnh thế, nhưng thẳng tắp chiều nàng nhìn qua. Cơ Vô Tà biểu tình cứng lại, đối thượng cặp kia bình tĩnh không gợn sóng lại thanh triệt như nước con ngươi, tuấn mỹ dung nhan như cũ. Cơ Vô Tà phản phất đã nghe thấy được nhàn nhạt thanh trúc mùi hương, đây là nam nhân kia độc hữu hương vị, cũng là làm nàng nhớ mãi không quên hương vị. Ở hai người tầm mắt tiêu cử kia một khắc, Cơ Vô Tà đột nhiên có chút khẩn trương, nàng không biết nên như thế nào đối mặt người nam nhân này, còn không đợi Cơ Vô Tà có bất luận cái gì phản ứng. Nam nhân kia đã dường như không có việc gì buông xuống sông xa, cặp mắt kia trước sau không có nhìn về phía nàng, phảng phất nàng chỉ là một cái bình thường người qua đường, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Cơ vô tà sắc mặt tái nhợt, bởi vì nàng biết lạc trần nhìn đến nàng, chính là hắn ánh mắt lại chỉ là đảo qua mà qua, đối mặt nàng khi không có biểu hiện ra bất luận cái gì một chút bất đồng, giống như là thuần túy người xa lạ, không có nửa khắc lưu luyến. Đúng là loại này không sao cả, thái độ mới làm Cơ Vô Tà càng thêm trái tim băng giá. Cơ Vô Tà sầu thảm cười, có lẽ tâm thật sự đáng chết, chỉ có đưa vào chỗ chết mới có thể trọng sinh. Hai người đã gặp nhau người lạ, về sau cũng không còn có bất luận cái gì giao thoa. Cơ Vô Tà cầm trong tay đồ ăn vặt một phen ném vào thùng rác, phía trước còn cảm thấy mỹ vị đồ vật giờ phút này lại giống như nhai xác, đã không có nửa phần hương vị, rất tốt hứng thú cũng bị phá hư sạch sẽ. Cơ Vô Tà trực tiếp trở về trường học. Đám chìm ở tu luyện giữa, cơ vô tà lại không biết chính là, chờ nàng xoay người sau, bước màn lại lần nữa bị người nhấc lên, cái kia màu trắng thân ảnh thẳng tóc nhìn nàng bóng dáng thẳng đến biến mất không thấy, vẫn như cũ không bỏ được bông. Theo Liên minh tái tới gần, chưng mua hoa bắc sinh tồn căn cứ cũng lâm vào một loại náo nhiệt phong trào giữa. Ba năm một lần Liên minh tái, tác động toàn bộ thế giới tâm, ở Liên minh tái trung trổ hết tài năng người trẻ tuổi, đều sẽ trở thành rất nhiều nhân tâm trong mắt thần tượng cùng anh hùng. Vô số người trẻ tuổi đều ở vì cái này mục tiêu mà phân đấu, các gia tộc thế lực cũng đều nóng lòng muốn thử, muốn ở liên minh tái trung tỏa sáng rực rỡ. Làm cơ vô tả cao hứng chính là, tiểu bá vương đang bế quan 2 tháng sau, rốt cuộc thành công đột phá đến Kim Đan Cảnh. Mà lúc này cơ vô tả đã tu luyện đến Kim Đan Cảnh Hậu Kỳ. Từ dương này 2 tháng tới ở cơ vô tả Đan Dược Duy Trì Hạ, cũng tu luyện tới rồi ngưng dịch Cảnh Hậu Kỳ Tu Vi, tuy rằng không có tham gia liên minh tái tư cách, nhưng tử dương đã thực thỏa mãn mà liên minh tái thời gian cũng đã xác định, liền ở nửa tháng sau. Địa điểm liền ở Hoa Bắc sinh tồn căn cứ trung tâm Quảng Trường, Tân Bắc Quảng Trường, chương 215 nhiệm vụ. Theo thi đấu thời gian tới gần, cơ vô tả cũng không dám có bất luận cái gì đại ý. Một ngày này, Ngô Khải Minh đột nhiên phái một người học sinh làm cơ vô tả đi hắn văn phòng, nói có việc thương lượng. Cơ vô tả đi đến Ngô Khải Minh văn phòng cửa, gõ gõ môn, bên trong lập tức chuyển đến Ngô Khải Minh thanh âm, tiến bảo. Cơ vô tả đi vào văn phòng. Nô khải minh nhìn đến cơ vô tả vội vàng cười nói, mau ngồi. Cơ vô tả gật gật đầu, sau đó ngồi ở ngô khải minh trước mặt hỏi, Lão sư có chuyện gì? Nô khải minh rất là ngượng ngùng, là có một chuyện muốn phiền thoái ngươi. Nga! Cơ vô tả nhướng mày nói, chuyện gì? Nô khải minh thở dài nói, vì lần này liên minh tái, hiệu trưởng từ toàn thế giới các nơi mua sắm rất nhiều linh thảo linh dược. Cơ vô tả gật gật đầu tỏ vẻ chuyện này nàng nhưng thật ra biết. Chính là Ngô Khải Minh mày nhữ chặt nói, mấy thứ này ở vận hướng hoa Bắc sinh tổn căn cứ trên đường bị người cấp cấp đi. Cấp đi? Không tồi, phía trước còn chưa tính. Nhưng lần này hiệu trưởng từ kinh thành mua sắm 3 viên chân quý tam cấp đan dược, tuyệt đối không dung có thất, cho nên hy vọng ngươi có thể đi tiếp ứng một chút. Cơ vô tà hỏi, bảo hộ đan dược đội ngũ đi đến chỗ nào rồi? Cơ vô tà tuy rằng không để bụng cái gì tam cấp đan dược, nhưng là Ngô Khải Minh cùng hiệu trưởng đãi hắn không tệ, điểm này nhi việc nhỏ nhi. Nàng vẫn là có thể hỗ trợ. Nô Khải thấy cơ vô tà đáp ứng, trên mặt lộ ra ý cười, đã tới rồi ngoài thành. Cơ vô tà đứng lên liền phải đi ra ngoài, vừa đi một bên nói, đem cụ thể vị trí phát đến ta cá nhân trí nào thượng. Nô Khải Minh liên tục gật đầu nói, hiệu trưởng làm tiểu ba vương cùng ngươi cùng đi, các ngươi cẩn thận. Cơ vô tà vừa mới ra cửa liền thấy được đứng ở hành lang ngoại tiểu ba vương. Tiểu ba vương cũng đột phá kim đăng cảnh, một đôi mắt càng hiện sắp bén, như là một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm mang theo sắc bén quan mang. Tiểu Bá Vương cười nhìn Cơ Vô Tả nói, theo ta đi. Cơ Vô Tả đi theo Tiểu Bá Vương phía sau đi bãi đỗ xe. Tiểu Bá Vương loạng choạng trong tay chìa khóa, Hương Phấn nói, chúng ta khai ra ra xe bay đi. Tiểu Bá Vương không khỏi phân trần ngồi ở điều khiển vị, Cơ Vô Tả liền ngồi ở ghế phụ. Tiểu Bá Vương thấy Cơ Vô Tả thần thái nhàn nhã, ở trên chỗ ngồi kiểu chân bắt chéo, nhìn không được dỗi tay giúp Cơ Vô Tả khấu thượng đai an toàn. Đương Tiểu Bá Vương tới gần Cơ Vô Tả khi. Một cổ thuộc về thiếu nữ ưu hương chuyển vào hắn hơi thở, đây là thuộc về cơ vô tả độc hữu hương vị, nhạt nhạt thanh hương, không nùng liệt, lại làm người khó có thể quên. Tiểu ba vương mặt đột nhiên có chút hồng, vội vàng cấp cơ vô tả khấu thượng đai an toàn, làm bộ làm lơ xoay người, đối cơ vô tà nói, chúng ta phải đi. Cơ vô tả gật gật đầu. Xe bay bắt đầu khởi động giống như một chi mũi tên nọ bản, lập tức bay đến giữa không trùng, tiểu bá vương kỹ thuật rất quen thuộc, có thể thấy được ngày thường không thiếu khai này chiếc xe. Xe bay ở không trùng, nhanh chóng phi hành, cao lớn vật kiến trúc lúc này ở bọn họ trong mắt giống như con kiến giống nhau nhỏ bé. Cơ vô tà hỏi tiểu ba vương, trường học lần này phải bao nhiêu người tham gia. Tiểu ba vương trầm ngâm một lát, nói, trường học nội kim đăng kỳ học sinh cùng sở hữu 37 người, lần trước ở tiểu bí cảnh trung đã chết 20 người, lần này chỉ có 17 người tham gia. Cơ vô tà ngưng mi hỏi, học viện Hoa Dương có bao nhiêu học sinh tham gia. Tiểu ba vương sắc mặt có chút ngưng trong nói. Ước chừng có 100 người. Cái gì? Cơ vô tả kinh ngạc. Tuy rằng biết học viện Hoa Dương muốn so học viện Hoa Tinh cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng học viện Hoa Dương thực lực như thế hùng hậu, cũng trách không được học viện Hoa Tinh sẽ bị học viện Hoa Dương đẻ nặng đánh. chương 216 ngoài thành. Tiểu Ba Vương trên mặt cũng lộ ra vài phần lo lắng, thở dài nói, trường học lần này chỉ có 17 người tham gia, liên minh tái chỉ sợ lại muốn trở thành rất nhiều người trò cười. Cơ vô tả đôi tay ôm ngực, không thèm để ý nói chỉ cần bắt được đệ nhất danh, trường học vẫn là có xoay người cơ hội. Tiểu Ba Vương hai trong mắt sáng ngời, gật đầu nói, ngươi nói không tồi. Đồng thời trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, lần này liên minh tái trung nhất định phải lấy được một cái hảo thành tích. Xe bay thực mau liền đến ngoài thành, căn cứ Ngô Khải Minh cấp tọa độ vị trí, hai người trước tiên tới rồi nơi đó chờ đợi. Hai bên ước định vị trí ở khoảng cách phòng hộ thành ước 10 km địa phương, xe bay dừng lại sau, hai người ở trong xe chờ đợi. Bất quá nửa giờ, Liền nhìn đến đoàn người hướng bên này đi tới, bọn họ có một cái thương hội tiêu chí. Tiểu Ba Vương nhìn đến sau, liền đối cơ vô tà nói, là bọn họ tới. Hai người xuống xe, kia đối thương đội cũng đã muốn chạy tới phụ cận, thương đội cùng sở hữu 50 nhiều người. Thương đội dẫn đầu nhìn đến Tiểu Ba Vương cùng cơ vô tà, vội vàng dối tay ngăn cản thương đội tiếp tục đi tới, rồi sau đó tiến lên cẩn thận hỏi, các ngươi là người phương nào? Tiểu Ba Vương vội vàng nói, chúng ta là học viện hoa tinh người. Đối phương nghe xong Tiểu Bá Vương phơi ra thân phận, cũng không có thả lỏng cảnh giác, mà là chờ nghiệm chứng Tiểu Bá Vương cùng cơ vô tà thân phận, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một tia thả lỏng thân sắc, cười nói, nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt. Nay một đường đi tới, thật là mạo hiểm và phần. Tiểu Bá Vương cùng thương đội dẫn đầu bắt tay, cười nói, vất vả. Dẫn đầu xua xua tay, hắn là một cái trung niên tục tàng há tử, nôn ngữ hào sảng, thở dài nói, gần nhất cũng không biết làm sao vậy thung thú hoạt động thường xuyên, liền cường đạo cũng ra tới nhân lúc cháy nhảm mà đi hôi của. Thương đội lanh tụ một bên nói, một bên từ một chiếc bên trong xe lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho tiểu bá vương nói, đồ vật giao cho các ngươi, chúng ta liền an tâm rồi. Tiểu bá vương gật đầu, đang muốn tiếp nhận hộp, lại không nghĩ rằng ngang trời xuất hiện một cái dây thừng, nháy mắt trói lại cái dương, rồi sau đó hung hăng một xả, cái dương từ nhỏ bá vương trong tay rời tay mà ra. Tiểu bá vương cùng kia dẫn đầu sắc mặt đồng thời biến đổi. Cơ vô tả đã phi thân dựng lên, trực tiếp nhào qua đi bắt lấy dây thừng, rồi sau đó hơi hơi dùng sức, dây thừng trực tiếp bị cơ vô tả vặn gãy, cái dương vứt cho tiểu ba vương, lớn tiếng nói, có địch nhân đến, cẩn thận. Tiểu ba vương vội vàng đem cái dương phóng tới nhận không gian. Rồi sau đó, thấy mười mấy toàn thân bao vây ở áo đen chung kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, dẫn đầu người nọ một khuôn mặt giống như bị hủy dung giống nhau, bị màu đen băng gạc bao vây, chỉ dư một đôi như đao sắc bén ánh mắt Người này áo đen so còn lại hắc y ly hệ nhân muốn hoa lệ rất nhiều, bên cạnh trô lăn viền vàng, áo đen sau so lưng tắc có một cái huyết hồng hồn tự. Tiểu ba vương cùng cơ vô tả không có biết, nhưng là dẫn đầu nhìn đến người này, tức khác hay lớn, là địa ngục thí hồn diêm quân. Dẫn đầu không dám tin tưởng nói, lần này hộ tống đồ vật bất quá là tam cấp đan dược thôi, địa ngục thí hồn diêm quân như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Tam cấp đan dược tuy rằng chân quý, nhưng chỉ sợ còn nhập không được địa ngục mắt. Cơ vô tà lại từ kia Thí Hồn Diêm Quân trên người cảm nhận được mãnh liệt sát ý, mà này cổ cường đại sát ý nhằm vào đúng là Tiểu Ba Vương, này Thí Hồn Diêm Quân muốn giết chết Tiểu Ba Vương. Tiểu Ba Vương đứng ra, che ở cơ vô tà trước mặt, lạnh lùng nhìn trước mặt Thí Hồn Diêm Quân lớn tiếng hỏi, các ngươi là địa ngục người, tới nơi này chính là vì cái kia cái dương. chương 217 Thí Hồn Diêm Quân Thí Hồn Diêm Quân như là không có nghe được Tiểu Ba Vương nói giống nhau, mang màu đen bao tay tay nhẹ nhàng vung lên. Những cái đó hắc y nhân giống như quỷ mị giống nhau trực tiếp hướng mọi người đánh tới. Này đó người áo đen tốc độ cực nhanh, màu đen quần áo như là một đoàn mây đen, gắt gao bao vây lấy bọn họ, như là đến từ địa ngục anh Linh, cả người như là một phen sắc bên kiếm, sắc khí bức người. Dẫn đầu có vẻ thực khẩn trương, thủ hạ của hắn càng là mắt lộ ra kinh hoàng, dẫn đầu khó xử nhìn tiểu bá vương cùng cơ vô tà nói, hai vị thật là xin lỗi, đối mặt địa ngục người, chúng ta căn bản không có phần thắng. Đại gia vẫn là từng người chạy trốn đi thôi. Dẫn đầu nói xong vung tay lên, thủ hạ của hắn nhìn đến nhà mình lao đại động tác, giống như là được đến giải phóng giống nhau, sôi nổi chiều khắp nơi buôn đảo. Tiểu ba vương thấy dẫn đầu ở thời điểm mấu chốt thế nhưng muốn bỏ bọn họ mà đi, trên mặt có chút cầm giận chi sắc. Cơ vô tà lại không sao cả, những người này năng lực thấp kém, ở chỗ này cũng chỉ là làm pháo hôi liêu, đi rồi cũng hảo. Đáng tiếc những cái đó hắc y gì nhân căn bản không tính toán buông tha bọn họ. Những người này đưa lưng về phía hắc y H. nhân, liền tương đương với đem chính mình tánh mạng giao pho ở những cái đó hắc y H. nhân trong tay, những cái đó hắc y H. nhân giống như một đạo hát phong, trong tay lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, đao mang hiện lên, máu phun tung tóe, cùng với người tiếng kêu thẳng thiết, từng viên sống sờ sờ đầu lăn xuống trên mặt đất, mà những người đó thân thể còn vẫn duy trì đứng thẳng tư thái. Màu đỏ tươi máu nhuộm dần khô vàng đại địa, gió nhẹ phất quá, trong không khí tràn đầy nùng liệt mùi màu tươi. Nơi này bất quá một lát liền thành nhân gian địa ngục, những người đó đôi mắt vẫn như cũ mở to, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Mấy chục cái hộ tống nhân viên bất quá một lát đã bị đám nhân này cấp giết sạch rồi, này đó hộ tống nhân viên chết hết sau. Những cái đó nhân lập tức chiều cơ vô tà cùng tiểu bá vương xuống lại mà đến, trong tay là hàn quang lấp lánh loan đao. Ta cảm giác tiểu bá vương ngưng mi nói, bọn họ tựa hồ là chuyên môn nhằm vào chúng ta mà đến. Cơ vô tà trợn trắng mắt, người mới nhìn ra tới Tiểu ba vương ngượng ngùng nói, ngươi sớm đã nhìn ra. Ân, Cơ vô tà gật đầu, chỉ sợ trước vài lần vật tư bị kiếp, cũng là bọn họ cố ý muốn dẫn chúng ta ra tới. Tiểu ba vương tán đồng gật đầu, không tội, chúng ta đây lần này làm sao bây giờ. Tiểu ba vương nhìn về phía cơ vô tà, cơ vô tà nhướng mày nói, còn có thể thế nào, đánh bái. Tiểu ba vương gắt gao nhìn chằm chằm dẫn đầu nói, cảm giác thi hồn diềm quân người này rất mạnh. Cũng không biết là ai cùng chúng ta lớn như vậy thù hận. Thế nhưng ở ngay lúc này cố ý tính kế chúng ta. Cơ vô tả không nói chuyện, trong lòng cũng đã ẩn ẩn có phòng đoán. Trung quanh trong không khí tràn ngập huyết tinh hương vị, tràn ngập mở ra tiêu tán ở trong gió. Những cái đó hắc y ghi nhân giống như địa ngục sứ giả, cả người giấu ở áo đen trùng, chỉ để lại một đôi lạnh băng vô tình đôi mắt, ở cặp mắt kia trùng, cơ vô tả nhìn không tới một tia cảm tình tồn tại. Mà bọn họ sử dụng vũ khí còn lại là một phen trăng bạc loan đao, lưới dao sắc bén, lập lạnh băng H.I.G. nhân tử quỷ mị, thân ảnh mơ hồ, hành vi quỷ dị, bay thẳng đến hai người xuống lại mà đến. Xoát. Xoát. Xoát. Xoát. Trăng bạc loan đao ra khỏi vỏ, đồng thời nhắm ngay hai người. Thí hồn riêng quân thân ảnh trận lóe, biến mất tại chỗ, dây tiếp theo chợt xuất hiện ở cơ vô tà cùng tiểu bá vương trước mặt. Xoát. Một đạo âm trầm hàn khí lập tức bao phủ nơi này, loại này hàn khí giống như dòi trong xương, muốn chui vào hai người trong cơ thể. Cơ vô tà vận chuyển linh khí. Trực tiếp đem này cổ hàn khí luyện hóa. chương 218 cường đại. Theo thí hồn diêm quân tới gần, cơ vô tà cảm thụ được thí hồn diêm quân trên người khí thế cường đại, biến sắc. Trước mặt thí hồn diêm quân thế nhưng là hóa hải cảnh đại viên mãn tu vi cường giả. Cơ vô tà bất quá là kim đan cảnh hậu kỳ tu vi, tuy rằng ở kim đan cảnh mạnh mẽ vô địch, nhưng này thí hồn diêm quân so nàng cao không ngừng một cái đại cảnh giới, hai bên trên lệnh quá lớn, nàng tựa hồ không có chạy thoát hy vọng. Tiểu Bá Vương bị thí hồn diêm quân khí thế sở áp, sắc mặt lược hiện tái nhợt, tiến đến Cơ Vô Tả bên thai nhỏ giọng nói: Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cơ Vô Tả nhấp nhấp khô khốc môi, nghĩ nghĩ nói: Ta ngăn lại bọn họ, ngươi đi trước. Chuyện này không có khả năng Tiểu Bá Vương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hán Tiểu Bá Vương là nam nhân, tuy rằng so Cơ Vô Tả thiếu chút nữa, nhưng cũng không có khả năng làm Cơ Vô Tả lâm vào nguy hiểm, chính mình một người trước trốn, quá không nghĩa khí. Tiểu Bá Vương liền nói ngay ta ngăn lại bọn họ, ngươi đi trước. không cơ vô tà lắc đầu ngươi ngăn không được bọn họ. cái này thí hồn diêm quân chính là hóa hải cảnh đại viên mãn tu vi cường giả, chỉ kém một bước liền tiến vào nguyên thần cảnh. cái gì? tiểu ba vương biến sắc, trách không được, cái này người áo đen cho hắn áp lực lớn như vậy. tiểu ba vương cắn răng liền tính là hóa hải cảnh cường giả lại như thế nào? ta không có khả năng lưu ngươi một người ở chỗ này. cơ vô tà thở dài ngươi nếu không đi, chúng ta đều đi không được. tiểu ba vương nghe vậy. Nhữ chặt mày, ngược lại giãn ra khai, nói dơ nói, kia cũng không tồi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cơ vô tà trong lòng lấm áp, đang muốn nói cái gì, nhưng thí hồn diêm quân lại động. Mẹo. Một đạo hắc ảnh hiện lên, cơ vô tà bản năng dùng tay đi chắn, chỉ cảm thấy một khổ mạnh mẽ đánh út lại, như là có một ngọn núi bay thẳng đến nàng tạp tới, cơ vô tà kêu lên một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Cơ vô tà ở giữa không trung, thân thể lấy quỷ dị tư thế quay cuồng. Rồi sau đó rơi xuống đất. Đặng đặng. Rơi xuống đất sau. Xung lượng không giảm. Cơ vô tà lùi lại mấy chục bước. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cơ vô tà hô hấp lược hiện rồn rập. Quả nhiên. Hai người chênh lệnh quá lớn. Vô tà. Ngươi thế nào? Tiểu bá vương lo lắng nói. Nhưng có bị thương. Không có việc gì. Xoát. Xoát. Xoát. Xúng lại những cái đó người áo đen. Đồng thời rút dao Trực tiếp bổ về phía tiểu ba vương những cái đó người áo đen tốc độ cực nhanh, đao pháp sắc bén, thẳng đánh tiểu bá vương yếu hại. đang đang, tiểu bá vương rút đao đi chắn, tức khắc phát ra một trận kim minh tiếng động, lưỡi dao giao, giao kích chỗ, một mảnh hỏa hoa vàng khắp nơi. xoát, xoát, những cái đó người áo đen thẳng đánh tiểu bá vương phía sau, tiểu bá vương thuận thế một lần, tránh thoát lần này công kích. những cái đó người áo đen thuận thế mà thượng, căn bản không cho tiểu bá vương thở dốc cơ hội. này đó người áo đen mỗi người thực lực đều ở kim cảnh phía trên. Tiểu bá vương bất quá vừa mới đột phá kim đăng cảnh, căn bản không phải này đó người áo đen đối thủ, chống cự không được nhiều thời gian dài. Cơ vô tả thấy trong lòng nôn nóng, tiến lên liền phải đi giúp tiểu bá vương, lại không nghĩ rằng một đạo hắc ảnh hiện lên, thí hồn diêm quân trực tiếp chắn cơ vô tả trước mặt. Cô ngay, thí hồn diêm quân đôi mắt bình tĩnh không gận sóng, một bàn tay chậm rãi vương, trung quanh vô số màu đen linh khí ở hắn trong tay ngưng tụ, bất quá một lát liền ngưng tụ ra một cái khổng lồ năng lượng cầu. Thí hồn diêm quân cầm trong tay năng lượng cầu, trực tiếp đánh về phía cơ vô tả. Năng lượng cầu trung ẩn chứa khủng bố lực lượng, khiến cho trung quanh gió lốc tụ tập, vô số linh áp giống như sông nước chảy ngược, sắc trời biến sắc, thay đổi bất ngờ, Trung quanh số lượng bị cường đại linh áp trực tiếp nghiền áp thành một mịn. Quang! Tula! chương 219 cách đấu. Tại đây chàng quần bạo linh áp dưới, Tula chống rông xuất hiện, cơ vô tả cầm trong tay Tula, trong cơ thể linh khí bùng nổ. Linh khí cuồn cuộn không ngừng mà rót vào đến tu la trong cơ thể. Tu la toàn bộ thân đau tức khát phát ra một trận hương phấn đinh linh tiếng động, rồi sau đó chợt biến đại, bất quá một lát liền cao tới mấy chục trượng, giống như một đạo cứng rắn môn, chắn cơ vô tả trước mặt. Thí hồn diêm quân linh áp quá mức khủng bố, này đó linh áp trung ẩn hàm cường đại năng lượng ở xoay tròn chung như là muốn tua nhỏ không khí giống nhau, lại như là có vô số đạo lưỡi dao va chạm ở tu la trên người, phát ra len ken len ken kim minh tiếng động. Cơ vô tả cũng đã chịu lan đến, thân thể bị vẽ ra từng đạo thật nhỏ miệng vết thương, may mà tu la chặn đại bộ phận cuồng bạo linh áp, nếu không cơ vô tả sẽ bị thiên đào vạn quả. Nay cổ linh áp xoay tròn càng lúc càng nhanh, rồi sau đó ở tới một cái đỉnh điểm lúc sau, phanh một tiếng, cùng bạo linh áp lập tức hướng 4 phương 8 hướng quét tán, tựa một viên đạn hạt nhân nổ mạnh. Cùng bạo lực lượng thổi quét 4 phương 8 hướng, vô số cắt bay đã chạy, tại đây một khắc tất cả đều hóa thành một mịn. Liền cách đó không xa người áo đen cùng tiểu bá vương đều đã chịu liên lụy. Bị đánh bay đi ra ngoài hơn nữa đang ở lốc xoáy trung tâm cơ vô tả, càng là bị chấn đến trực tiếp miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhật. Mà tu là mấy chục trượng thân đao cũng ở nhanh chóng thu nhỏ, trên người ánh sáng cũng càng ngày càng ảm đạm, đưa một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Cơ vô tả quỳ một gối xuống đất, nỗ lực bình phục trong cơ thể nôn nóng bất an linh khí, mà thí hồn diêm quân thân thể nửa nổi tại không trùng, trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào cơ vô tà, nhìn về phía cơ vô tà ánh mắt liền giống như con kiến giống nhau, chỉ là ánh mắt kia chỗ sâu trong lại cũng mang theo một tia ngoài ý muốn. Thí hồn riêng quân cảm giác được cơ vô tà chẳng qua là kim đan cảnh tu vi, lại chặn lại hắn toàn lực một kích, đây là chưa từng có quá sự tình. Mà lấy cơ vô tà vì trung tâm, phạm vi mấy dặm nội sở hữu cây cối tất cả đều bị càn quét không còn, chỉ xuất hiện một cái đường kính rắn chắc mẹ hồ to, bên trong cháy đen một mảnh. Cơ Vô Tà thần sắc lược hiện trật vật, chậm rãi đứng lên, lau khô khỏe miệng vết máu, tuy rằng ở vào hạ phòng, nhưng trên người nàng khí thế lại nửa điểm không giảm, một đôi mắt càng là sắc bén như đau. Cách đó không xa đã bị trọng thương tiểu Bá Vương, thấy Cơ Vô Tà bị thương, tức khắc lo lắng nói: "Vô Tà, ngươi thế nào?" Cơ Vô Tà nhìn tiểu Bá Vương liếc mắt một cái, thanh âm bình tĩnh nói: "Ngươi quản hảo chính ngươi, có cơ hội bỏ chạy đi, đường động ta." Tiểu Bá Vương cắn răng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía trung quanh người áo đen. Này đó người áo đen lại lần nữa ngưng tụ, hướng Tiểu Bá Vương công tới. Nội tại giữa không trung thí hồn Diêm Quân lạnh lùng nhìn Cơ Vô Tà liếc mắt một cái, rồi sau đó hai mắt nhắm nghiền, đôi tay nhanh chóng kết ấn, một cổ cùng bạo lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, vô số linh khí chiếu Cơ Vô Tà dũng đi. Rồi sau đó ở đỉnh đầu hắn chậm rãi hội tụ, này đó khổng lồ linh khí ở giữa không trung trực tiếp ngưng tụ một cái khổng lồ ma tự, cái này ma tự như máu tươi lộ ra một cầu ngập trời sắc khí, rồi sau đó như là một ngọn núi giống nhau. Chậm rãi hướng cơ vô tà đè xuống, giữa không trung ma tự giống như có ma lực giống nhau, phát hỏa ra từng nét bút đều lộ ra một cổ quỷ dị ma tính, thậm chí đem chúng quanh không trung đều ánh thành màu đỏ, thật lớn ma tử ở trên bầu trời giống như là một tôn ma vương. Màu đỏ tươi ma tự chậm rãi chiều cơ vô tà đè xuống, cơ vô tà tức khắc cảm thấy một loại khổng lồ áp lực, ép tới nàng cơ hồ thẳng không dậy nổi thân, sống lưng đều bắt đầu có chút tối lượng, chương 220 bị thương, cơ vô tà hét lớn một tiếng. Trong tay Tu La hung hăng nện ở trên mặt đất, lại lần nữa đem thân thể đứng thẳng, muốn đối kháng trên bầu trời Ma Tử, chính là kia cổ lực lượng quá mức cường đại, Ma Tử giảm xuống tốc độ không hề có đã chịu trở ngại. Cơ vô tà muốn chạy trốn, chính là thí hồn diêm quân linh áp một khi tỏa định nàng, nàng căn bản trốn không thoát. Thật lớn Ma Tử khoảng cách Cơ vô tà đỉnh đầu đã không đủ 30 m mét, khổng lồ áp lực khiến cho Cơ vô tà hai chân lâm vào ngầm bùn đất, ngầm bùn đất trở nên nhu nhược bất ham, giống như đầm lầy giống nhau. Cơ Vô Tà hai chân hãm ở thổ địa chung, hơn nữa theo ma tự chậm rãi giảm xuống, cơ Vô Tà thân thể cũng một chút lâm vào bùn đất. Thang đến bùn đất che giấu cơ Vô Tà cẳng chân, cơ Vô Tà trực tiếp rảo phá chính mình ngón tay, đem máu tươi tích nhập đến tu la trên người, tu la hấp thu cơ Vô Tà máu tươi, tức khắc buộc phát ra một trận chói mắt hồng quang, khí thế tăng nhiều, giống như một cái sáng lên màu đỏ thái dương, trực tiếp cùng thật lớn ma tự chống đỡ. Tu la buộc phát ra lực lượng, tạm thời cản trở ma tự giảm xuống. Cơ vô tà nhân cơ hội rút ra chính mình hai chân, đứng thẳng trên mặt đất, mồm to thở dốc, trái tim phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Thí hồn diêm quân thấy vậy, trong miệng lại lần nữa mặc niệm chú ngữ, vô số linh khí lại lần nữa hội tụ, thật lớn ma tự nháy mắt biến đại gấp đôi. Tu lang ngăn cản không được linh khí, trực tiếp hào quang, cơ vô tà lại lần nữa đối mặt thật lớn ma tự áp lực, nhịn không được lại lần nữa miệng phun máu tươi. Bên cạnh cách đó không xa tiểu bá vương nhìn thấy một màn này, tức khắc quẹt mắt muốn nứt ra. Một đao trảm lui người áo đen, hướng cơ vô tà bên này tới rồi, nhưng theo hắn chạy vội, cũng đem sau lưng bại lộ cho địch nhân. Người áo đen thừa cơ mà thượng, một đao chém về phía tiểu bá vương phía sau lưng, may mà tiểu bá vương nghe tin lập tức hành động, trốn tránh kịp thời, nếu không lúc này tiểu bá vương đã bị chém thành hai nửa, chỉ là phía sau lưng khó tránh khỏi bị thương, máu tươi phun trào, thực mau liền đem hắn quần áo thấm ướt, đại tích đại tích máu nhỏ giọt trên mặt đất. Tiểu bá vương sắc mặt càng thêm tái nhợt, hành động cũng đã chịu trở ngại. Người áo đen vây quanh đi lên, tiểu bá vương ngăn cản không kịp, mắt thấy một cái người áo đen loan đao liền phải cắt qua tiểu bá vương cổ, cơ vô tà lập tức giận dữ, chảo một cái đã bắt được Tu La, một cái tay khắc trưởng đột nhiên một phách chính mình ngực, một ngụm tâm đầu huyết phương ra, máu tươi rừng ở Tu La trên người, Tu La tức khắc buộc phát ra so vừa rồi còn muốn lóa mắt gấp 10 lần quan mang. Huyết hồng ma tự tạm thời bị ngăn trở, cơ vô tà cầm trong tay Tu La, nhân cơ hội chạy ra, thân ảnh nháy mắt chợt lóe trực tiếp tới rồi kia hắc đàn người áo đen trước mặt, một đao chém xuống người áo đen đầu. Tiểu bá vương cùng cơ vô tà lưng tựa lưng, cơ vô tà nghe thấy được từ nhỏ bá vương trên người chuyển đến dày đặt mùi máu tươi nhi, trong lòng nôn nóng, tắt một phen đang hăng làm tiểu bá vương ăn xong. Thí hồn riêng quân theo đuổi không bỏ, thật lớn ma tự trực tiếp chuyển qua hai người đỉnh đầu, cơ vô tà cầm trong tay tu la, một đôi mắt cơ hồ thành đỏ như máu, trong miệng hét lớn một tiếng, tu la chạm. Thật lớn tử vong lưới hái tức khắc phát ra một tiếng bù vù, một đạo mấy chục trượng cao lưới dao bay ra, này nói lưới dao là màu đen, mang theo khủng bố lực lượng, phản phất có thể hoa phá trường không, so tia chấp còn muốn mau tốc độ, trực tiếp chạm ở thật lớn ma tự thượng. Âm vang một tiếng, ma tự bị màu đen lưới dao từ trung gian một phách vì nhị, cuồng bạo năng lượng nháy mắt tiêu tán, mà cơ vô tả đã kết lực, hai mắt tầm mắt mơ hồ, trực tiếp ngất đi. chương 221 bị chảo. Tiểu ba vương ôm cơ vô tà nhìn cơ vô tả trắng bệnh sắc mặt trong lòng khẩn trương rồi sau đó cắn răng tựa hạ cái gì quyết định đem cơ vô tả nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất cầm trong tay lưỡi dao lạnh lùng nhìn chăm chú vào chung quanh vây công đi lên người áo đen còn có giữa không trung thí hồn diêm quân tiểu ba vương đổ máu quá nhiều thân thể từng đợt lạnh cả người hành động bị hao tổn căn bản không phải đám kia người áo đen đối thủ thực mo đã bị đánh bại liên ở một cái người áo đen muốn cắt lấy tiểu ba vương đầu khi thí hồn diêm quân lại làm hắn dừng tay Tên kia người áo đen tức khắc cung kính lui ra, Thí Hồn Diêm Quân thân ảnh chợt lóe, tới rồi tiểu bá vương trước mặt. Nhìn vẻ mặt quật cường, gắt gao nhìn chầm chầm chính mình tiểu bá vương, Thí Hồn Diêm Quân vươn tay trực tiếp đánh hôn mê tiểu bá vương, rồi sau đó đối mấy cái người áo đen gật gật đầu, mấy cái người áo đen lập tức đem cơ vô tà cùng tiểu bá vương khiêng trên vai, thực mau liền biến mất tại đây mênh mang hoang dã. Thí Hồn Diêm Quân mang theo thủ hạ của hắn đi tới không người khu chỗ sâu tròng, ở một tòa thật lớn ngọn núi hạ. Một đạo bí ẩn nhập khẩu xuất hiện ở bọn họ trước mắt, là Thí hồn Diêm quân bước chân không ngừng, mang theo thủ hạ đi vào. Mới vừa đi vào động khẩu, liền nhìn đến từ bên trong đi ra Hoặc Tâm Diêm quân. Hoặc Tâm Diêm quân đang muốn đi ra ngoài làm việc, vừa lúc đụng phải trở về Thí hồn Diêm quân, nhìn đến Thí hồn Diêm quân, Hoặc Tâm Diêm quân ánh mắt sáng lên, thân thiện tiến lên chào hỏi, "Thí hồn." Thí hồn Diêm quân một đôi mắt lạnh băng vô tình, xem hạ Hoặc Tâm Diêm quân, không có nửa điểm gận sóng, càng không có mở miệng nói chuyện. Hoặc Tâm Diêm Quân sáng ngời hai tròng mắt tức khắc cảm đạm xuống dưới, ngón tay thon dài gắt gao nắm lên, trong lòng dâng lên một cổ bí thương. Hoặc Tâm Diêm Quân cùng Thí Hồn Diêm Quân đều là cô nhi, hai người từ nhỏ ở cô nhi viện sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, lại đồng thời bị địa ngục người được chọn chung, ở địa ngục nội huấn luyện, nỗ lực đề cao thực lực của chính mình, hai người trong lòng hỗ sinh tình tố, tuy rằng cũng không có công khai, nhưng hai người trong lòng đều lẫn nhau nhớ đối phương. Hoặc Tâm Diêm Quân cho rằng hai người sẽ ở bên nhau cả đời lại không nghĩ rằng, đương thí hồn trở thành diêm quân lúc sau, hai người chi gian cảm tình càng ngày càng đạm ạ, ở chung thời gian cũng càng ngày càng ít. Thí hồn diêm quân ở đối thượng đôi mắt kia một khắc, liền không còn có nói qua một câu, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng xa lạ vô cùng, giống như là đang xem không quan hệ đau khổ người, cái này làm cho hoặc tâm diêm quân trong lòng khó hiểu đồng thời, lại rất là bi thương. Hoặc tâm diêm quân thấy thí hồn diêm quân không nói lời nào, Xinh đẹp hai tròng mắt nhìn về phía bị người áo đen khiêng trên vai cơ vô tà cùng tiểu ba vương, đây là. Hoặc tâm diêm quân trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới thí hồn thế nhưng đem cái này tên là cơ vô tà tiểu nữ hài bắt được địa ngục. Hoặc tâm diêm quân chính là nhận thức cơ vô tà, biết cái này tên là cơ vô tà tiểu nữ hài là nhà mình thiếu chủ, tiểu diêm vương người trong lòng, thí hồn chảo cơ vô tà làm cái gì? Thí hồn đây là người nào? Hồng Chu cười hỏi, ngươi vì sao bắt bọn họ? Thí hồn Diêm Quân lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn Hồng Trù liếc mắt một cái, rồi sau đó mặt vô biểu tình rời đi. Những cái đó người áo đen, đối Hồng Trù cung kính làm thi lễ, rồi sau đó gắt gao đi theo thí hồn Diêm Quân bước chân rời đi. Nhìn thí hồn rời đi bóng dáng, Hồng Trù trong lòng thở dài, không rõ hai người vì sao biến thành hôm nay như vậy tình cảnh. Chỉ là trước mắt quan trọng nhất vẫn là, nếu là Tiểu Diêm Vương biết thí hồn bắt cơ vô tả, nói vậy nhất định sẽ cùng thí hồn không để yên, lấy Tiểu Bá Vương vô pháp vô thiên tính tình, Hồng Chù lo lắng hắn làm ra thương tổn thí hồn sự tình. Vì thế bước chân vừa chuyển. chương 222 báo cho. Địa ngục ở mọi người trong mắt chỉ là một cái khủng bố sát thủ tổ chức, nhưng chỉ có địa ngục cao tầng người biết, địa ngục cái này tổ chức có bao nhiêu đáng sợ. Địa ngục đang ở một chút một chút như tầm ăn lên thế giới này, lại không hề có cảm giác, có lẽ đã có người phát hiện, nhưng cũng không có để ý này địa ngục tổ chức phân bố. Địa ngục thành lập ở không người khu chỗ sâu tròng. Tuy rằng nhập khẩu thập phần không chớp mắt, nhưng bên trong không gian lại thập phần khổng lồ. Không gian ấm ú và mướt, nạp đại trong sơn động chỉ có một loại thực vật có thể tồn tại, đó chính là mạn châu sa hoa. Loại này hồng yêu diễm hoa, ở trong sơn động tùy ý có thể thấy được, ở tối tâm trong sơn động, loại này hoa tản ra hối hối hương quang, quỷ dị mà yêu dã, thật giống như thật sự tới rồi u minh địa phủ giống nhau. Nạp đại sơn động an tĩnh đáng sợ. Hoặc Tâm Diêm Quân đi đến sơn động chỗ sâu trong, rồi sau đó mở miệng nói, "Thiếu chủ Ta có việc cầu kiến. Bên trong thực mau liền vang lên U Minh thanh âm, vào đi. Ngay sau đó, phiến môn bị mở ra, hoặc tâm diêm quân chậm rãi đi vào, liền nhìn đến U Minh đang ngồi ở một trường trên giường đá đả tọa Này trương giường đá đen nhánh như mực, nhìn như bình thường, lại là vạn nằm mặc băng sở chế. Tại đây mặt trên tu luyện đả tọa tu luyện tốc độ sẽ để cao ít nhất gấp đôi. U Minh mở to mắt, lạnh nhạt nhìn về phía Hồng Chủ, hỏi, có việc sao? Hồng Chủ do dự một lát, vẫn là nói. Thuộc hạ vừa rồi ở cửa gặp thí hồn Diêm Quân. U Minh lặng lặng mà nghe. Hồng chú nếu tới đơn độc thấy hắn, sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Hồng chủ tiếp tục nói. Thuộc hạ nhìn đến thí hồn Diêm Quân từ bên ngoài bắt hai người. Hồng chủ Dư Quang nhìn U Minh liếc mắt một cái, nói, là Cơ Vô Tả tiểu thư cùng nàng Bằng Hưu Tiêu đỉnh Thiên. Nghe được Cơ Vô Tả tên, U Minh lông mày lập tức dựng lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hồng chủ, lạnh giọng hỏi, là ai hạ đạt mệnh lệnh? thí hồn cũng dám đi chọc cơ vô tả. Hồng chú lắc đầu nói, thuộc hạ không rõ ràng lắm. U Minh áp xuống trong lòng nóng nảy, phân phó nói, vậy chạy nhanh đi cho ta điều tra rõ ràng. đúng vậy. Hồng chú thực mau rời đi. Chờ Hồng chú biến mất không thấy, U Minh không còn có biện pháp tĩnh tâm tu luyện, đứng dậy ở trong động qua lại đi lại. U Minh tuy rằng làm Hồng chú đi điều tra là ai cấp thí hồn hạ đạt chảo cơ vô tà mệnh lệnh, nhưng U Minh trong lòng biết, có năng lực mệnh lệnh thí hồn hành động người, tuyệt đối không vượt qua ba cái. Mà lớn nhất khả năng chính là, U Minh trong lòng cảm thấy một cẩu nghẹn quất, nếu thật là Diêm Vương cấp thí hồn Diêm Quân hạ đạt mệnh lệnh, như vậy, U Minh âm thầm hạ quyết tâm, liền tính thật là Diêm Vương, hắn cũng tuyệt đối không thể làm cơ vô tà xẻ ra chuyện. Hồng Chu thực mau trở lại, đồng thời cũng mang về tin tức, bẩm báo nói, "Hồi thiếu chủ, thuộc hạ điều tra đến hạ đạt cái này mệnh lệnh người, hẳn là Thao Thiết Diêm Quân." U Minh nghe vậy, trong lòng bùng lòng, chỉ cần không phải Diêm Vương liền hảo, ngay sau đó hỏi, "Thao Thiết ra hỏa kia?" Vì cái gì phải cho thí hồn hạ đạt chóc Na cơ Vô Tà mệnh lệnh." Hồng Chu tiếp tục nói, "Là có người trả giá cực đại đại giới, muốn cho chúng ta giết chết cơ Vô Tà cùng hắn bằng hữu, chỉ là không biết vì sao thí hồn không có giết chết cơ Vô Tà cùng Tiêu Đình Thiên, mà là đem bọn họ bắt trở về." U Minh lập tức mệnh lệnh nói, "Đi nói cho Thao Thiết tiên kia, lập tức hủy bỏ cái này hành động, ta đi tìm thí hồn." U Minh nói liền đứng dậy, rời đi chính mình sân động, tại hành tẩu trên đường, tùy thời có thể gặp được quỷ sử. Này đó quỷ làm này thật đều là chân nhân, chỉ là bọn hắn ăn mặc áo đen, hành động quỷ dị, giống như u hồn, hành tẩu khi sẽ không phát ra một đinh điểm thanh âm, vô thanh vô tức, dường như không khí giống nhau. Chương 223 cứu người. U Minh thực mau liền đi tới thí hồn sở cư trú địa phương, U Minh đang muốn xông vào, lại bị thí hồn thủ hạ quỷ sử sở cản. U Minh lập tức nói, cút ngay, ta muốn bảo đi." Hai cái quỷ sử liếc nhau, rồi sau đó hướng U Minh chắp tay nói, "Thiếu chủ thỉnh chờ một lát." Dung thủ hạ đi bẩm báo thí hồn Diêm Quân. U Minh áp lực tức giận, lạnh lùng nói, còn không mau đi. Đúng vậy. Quỷ sai lập tức đẩy cửa mà vào, bất quá một lát liền đã trở lại, ra tới mời U Minh đi vào. U Minh đi vào cửa đá, phát hiện nơi này là thí hồn tu luyện địa phương, toàn bộ không gian thập phần khổng lồ, mà ở cái này trong sân động, tất có một chỗ hóa huyết trì. Hóa huyết trì bên trong đựng đầy màu đỏ tươi chất lỏng, tàn ra dày đặc mùi máu tươi nói. Những cái đó chất lỏng đều là tu sĩ trên người tinh huyết hoặc là hung thú trên người tinh huyết Xen lẫn trong bên trong tu luyện có thể hấp thu tinh huyết bên trong năng lượng Hóa thành mình có, đây là một loại cực kỳ cường đại công pháp Hông chú thấy, lại là mày hơi hơi nhăn lại Ngày thường tuy rằng nghe nói thí hồn bắt rất nhiều hung thú trở về Giết những cái đó hung thủ, luyện ra bọn họ trên người tinh huyết, dùng để tu luyện Nhưng là hôm nay nhìn thấy này hóa huyết chỉ, Mới biết được sự tình chỉ sợ không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy trong sơn động không có một bóng người, u minh đang muốn mở miệng, lại nghe dầm một tiếng, bình tĩnh không gợn sóng hóa huyết chỉ chung đột nhiên chậm rãi đứng lên một người cao lớn hùng tráng thân ảnh, cái này thân ảnh một khuôn mặt bị bao vây kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, khỏe mạnh thân thể, tinh trắng thân thể, duyên dáng đường cong, toàn thân cơ bắp, ẩn chứa cực đại bạo phát lực, khối này nam tính thân thể, cả người tản ra làm nữ nhân thét chói thai mị lực, giờ phút này đứng lên khi, toàn thân cũng là trần như nọng, giống được tượng trưng cũng không hề ngăn cản hiện ra ở hai người trước mặt. U Minh nhìn đến thí Hồn như thế đặc biệt lên sân khấu, chỉ là mặt vô biểu tình, Hồng Chu còn lại là âm thầm đỏ bừng mặt. Thí Hồn thản nhiên từ hai người bên người đi qua, từ một bên trên giường đá lấy ra một kiện màu đen áo choàng, đơn giản khoác ở trên người, một đôi đạm mạc đôi mắt nhìn về phía U Minh, tựa hồ ở do hỏi, có chuyện gì tìm hắn. U Minh hỏi, phía trước bị ngươi bắt tới hai người đâu? Thí Hồn hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhìn hóa huyết trì. U Minh lập tức kinh hãi, liền lời nói cũng bất chấp nhiều lời trực tiếp nhảy vào hóa huyết trì. Hóa huyết trì nội máu nhìn như bình tĩnh, U Minh nhảy vào đi mới biết được, bên trong máu đặc sệt cơ hồ hình thành đầm lầy, mau dính vào hắn trên người, hạn chế hắn tốc độ, náo nhào, nhào dính dính máu bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại đặc biệt lực lượng, làm U Minh cảm giác phá lệ khó chịu. Hóa huyết trì chừng một phòng lớn nhỏ, U Minh nhảy vào đi vào, cả người chìm vào hóa huyết trì đế, dựa vào cảm giác bắt đầu tìm kiếm cơ vô tả. Hóa huyết trì không lớn, U Minh thực mau liền sờ đến một khối cứng rắn thân thể. U Minh suy đoán này hẳn là chính là Tiêu Đỉnh Thiên. U Minh buồn không tính toán cứu Tiêu Đỉnh Thiên, chính là nghĩ đến Tiêu Đỉnh Thiên là cơ vô tà bằng hữu, vì thế nắm lên Tiêu Đỉnh Thiên cánh tay, trực tiếp đem hắn bứt ra hóa huyết trì. Phí một tiếng, Tiêu Đỉnh Thiên rơi trên mặt đất thượng. Tiêu Đỉnh Thiên tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, nhưng rồi đi hóa huyết trì lúc sau, cả người lập tức như là sống lại đây. U Minh tiếp tục tìm kiếm, thực mau liền sờ đến một khối mềm mại thân thể, U Minh lập tức đại hỉ, đem cơ vô tà gắt gao ôm vào trong ngực. Chạy ra khỏi hóa huyết trì, dừng ở trên mặt đất. U Minh ôm cơ Vô Tà, cơ Vô Tà trên người vẫn như cũ lây dính sền sệt máu, bạch ngọc giống nhau khuôn mặt nhỏ, lây dính điểm điểm ngôi sao vết máu. Vì thế khi cơ Vô Tà tăng thêm vài phần nhu nhược khí chất, làm U Minh càng thêm đau lòng. Chương 224 giằng co. Vô Tà. U Minh mắt lộ ra quan tâm, một đôi mắt tràn đầy đều là cơ Vô Tà bóng dáng, "Vô Tà, tỉnh tỉnh." Đáng tiếc cơ Vô Tà bị thương quá nặng, vẫn như cũ hôn mê. U Minh lập tức từ trong lòng móc ra mấy viên tốt nhất đan dược, nhét vào cơ vô tả trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, cơ vô tả tái nhợt sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là vẫn như cũ không có muốn tỉnh dấu hiệu. U Minh trong lòng lo lắng cơ vô tả, đem cơ vô tả chặn ngang bế lên muốn đi, lại không nghĩ rằng Thí Hồn Diêm Quân trực tiếp chắn U Minh trước người. Một đôi mắt như hàn băng lạnh nhạt, không có chút nào cảm tình, giống như là một trận lạnh như băng máy móc. U Minh trong lòng vốn là đối Thí Hồn Diêm Quân bất mãn, liền nói ngay, ngay. Ta muốn đem nàng mang đi. Thí Hồn Diêm Quân đổ sộ bất động, không có chút nào nhường nhịn ý tứ. Hai người giằng co, ai cũng không chịu thoái nhượng một bước. Đột nhiên Thí Hồn Diêm Quân môi giật giật, một tiếng khàn khàn, lạnh băng tiếng nói tràn ngập toàn bộ sân động. Ta muốn nàng tinh huyết, tu luyện. Hoặc Tâm Diêm Quân không nghĩ tới Thí Hồn thế, nhưng lúc này mở miệng, trong lòng lại toan lại sát. Nhiều năm như vậy, Thí Hồn Diêm Quân mở miệng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia hắn thanh âm sang sảng, hơn nữa tràn ngập nam nhân tử tính. Giờ phút này hắn giọng nói giống như là bị người dùng than lửa, thiêu quá giống nhau, khàn khàn đến giống như trăm tuổi lão nhân. Ú Minh lập tức giận dữ ta làm cái người. Hoặc Tâm Diêm Quân thấy hai người chi gian mùi thuốc súng nhi mười phần, lập tức tiến lên ngăn ở hai người trung gian, nhìn Thí Hồn Diêm Quân nói: "Thí Hồn, cái này nữ hải là thiếu chủ bằng hữu, ngươi không thể giết nàng." Thí Hồn Diêm Quân lại không có chút nào gần sóng, lạnh lùng nói: "Đây là nhiệm vụ." Hoặc Tâm Diêm Quân nhấp nhấp môi đỏ: "Thiếu chủ Đã làm thao thiết Diêm quân hủy bỏ nhiệm vụ Thí hồn lại vẫn như cũ không có tránh ra Khàn khàn tiếng nói nói Ta không có nhận được thông chi Hoặc tâm Diêm quân trong lòng thầm mắng Cái này ngốc tử U Minh đã không kiên nhẫn lại cùng thí hồn Diêm quân dính liễu Thật cẩn thận đem cơ vô tả phóng tới cách đó không xa trên giường đá Rồi sau đó rỗi tay ở trên hư không một chảo Một cây bá vương thương xuất hiện ở hắn trong tay U Minh xoát xoát Vãn một cái thương hoa Bá vương thương mùi thương thẳng chỉ thí hồn diêm quân. Hoặc tâm diêm quân thấy tức khắc kinh hãi, khuyên đủ, thiếu chủ bất giận, ngài cũng biết thí hồn tính cách cũ kỹ, ta hiện tại liền đi liên hệ thao thiết diêm quân. Không cần. U minh lạnh lùng nói, lao tử đã sớm xem hắn khó chịu, dám thương vô tà, ta muốn hắn mệnh. Hoặc tâm diêm quân thấy U minh thần sắc lạnh lùng, mặt mày kiên nghị, biết không nhưng lại khuyên, vì thế chuyển hướng thí hồn, nhịn không được dỗi tay kéo kéo thí hồn cánh tay, khuyên đủ, người cái này ngốc tử mau tránh ra, thiếu chủ đã sinh khí. Thí hồn phảng phất không có nghe được Hoặc Tâm Diêm Quân nói, một đôi con ngươi chợt dừng ở Hoặc Tâm Diêm Quân bắt lấy cánh tay hắn trắng non ngón tay thượng, kiên định lạnh băng đôi mắt, đột nhiên có một tia đông đưa. Này một tia đông đưa tới tấn mãnh, khiến cho cặp kia lạnh băng đôi mắt đột nhiên có một tia thuộc về nhân loại cảm tình, hắn như là hồi tưởng nổi lên cái gì. Đáy mắt chỗ sâu trong nhanh chóng hiện lên một mạt dây rủa, kia một mạt dây rủa giống như sao băng giống nhau, nhanh chóng biến mất, giá Tâm Diêm Quân căn bản không có nhận thấy được. Thí hồn Diêm Quân vẫn là ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Dạ Tâm Diêm Quân nôn nóng dưới, trực tiếp đem Thí hồn Diêm Quân lôi kéo tới rồi một bên, không nghĩ tới, lạnh như băng phệ hồn viêm quân thế, nhưng thật sự đi theo nàng bước chân, đem cửa tránh ra. Thấy Thí hồn nguyện ý nghe chính mình nói, Dạ Tâm Diêm Quân trong mắt nhịn không được lộ ra một tia vui mừng. Còn chưa đương yên, dị biến đột phát. Chương 225 lo lắng. Ở xa xôi mố một chỗ, sâu thảm quỷ dị giống như hoàng tuyền địa ngục giống nhau trong đại điện một cái dấu ở áo đen dưới bóng người đột nhiên mở miệng nói, tưởng thoát ly không chế. Hừ! Này nam nhân thanh âm quỷ dị, khàn khàn trung lộ ra một cổ thê lương, rồi sau đó chỉ thấy này nam nhân mở ra bàn tay, một cái trong suốt bóng người xuất hiện ở hắn bàn tay nội. Người này ảnh, bất quá quả táo lớn nhỏ, trong suốt, bộ mặt hơi mang vài phần mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra là một người tuổi trẻ anh Tuấn Nam Nhân, này cũng không phải chân nhân, mà là nguyên thần. Thần bí cường đại nam nhân đôi tay kết ấn. Từng đạo chữ tuyển đánh vào trước mặt nguyên thần trung. Bên kia thậm chí có một lát giao động thí hồn diêm quân, trong mắt đột nhiên hiện lên một mặt huyết sắc, rồi sau đó vô tình lại lạnh băng hung hăng đẩy ra bắt lấy cánh tay hắn hoặc tâm diêm quân. hoặc tâm diêm quân đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất, nghiêng người kinh ngạc nhìn vẻ mặt lạnh băng đạm mạc thí hồn diêm quân, há miệng thở dốc, phệ hồn ngươi làm sao vậy? thí hồn diêm quân lại cũng không thèm nhìn tới hoặc tâm diêm quân liếc mắt một cái. Tiểu ba vương cũng đã bế lên trên thạch đài cơ vô tả cảnh cáo mà nhìn thoáng qua, thí hồn diêm quân lập tức rời đi. hoặc tâm diêm quân nhìn một lần nữa khôi phục lạnh nhạt thí hồn diêm quân, trong lòng luôn có một loại quái dị cảm. nhìn đi nhanh rời đi tiểu diêm vương, lại nhìn nhìn hôn mê trên mặt đất tiêu đỉnh thiên, hoặc tâm diêm quân nghĩ nghĩ, vẫn là đem tiêu đỉnh thiên khiêng lên tới, rời đi thí hồn diêm quân đậu phủ. chờ hai người rời đi, cửa đá tự động đóng cửa, thí hồn diêm quân ánh mắt lạnh nhạt, đi bước một bước vào huyết trì, ngồi xếp bằng ngồi ở huyết trì giữa. Trên người phát ra từng đợt quỷ dị hường mang, U Minh đem cơ vô tả đưa tới chính mình đạo phủ, nhìn cơ vô tả tái nhợt sắc mặt, U Minh trong lòng nôn nóng, từ trong lòng móc ra từng viên chân quý đang đan dược, giống uy đường đậu giống nhau, liên tiếp hướng cơ vô tả trong miệng đảo, dường như này đó đan dược không đáng giá tiền giống nhau. Nếu là dừng ở người ngoài trong mắt, nhất định phải mở to hai mắt nhìn, hô to một tiếng, Phí phạm của trời. U Minh trong tay đan dược một viên so một viên chân quý, ngày thường liền tính là chính hắn. Cũng không bỏ được như vậy ăn, chính là ở U Minh trong lòng, này đó đan dược cùng cơ vô tà so sánh với, lại có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Cơ vô tà lần này đối mặt thí hồn diêm quân tập sát, bị thương quá nặng. U Minh trong lòng lo lắng, nghĩ nghĩ, đẩy ra cửa đá, đang muốn đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải tới tìm hắn hoặc tâm diêm quân. Thiếu chủ, người muốn đi đâu nhi? U Minh lạnh lùng nói, đi tìm thanh đằng diệp. Hoặc tâm diêm quân kinh hãi, thanh đằng diệp. Trung quanh chính là có một đầu bắt cấp hung thú bảo hộ, thiếu chủ ngài không phải nó đối thủ. U Minh lại không để bụng, kia lại như thế nào? Cơ vô tà bị thương quá nặng, nếu là có thanh đằng diệp, Cơ vô tà thương thế thực mau là có thể khỏi hẳn, mà không cần giống hiện tại như vậy sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó, giống như một cái mất đi linh hồn bút bê xứ, làm U Minh đau lo lắng. Hoặc tâm diêm quân thấy U Minh thần sắc kiên định, trong lòng lo lắng, nhịn không được nói, ta bồi ngươi cùng đi. U Minh xua tay nói, ngươi còn có chính mình nhiệm vụ. Bất quá kẻ hèn một cái bắt cấp hung thú, còn giết không được ta." U Minh nói xong, lập tức rời đi sơn động. Tới rồi sơn động ngoại, Bá Vương Thương trống rống xuất hiện ở U Minh trước mặt, huyền phù ở giữa không trung, U Minh bước chân một bước, phi thân đạp lên Bá Vương Thương thương trên người, Bá Vương Thương tức khắc phi thân dựng lên, hóa thành một đạo sao băng, biến mất ở nơi xa phía chân trời. Sau nửa canh giờ, U Minh đi vào một tòa tuyết sân thượng, ngọn núi này hàng năm bị băng tuyết vây quanh, nơi khác là bốn mùa thường thanh. Nơi này lại là bốn mùa giá lạnh. Chương 226 Tuyết giao. Gió thét gió lạnh, giao giạt mà rơi bông tuyết, khiến cho ngọn núi này ngân trang tố khỏa, dưới ánh mặt trời lóng lánh bắt mắt ngân quang. Thanh Đẳng Diệp liền sinh trưởng tại đây tòa Tuyết Sơn đỉnh núi, có cường đại bắt cấp hung thú tuyết giao bảo hộ. U Minh giẫm đạp ở bá vương thương thượng, trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa Tuyết Sơn. Ở Tuyết Sơn đỉnh núi, một viên bàn tay đại xanh tươi cây nhỏ có vẻ phá lệ độc đáo, lạc đại Tuyết Sơn chỉ có điểm này màu xanh lục. Lục Thuần Thúy như là tốt nhất phỉ thúy Ngọc Thạch, không có một tia tỳ vết. ở Tuyết Sơn Thượng lay động dáng người, phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt Quan Hoa. Này cây cây nhỏ tuy rằng chỉ có lớn bằng bàn tay, lại tản ra ánh ánh lục mang. U Minh thấy lại hỉ, phi thân dựng lên, liền phải đi ngắt lấy Thanh Đằng Diệp. Lại không nghĩ rằng, ở hắn vừa mới tới gần Thanh Đằng Diệp, liền có một tiếng phẫn nộ gào giống, vang vọng khắp không trung. Chỉ thấy một cái thật lớn màu trắng tuyết giao đột nhiên phi lập dựng lên, giữ tợn gương mặt nhắm ngay U Minh. Trong miệng hí vang một tiếng, rồi sau đó phun ra một đoàn hàn khí, hàn khí ở trong không khí kết băng, hóa thành trong suốt băng thạch, bay thẳng đến U Minh ném tới. U Minh lắc mình né qua, trường thân ngọc lập, huyền phù ở giữa không trung, khoanh tay mà đứng, cùng khổng lồ tuyết giao đối diện. Tuyết giao thân thể cao lớn, chừng trăm trượng, trên người bao trùm màu trắng vậy, dưới ánh mặt trời lập loè cùng tuyết giống nhau màu trắng quang mang, thật lớn đầu, gương mặt dữ tợn, một đôi màu xanh lá đôi mắt lạnh băng vô tình, thân thể cao lớn ở trên đỉnh núi xoay quanh đem kêu cây thanh đằng Diệp bảo hộ ở chính mình thân hình dưới. Đối với U Minh cái này kẻ xâm lấn đã nổi lên sát tâm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra hy vang tiếng động, làm như ở huy hiếp, muốn cho U Minh mau rời khỏi, bởi vì nó cảm giác được trước mặt này nhân loại tựa hồ khó đối phó. U Minh sở dĩ mạo hiểm tới nơi này, chính là vì thanh đằng Diệp, không có được đến thanh đằng Diệp, hắn như thế nào dễ dàng rời đi. Thân ảnh trận lóe, U Minh không những không có rời đi, ngược lại khoảng cách tuyết giao càng gần. U Minh cầm trong tay bá vương thương, cả người lượn lờ màu đen ngọn lửa, giống như một tôn chiến thần, trên cao nhìn xuống, nhìn xuống Tuyết Giao. Tuyết Giao cảm nhận được U Minh trên người mãnh liệt chiến ý cùng sát ý, cũng không hề do dự, thân thể cao lớn linh hoạt du tẩu, thật lớn, cái đuôi trực tiếp quét về phía U Minh. Tuyết Giao cái đuôi so ngàn năm lão thủ còn muốn thô tráng, bắn phá lại đây khi, liền giống như một tòa núi lớn ập tới, U Minh không có ngại hành, lắc mình tránh né. Nhưng Tuyết Giao thân hình tuy rằng khổng lồ, động tác lại dị thường linh hoạt, thật lớn cái đuôi lên ở một bên trên vách núi đá, trực tiếp đem kia tòa lùn sơn cấp tạp dập nát, vách núi sụp đổ, tuyết trắng chảy xuống, cả tòa tuyết sơn tức khắc bị một trận vù vù thanh thay thế được. đây trời huyết vụ ở trong không khí là tả là tả, U Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, vạn tiện xuyên tâm, bá vương lưới lê ra, ở nháy mắt hoa thành muôn vàn đạo bóng kiếm, lôi cuốn lôi đỉnh chi lực, cùng nhau chiều tuyết dao trên người đâm tới, len ken len ken thanh âm không dứt bên hai, tuyết giao thân hình khổng lồ trên người bao trùm lân giáp quá mức cứng rắn bá vương thương thế nhưng không có đâm thủng chỉ là ở tuyết giao thân thể thượng để lại nhỏ bé miệng vết thương lại căn bản không đủ để chí mạng nhưng u minh hành vi lại chọc giận tuyết giao tuyết giao hí vang một tiếng thật lớn đầu ngựa mặt lên trời gào giống một tiếng vô số băng tiễn từ tuyết giao trong miệng phun ra này đó băng mũi kiếm rìu sắc bén tản ra khiếp người hàn mang lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía u minh băng tiễn tốc độ tuy rằng mau lại không có bắn trúng u minh Rơi trên mặt đất hóa thành từng cây băng, hàn khí bức người. U Minh không tiến phản lui, cầm trong tay một cây trường thương, trực tiếp nhảy tới Tuyết Giao khổng lồ thân hình phía trên. Chương 227 tới tay. Tuyết Giao thân thể cao lớn lập tức bắt đầu điên cuồng vũ động, tốc độ mau cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, muốn đem U Minh cấp ném xuống đi. U Minh tay cầm trường thương, một cái tay khác nắm chặt Tuyết Giao vẩy, rồi sau đó vận chuyển toàn thân nội lực, đem trường thương đâm vào Tuyết Giao thân thể, phụt, máu tươi bắn toé. Tuyết Giao lập tức phát ra một tiếng thống khổ hí vang. Thân thể cao lớn thế nhưng không màng tất cả hướng Tuyết Sơn thượng đâm, phanh phanh phanh thật lớn tiếng vang, chấn đến toàn bộ Tuyết Sơn đều tựa hồ ở lay động. Đất rung núi chuyển lá lúc, vô số hung cầm mánh thú từ Tuyết Sơn thượng tứ tán buôn đảo. Đồng thời Tuyết Giao thân hình phía trên còn lượn lờ từng đợt hàn khí, này đó hàn khí khiến cho Tuyết Giao đem chính mình toàn bộ khổng lồ thân thể đều cấp đóng băng lên. May mà U Minh trốn tránh mau, nếu không toàn bộ thân thể đều đem bị đóng băng. U Minh vừa mới rời đi, Tuyết Giao thân thể, Tuyết Giao liền bắt đầu phát cuồng, mở ra buồn máu mồm to, trực tiếp đem U Minh nuốt vào trong bụng. Tuyết Giao trong cơ thể có cường đại ăn mòn chất lỏng, U Minh vừa mới bị nuốt vào Tuyết Giao trong cơ thể, một loại lệnh người hít thở không thông cảm giác gáp bách liền chiều hắn vọt tới. U Minh dâng lên toàn thân linh khí, dơ lên trong tay trường thương, ra sức một kích, cả người từ Tuyết Giao trong cơ thể đâm mà qua. Tuyết Giao lập tức phát ra một tiếng thống khổ than khóc, thân thể cao lớn điên cuồng ném động. Thật lớn thống khổ đem nó vây quanh, cuối cùng lại chỉ có thể hơi thở thoi thóp ngã xuống đất. U Minh thở hổn hển từ tuyết giao trong cơ thể chui ra, nửa quy trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, trong cơ thể linh khí sở thừa vô nhiều, may mà đem này đầu tuyết giao cấp giải quyết rớt. Rồi sau đó U Minh vung tay lên, tuyết giao khổng lồ thân thể đã bị hắn thu vào tới rồi trong không gian, này đầu tuyết giao là bát cấp hung thú, thân thể thượng có không ít thứ tốt, tỉ như kia thân cứng rắn lân giáp, còn có hắn thú hoạch, đều thập phần chân quý. Đã không có tuyết giao ngăn cản, U Minh thực thuận lợi dẫm tới rồi thanh đằng Diệp, đem thanh đằng Diệp cẩn thận để vào đến băng Hà Trung, một khắc cũng không dám dừng lại về tới sân động. Hoặc tâm diêm quân ở trong động nôn nóng chờ đợi, không có nhìn đến U Minh trở về, nàng không yên tâm đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ có thể làm thủ hạ đi trước, nàng theo sau liền đến. Xa xa nhìn đến một đạo thân ảnh, đúng là trở về U Minh, hoặc tâm diêm quân trong lòng đại hỷ, lập tức đón nhận trước, thấy U Minh sắc mặt chỉ là có vài phần tái nhợt. Trên người cũng không lo ngại, lúc này mới yên tâm.